Tô Thanh Nhiệm nhấp nhấp khỏe miệng, đường nguyện đích xác đã chết, đến nỗi chết như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chúng ta phát hiện nàng khi, nàng đã là một bộ bạch quốc giá. Sao có thể, nàng mới rời đi bất quá một tháng nhiều một chút, sao có thể sẽ biến thành một bộ bạch quốc giá? Tiên trưởng quầy bi thống đấy mắt xẹt qua nghi ngờ, các người rốt cuộc là ai, có cái gì mục đích? Các người nhất định là đang lừa ta, đường nguyện không có khả năng chết. Giọng nói lạc, điếm tiểu nhị tiến vào bẩm báo, trưởng quầy. Có một vị tự sưng trăm rằm hách công tử cầu kiến ngài, ngài gặp hay không gặp. Trăm rằm cũng tới, cái này náo nhiệt. Mộ Dung Triệt đấy mắt xẹt qua kích động. "Làm hắn bảo đi." Tiên trưởng quay thân sắp đỡ đẫn, còn chưa từ bi thông trung hoán lại đây. Thức mau, một trận thanh thiên tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một bộ nguyệt bạch trường bảo trăm rằm hách tùy điếm tiểu nhị vào phòng. Mộ Dung Triệt thấy hắn, lập tức đón nhận đi, trăm rằm đã lâu không thấy. Trăm rằm hách ánh mắt dừng ở hắn kia trương bình phàm trên mặt, sửng sốt. Ngay sau đó gợi lên khỏe miệng, ngươi như thế nào cũng tới Kinh Châu. Ta tới nơi này là làm đại sự. Mộ Dung Triệt nói được thần bí. Tô Thanh Nhiễm đi qua đi, biểu môi, chăm rằm, ngươi đã tới trưởng, chúng ta có thể so ngươi trước tìm được rồi. Chăm rằm hách chịu chiều khỏe miệng, ta chính là cầm đồng khóa từng nhà hỏi đến nơi này tới. Đồng khóa? Tiền trưởng quầy nghe vậy cứng lại. Chăm rằm hách gật đầu, từ trong tay háo lấy ra kia đem đồng khóa, đưa qua đi, không biết trưởng quầy nhưng nhận thức Tiền trưởng quầy tiếp nhận đi, cả người ngăn không được run rẩy. nhận được, nhận được, chính là nó, này đem đồng khóa ngươi là từ đâu tới. Ở một khối nữ thi bạch cốt giá thượng nhận được. trong giảm hách nói đối tiền trưởng quầy không thể nghi ngờ là đả kích to lớn, hắn lảo đảo chiều phía sau đảo đi. Mộ Dung triệt tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, trưởng quầy, ngươi không sao chứ? Sao có thể, sao có thể tiền trưởng quầy lầm bẩm, hồi lâu mới ngước mắt nhìn về phía quân Kinh Hàn, đường nguyện nàng. Nàng thật sự đã chết sao? Quân khinh Hàn gật đầu, thanh âm thanh đạm, ta là đại lý tự khanh, hiện tại tiếp nhận cái này án tử, còn thỉnh ngươi đem biết đến sự tình đủ số báo cho. Ngươi, ngươi là đại lý tự khanh. Tiên trưởng quay khiếp sợ nước mắt. Quân khinh Hàn lại lần nữa gật đầu, nhìn hắn đấy mắt hoài nghi cùng cố kỵ, chậm rãi từ trong tay háo lấy ra ngọc bài. Tiên trưởng quay nhìn chầm chầm kia ngọc bài nhìn một cái trước mắt, đột nhiên thay đổi sắc mặt, cuốn quýt quỳ xuống, nguyên lai like thật là đại lý tự khanh, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn còn thỉnh mộ dung tiểu hầu ra chớ trách. chương 340, tên này như vậy quen thuộc. Qua sau một lúc lâu, tiền trưởng quầy mới từ bi thương trung phục hồi tinh thần lại, hắn ngốc ngốc ngồi, nhìn quân khinh hắn nói, không biết tiểu hầu ra muốn hỏi cái gì. Vị tiên họ Khương Thương Nhân là cái gì địa vị? Khương Lão Bản, tên là Khương Thành, là Kinh Châu, Lô Châu vùng nổi danh Thương Nhân, chủ yếu kinh doanh tơ lụa sinh ý, son phấn sinh ý cùng đồ sứ sinh ý rất có sinh ý đầu góc, phàm là hắn muốn làm sinh ý không có không thành. Hơn nữa là người hào sảng, thích giao bằng hữu. Còn có bực này người tài ba. Mộ Dung Triệt hai mắt sáng lên, hưng phấn đánh gây tiền trưởng quầy, "Trưởng quầy, ngươi có cơ hội nhất định phải giới thiệu cho ta nhận thức." Quân Khinh Hàn sâu kín nước mắt, bất động thanh sắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Mộ Dung Triệt tức khắc ngừng câu chuyện, "Các ngươi tiếp tục, tiếp tục." Hắn cùng Đường nguyện là cái gì quan hệ? Nghe được Quân Khinh Hàn nói, tiền trưởng quầy sắc mặt hơi hơi cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói, "Xem như, xem như tri kỷ quan hệ." Ta nghe người ta nói, là ngươi giới thiệu bọn họ hai người nhận thức. Đúng vậy tiền trưởng quay gật đầu, do dự một lát nói, Khương lão bản nơi nào đều hảo chính là có một chút, hảo nữ sắc. Ta nghe người ta nói chỉ cần cho hắn đưa nữ nhân, làm hắn vui lòng, hắn đều sẽ đáp ứng nói suy ý, cho nên. Ngươi cùng đường nguyện lại là cái gì quan hệ? Tiền trưởng quay sắc mặt lại cương một cái trước mắt, nàng. Xem như ta ngoại thất. Tô thanh nhiễm nghe vậy, nhịn không được hử lệnh bọn họ này quan hệ đặt ở hiện đại chính là tình nhân quan hệ. Đường Nguyện không chỉ có sinh đến mạng mỹ, vẫn là một đóa giải ngữ hoa, đặc biệt là nàng trời sinh sinh một đôi chân nhỏ, làm ta thật là, thật là mê luyến. cho nên ta liền đem Đường Nguyện giới thiệu cho Khương Lão bản nhận thức, làm nàng ở bên trong vì ta cùng Khương Lão bản rất kiêu đáp tuyến. ngươi hiện tại nhưng có Khương Lão bản rơi xuống. Tiền Trường quay lắc đầu. hai tháng trước, Tiền Lão bản cùng ta nói hắn muốn đi Giang Châu quê quán Tê tổ, từ đây liền chặt đứt liên hệ. Tiếng nói vừa dứt, Tô Thanh Nhiễm liền bỗng nhiên ra tiếng, "Giang Châu." Giang Châu ở Giang Nam, bốn mùa như xuân, hiện tại lúc này hẳn là mùa hạ. Tựa hồ, điểm này cùng Đường Uyển mang đi mùa hạ quần áo có thể đối được. Quân Khinh Hàn nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, "Ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Đường Uyển là khi nào?" "Hẳn là một tháng rưỡi trước." Tiên trưởng quay hồi ước nói, "Khi đó, ngươi nhưng phát giác nàng có cái gì dị thường?" Tiên trưởng quay lắc đầu, "Không có gì dị thường." Ngươi lại cẩn thận ngắm lại, nàng hành vi, cảm xúc có hay không cùng trước kia không giống nhau. Tiên trưởng quay nghe vậy suy tư sau một lúc lâu mới nói, ta nhớ ra rồi, nàng kia mấy ngày tựa hồ tâm tình thực hảo, nhìn qua thực hưng phấn. Quân khinh hàn hỏi đến nơi này, trong lòng hiểu rõ, xem ra Khương Thành là tính toán mang đường nguyện đi Giang Châu. Đến nỗi đường nguyện vì sao sẽ chết, chỉ có tìm được Khương Thành mới có thể đã biết. Trường quay không hảo, đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, điếm tiểu nhị vội vội vàng vàng chạy vào. Lại làm sao vậy? Tiên trưởng quầy cảm xúc đã bình tĩnh rất nhiều. Phu nhân cùng Lý Di nương đánh nhau rồi. Tiên trưởng quầy không kiên nhẫn như mày, làm các nàng đánh đi thôi. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía quân khinh hàn nói, làm tiểu hầu ra chế dễ ước. Cáo tử. Quân khinh hàn đối với Tiền trưởng quầy gật đầu. Đoàn người đang muốn ra cửa khi, một mặt đào hồng thân ảnh vội vàng chiều bên này chạy tới. Nữ tử bùi tóc hôn độn, trên mặt kia nói đỏ tươi bàn tay ấn, thập phần bắt mắt. Nàng chạy vào phòng. Ủy khuất nhào vào tiền trưởng quay bên người, lao ra, phu nhân muốn giết ta, ngài cần phải làm thiếp thân làm chủ. Đào nhi, hiện tại có khách nhân ở, người đi về trước. Tô Thanh Nhiễm bước chân cứng lại, đào nhi, nàng như thế nào cảm thấy tên này như vậy quen thuộc. chương 341, giác quan thứ 6 thật là quá chuẩn. Lao ra cứu ta, ta không dám trở về, phu nhân phát điên, muốn kéo ta đồng quy Vu tận nữ tử khóc đến đáng thương sở sở. Đào nhi, ngươi nghe lời, không cần giống nàng giống nhau. Tiên trưởng quay lạnh giọng không vui, gọi là đào nhi nữ tử nhút nhát sợ sệt, cắn môi gật đầu, chậm rãi phòng nghỉ môn đi đến. Từ từ tô thanh nhiễm nhìn từ bên người trải qua nữ tử, nhịn không được mở miệng gọi lại nàng. Vị công tử này, ngài, ngài tâu nô ra có việc gì thế? Người kêu đào nhi, nữ tử gật đầu, nô tỷ lý, tâu đào nhi, Mạng muội hỏi một câu, người trước kia hay không ở liễu gia đã làm nha hoàn? Tô thanh nhiễm đấy lòng có loại mãnh liệt trực giác, nàng do dự một lát vẫn là nhịn không được mở miệng. Lý Đào Nhi nghe vậy, đáy mắt tức khắc xẹt qua một mặt khiếp sợ, "Công tử, ngươi là làm sao mà biết được?" Tô Thanh Nhiễm nghe thế câu nói, khó nén kích động, lập tức hưng phấn chiều Quân Khinh Hàn nhìn lại. "Tìm được Đào Nhi, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công." Quân Khinh Hàn nhìn nàng một bộ mời thưởng bộ dáng, nhịn không được câu khỏe miệng. "Tiểu thư nhà ngươi có phải hay không kêu liếu giả dích? "Không tuổi, công tử nhận thức tiểu thư nhà ta." Lý Đào Nhi càng thêm kinh ngạc. Chúng ta là tới tra án, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, còn thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời. Lý Đào Nhi nghe vậy theo bản năng nhìn về phía tiền trưởng Quầy, lao ra, này. Vị này chính là đại lý tự khanh, hắn hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì. Đúng vậy. Lý Đào Nhi nôm nớp lo sợ hành lễ, đại nhân hỏi đi, nô gia định không dám lừa gạt. Ngươi không phải bệnh đã chết sao, như thế nào? Lý Đào Nhi gật gật đầu, bởi vì ta bị đánh bản tử. Cho nên đuổi ra phủ khi hơi thở thoi thoát, mẹ mình thấy ta sắp chết, liền đem ta vứt bỏ, sau lại là Lao Gia đã cứu ta. Ngươi có biết tiểu thư nhà ngươi mất tích sự tình? Lý Đào Nhi lắc đầu, từ theo Lao Gia, liền hoàn toàn cùng trước kia chặt đứt liên hệ. Tô Thanh Nhiêm mắt phượng hơi liễm, ngươi bị đánh phía trước, tiểu thư nhà ngươi tựa hồ đã rời đi triệu gia, nàng là trở về nhà mẹ đẻ, vẫn là. Tiểu thư không có về nhà mẹ đẻ, nàng là đi tìm. Tìm thân mật đi. Lý Đào Nhi nói thấp đầu. Tiểu thư đi nhà mẹ đẻ đều sẽ mang lên ta, chỉ có đi tìm thân mật người nọ mới có thể chính mình một người đi, nàng làm ta lưu tại trong phủ vì nàng làm yểm hộ. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy chịu chịu khoe miệng, như thế nào lại là thân mật? Nàng mấy ngày không có trở về, ngươi không lo lắng sao? Không có gì hảo lo lắng, tiểu thư giống nhau đều là đi ra ngoài cái 10 ngày nửa tháng, ta đã thói quen. Vậy ngươi có thể thấy được quá tiểu thư nhà ngươi vị này thân mật, hắn là cái gì thân phận? Lý Đào Nhi lắc đầu, ta không có gặp qua. Chỉ biết là cái thương nhân, họ Khương, rất có tiền, thường xuyên sẽ cho tiểu thư mua quần áo trang sức thảo nàng vui vẻ. Nghe đến đó, Tô Thanh Nghiễm lại lần nữa chịu chịu khoe miệng. Không nghĩ tới thật đúng là làm hắn nói chuẩn, giết hại Liễu giả dích cùng đường nguyện chính là một người. Nữ nhân giác quan thứ 6 thật là quá chuẩn. Gia vọng giang lâu, mấy người lên xe ngựa chiều huyện nha chạy tới. Tìm được rồi hung thủ, Tô Thanh Nhiễm tâm tình thực hảo, Hàn Vương, Khương Thành là hung thủ. Chúng ta hiện tại chỉ cần đi Giang Châu đem người bắt liền có thể. Trăm Dặm hách gật đầu phụ hòa nói, một hồi trở lại huyện nhà, đem cái này án tử báo cho tiêu công tử, làm hắn phái người đi Giang Châu đi một chuyến, đem hung thủ trào trở về. Quân khinh hàn hắc đồng hơi hơi rụt hạ, sau một lúc lâu nói, án này, là chúng ta đại lý tự vẫn luôn ở xử lý, vẫn là làm triệu mình đi một chuyến Giang Châu. Trăm Dặm hách nghĩ nghĩ gật đầu cười nói, mộ dung không phải đối vị này khương láo bản thực cảm thấy hứng thú sao không bằng làm hắn cùng Triệu Minh cùng tiến đến. Chương 342, lần này thật sự hận thượng ngươi. Mộ Dung Triệt hừ lạnh một tiếng, các ngươi liền biết hô ta, này khổ sai sự ta mới không đi. Tô Thanh Nhiễm hài hước ra tiếng, chăm dặm ngươi đường đầu hắn, hắn luyến tiếc Bạch tiểu thư. Chăm dặm hách nhìn Tô Thanh Nhiễm, tức khắc nhớ tới kia hộp phấn mặt, lập tức từ trong tay háo lấy ra, đưa qua, "Hàn Thanh, đưa ngươi." Tô Thanh Nghiễm đánh giá liếc mắt một cái, đặt ở cánh núi hạ người người, phấn mặt. Chăm rặng hách gật gật đầu. Mới vừa rồi ta đi kia ra cửa hàng son phấn hỏi thăm tin tức, ta không mua phấn mặt liền không nói cho ta, rơi vào đường cùng, ta liền cầm một hộp. Chúng ta những người này, liền ngươi là nữ nhân, cho nên tặng cho ngươi. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, ta tuy rằng là nữ nhân, nhưng là ta giống như cũng không cần phải. Quân khinh hàn nhạt nhạt nhìn lướt qua nàng trong tay phấn mặt, giơ tay ném cho mộ dung triệt, cầm đi. Cho ta làm cái gì, này không phải chăm dặm cho nàng sao. Nàng không cần, ngươi cầm đi cấp bạch linh. Tô thanh nhiễm khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu, cái gì gọi là nàng không cần, nàng chỉ là bởi vì nữ giả nam trang không có biện pháp dùng phấn mặt được chứ, quân khinh hàn này nam nhân thật đúng là chú cô sinh. Mộ Dung triệt nhìn trong tay phấn mặt, thần sắc ngưng ngưng. Trăm rằm hách quét hắn liếc mắt một cái, nhịn không được cười ra tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ là không dám thấy bạch linh. Ai nói không dám đi, nói không chừng lành canh đang muốn ta đâu. Mộ Dung triệt mạnh miệng. Quân khinh hàn đánh lên màn xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mau đến huyện nhà, mộ dung, ngươi cần phải trở về. Tứ ca, ta đi theo các ngươi đến huyện nhà, một hồi ngươi làm bệnh kinh phong đội vàng xe ngựa đi đưa ta thành sao. Ngươi muốn cho tiêu trạch biết thân phận của ngươi sao. Tứ ca, ngươi đem ta ném ở chỗ này, chẳng lẽ muốn cho ta đi tới trở về. Trời tối phía trước, ngươi có thể đi trở về đi. Đi đến trời tối, ta đây còn không được mà chết. Mộ dung trẻ tan vạ không đi, dù sao ta muốn cùng các ngươi cùng đi huyện nhà, ta nếu không đi ngươi còn có thể đem ta ném xuống. Hắn nói còn không có nói xong, chỉ thấy trước mắt áo tím sẽ qua, hắn liền đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người ném xuống xe ngựa. Bệnh Kinh Phong nghe bên tai một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, không hề có dừng xe ý tứ, giơ lên roi ngựa, tuyệt trần mà đi. Khu khu mộ dung triệt bị bụi đất sặc đến một trận ho khan, xoa xoa quăng ngã đau địa phương, nhìn xe ngựa rời đi phương hướng nhịn không được mắng ra tiếng, "Họ Quân, ngươi thật đúng là ném a, ta nói cho ngươi, ta là mang thủ. Trăm dặm hách sốc lên màn xe, nhìn vừa đi, một bên hùng hùng hổ hổ mộ dung triệt, cười nhạt ra tiếng. Hàn Vương, mộ dung lần này thật sự hận thượng ngươi. Hắn hận ta còn thiếu sao, không kém nảy một kiện. Theo xe ngựa sốc nảy, bên trong xe vang lên thanh thúy tiền đồng thanh. Trăm dặm hách từ nhỏ vài cái mặt móc ra túi tiền tức khắc kinh sợ, từ đâu ra nhiều như vậy đồng tiền? Hôm nay ở chợ, dung bạc đuổi. Kia cũng không cần đuổi nhiều như vậy trăm dặm hách chịu chửi khoe miệng. Này đó tiền đồng giấu giếm huyên cơ ngươi không ngại nhìn xem. tô thanh nhiễm thần bí cười cười. trăm dặm hách tò mò ở túi tiền lây. sau một lúc lâu, hắn nặn ra một quả đồng tiền đối hai người nói, cái này đồng tiền mặt trên tự như thế nào là sai, không phải là giả tệ đi. thật đúng là làm ngươi nói đúng. tô thanh nhiễm nhún nhún vai, chúng ta vương gia hôm nay cầm vàng thật bạc trắng, đổi về một đống giả tệ. kinh châu xuất hiện giả tệ. trăm dặm hách kinh ngạc. quân kinh hàn gật đầu, lấy ra hai cái giống ruột nén bạc, không chỉ là đồng tiền, ngay cả bạc cũng có vấn đề. Chương 343, sao có thể sẽ sợ quỷ? Trong rặng hẻm đem kia hai thổi bạc tử lấy lại đây đoan trang hồi lâu, hơi hơi than cầu bọn họ vì ăn bất an xén nguyên vật liệu tạo giả tệ, cũng là tâm tư chống chết. Ngày mai, ngươi dẫn người đi đập chứa nước coi một chút. Trong rặng hẻm hắc đồng dục hạ, trầm giọng nói, ngươi cũng hoài nghi đập chứa nước có vấn đề. Ân, ngươi âm thầm đi tra đập chứa nước, lại làm bệnh kinh phong nhìn chằm chằm phụng thủ khi. Trong rặng hẻm gật đầu, Vậy ngươi cùng Hàn Thanh liền đi tìm thi đi. Ngươi đều đi tìm nơi nào? Trăm Dậm Hách ôn nhuận trên mặt ngậm ra một mặt hoài nghi, các ngươi đi đế đô mấy ngày này, ta cơ hồ đem toàn bộ kinh châu đều chạy biến, cũng không có tìm được sát chết, bất quá có một chỗ ta còn chưa có đi. Nơi nào? Tô Thanh Nhiễm tò mò. Vạn động sơn. Nhìn mắt hai người Trầm Dậm Hách kiên nhẫn giải thích, bởi vì trên núi có đến không hết sơn động, cho nên xưng là Vạn động sơn. Bất quá gần đây này Vạn động sơn có một cái tên gọi là quỷ sơn, quỷ sơn sẽ không nháo quỷ đi. tô thanh nhiễm nhao mắt, chăm dằm hách nhìn nàng âm chắc chắc mở miệng, người nói không tồi, chính là bởi vì nháo quỷ tròn nên mới được xưng là quỷ sơn. nghe nói mấy năm nay lên núi người đều bị quỷ ăn. tô thanh nhiễm sắc mặt cứng đờ, ta có thể không đi sao? người sợ quỷ? tô thanh nhiễm nuốt một ngụm nước miếng, mạnh miệng nói, ai nói ta sợ quỷ? ta là ngỗ tác, cả ngày cùng thi thể giao tiếp, sao có thể sẽ sợ quỷ? nếu không sợ ngày mai cùng bổn vương cùng đi quỷ sơn tô thanh nhiễm nàng hảo muốn thu hồi vừa mới câu nói kia hiện tại cùng trăm dặm hất đổi còn kịp sao trở lại huyện nha bọn họ nhìn đường nguyện bạch cốt giá có chút phát sầu tô thanh nhiễm lướt cầm trầm tư nàng là cái quả phụ không thân không thích hiện giờ nên đem nàng thi cốt đưa cho ai đưa cho tiền trưởng quầy hắn vẫn luôn muốn đem đường nguyện cưới vào cửa khẳng định nguyện ý nhận lấy thi cốt hảo hảo hạ táng. quân khinh hàn gật đầu ngươi đi đưa đi Trâm Dặm Hách khoẹt miệng ý cười một ngưng, vì cái gì là hắn, hắn đều mệt một ngày được chứ. Tô Thanh nhiễm độ đi một đạo vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Trâm Dặm, ngươi mau đi đi. Vương gia đây là coi trọng ngươi, người bình thường còn đi không được đâu. Trâm Dặm Hách sắc mặt tức khắc tối sầm, hắn không cần coi trọng, thật sự không cần. Nhìn chăm Dặm Hách thân ảnh đi xa, Tô Thanh nhiễm nhợt nhạt gợi lên khỏe miệng, nhẹ nhàng thở ra. Cho đến hôm nay, Liễu Giả Dích cùng Đường Nguyện Án tử cuối cùng có thể họa thượng một cái dấu chấm câu nàng tức khắc cảm thấy một trận nhẹ nhàng dùng bữa tối khi trăm dặm hách mới hắc mặt trở về như là nghẹn một bụng khí ta vừa rồi dẫn người đi đưa tiền trưởng quầy đưa thi cốt kết quả tiền trưởng quầy căn bản không cần nói như thế nào đều không thu còn ngại đen đuổi tô thanh nhiễm cho hắn đổ ly trà uống trước nước miếng trầm rãi nói hôm nay hắn rõ ràng còn một lòng nghĩ cưới đường nguyện vào cửa ngay cả sau lại nghe nói đường nguyện đã chết đều là một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng như thế nào trở mặt nhanh như vậy Hắn còn nói làm ta trực tiếp đem thi cốt ném tới loạn phần cường, thật là một chút đều không nhớ tình cũ. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được than câu, đây là nam nhân, bạc tình quả nghĩa, trên giường một bộ, dưới giường một bộ, đề thượng quần liền trở mặt không biết người. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền cảm giác lưỡng đạo tầm mắt đông dưng rừng ở trên người nàng. Đặc biệt là nàng bên tay phải nam nhân, ánh mắt lạnh bớt, làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Tô Thanh Nhiễm sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói thầm một câu, ta lại chưa nói người quân khinh hàn mặt nạ hạ mặt đột nhiên tối sẩm. Ta có phải hay không? Phải về tránh một chút. Chăm giắm hoách nhìn bên người nam nhân cười xấu xa. chương 344, không nghĩ làm buồn vương lưu lại. Đường Nguyễn Thi Cốt ngươi như thế nào xử trí? Ta mang theo đường Nguyễn Thi Cốt về tới nàng trụ địa phương, nàng hàng xóm vương Ngọc Hoàng nghe nói nàng đã chết, nguyện ý buông trước kia ân đoán, hảo hảo an táng nàng. Nói như vậy, các nàng hai cái cũng không có như vậy đại huyết hải thâm thủ. Vương Ngọc Hoàn nói đáng giận người tất có đáng thương chỗ. Các nàng hai cái là đồng môn tỉ muội, tranh mười mấy năm, đấu mười mấy năm. Hiện giờ Đường Uyển đã chết, nàng vì nàng hạ táng, cũng coi như là hết cuối cùng một chút tình cảm. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, nhịn không được một trận tổn thức. Đường Uyển thông đồng nhiều như vậy nam nhân, chính là lại không có một cái có thể đáng tin, cuối cùng giúp nàng, lại là nàng đối thủ một mất một còn. Dùng qua cơm tối sau, Tô Thanh Nhiễm sớm trở về phòng. Nghĩ đến ngày mai đi Quỷ Sơn sự tình, Nàng liền ra đầu tê dại. Ở một trận trong lúc miên man suy nghĩ ngủ, nàng ngủ thật sự không an ổn, ác mộng một người tiếp một người làm, nàng giữa mày cũng càng túc càng chặn. Không cần. Nửa đêm canh 3, nàng đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, ra một trán mồ hôi lạnh, ngay cả phía sau lưng cũng thấm bức. Từ trên giường kinh ngồi dậy, thật lâu không thể từ ác mộng trung phục hồi tinh thần lại. Nhận thấy được phòng nội điểm khởi ngọn nến, nàng lúc này mới ngước mắt nhìn lại, liền thấy một thân áo ngủ quân khinh hàn xuất hiện ở nàng phòng nội. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn đây là tưởng hù chết nàng sao? Buồn vương bị người đánh thức, lại đây nhìn xem. Trải qua hắn nhắc nhở, Tô Thanh Nhiệm lúc này mới nhớ tới, vừa rồi bị ác mộng bừng tỉnh, nàng tựa hồ kêu thảm thiết một tiếng. Ta! Ta không có việc gì! Làm ác mộng! Tô Thanh Nhiệm gật gật đầu, hiện tại đã không có việc gì. Quân khinh hàn đi đến giường trước, đối nàng thanh lãnh phân phó, đi bên trong. Tô Thanh Nhiệm kinh ngạc, người muốn ngủ nơi này! Thấy nàng chưa động, quân khinh hàn nhịu những mày không nghĩ làm buồn vương lưu lại. Tô Thanh Nhiễm cắn môi, một lời không cổ họng. Nếu như thế, buồn vương liền đi trở về, ngươi sớm chút nghỉ tạm, sáng mai đi quỷ sơn. Nhắc tới quỷ sơn, Tô Thanh Nhiễm tức khắc sau sống chật lạnh. Nhìn hắn xoay người muốn đi, nàng vội gọi lại hắn, ngươi, đừng đi. Chờ đến quân khinh hàn xoay người khi, Tô Thanh Nhiễm đã tự giác dịch tới rồi giường bên trong, cho hắn lưu ra một nửa không gian. Quân Khinh Hàn khỏe miệng ngậm ra một mạt hơi không thể thấy ý cười, dựa gần nàng nằm xuống. Người trên người nàng nhợt nhạt hương thơm, hắn ấy lòng tức khắc trào ra ủng nàng nhập hoài xúc động. Bởi vì có Quân Khinh Hàn ở, Tô Thanh Nhiệm thực mau đi vào giấc ngủ, ngủ đạt được ngoại kiên định, không còn có làm ác ngộng. Tựa hồ, chỉ cần cùng Quân Khinh Hàn ở bên nhau, nàng liền có một loại mạc danh cảm giác an toàn. Tô Thanh Nhiệm ngủ rồi, mà Quân Khinh Hàn ở từ từ đêm dài xuôi thai nàng nhợt nhạt tiếng hít thở lại càng ngày càng thanh tĩnh, buồn ngủ tiệm đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Nhiễm nhớ thương đi quỷ sơn thời điểm, sớm tỉnh lại. Nhưng mà, bên cạnh người vị trí lại không có quân khinh hàn thân ảnh. Khấu khấu khấu. Nghe được tiếng đập cửa, nàng lười biếng lên tiếng, ai? Chạy nhanh thu thập, một hồi liền phải xuất phát. Là quân khinh hàn Thanh âm. Tô Thanh Nghiễm nghe vậy, một lần nữa nằm ở trên giường, ta cảm thấy ta giống như nhiễm phong hàn, hôm nay chỉ sợ là đi không được. Tối hôm qua ác mộng nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Thật sự là không nghĩ đi kia âm trầm trầm địa phương. Quân khinh Hàn trực tiếp đẩy cửa mà vào, đi đến giường trước, làm buồn vương nhìn một cái ngươi phong Hàn. Tô thanh nhiễm lộ ra trong ổ chăn nghẹn đến mức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, "Hàn vương, ngươi sờ sờ, ta cái chán tựa hồ có điểm năng, không bằng ngươi làm trăm dặm bồi ngươi đi thôi, cho ta phóng thiên nhân giả." Chương 345, buồn vương ở, ngươi sợ cái gì?" Quân khinh Hàn quét mắt nàng hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, giữa mày tức khắc nhảy nhảy, "Đường Trang, chạy nhanh rời giường." Chúng ta đi sớm về sớm, nếu là đi chậm, chỉ sợ muốn tới buổi tối mới có thể trở về. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy sắc mặt tức khắc trắng bài phần, liều mạng ho khăn nói, khu cụ, Hàn Vương, ta không trang, ta hiện tại thật sự cả người vô lực, đi bắt đầu. Bùn Vương ở, người sợ cái gì? Thanh lánh một câu, Tô Thanh Nhiễm tức khắc quên mất ho khan gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Bùn Vương cho người 15 phút, thu thập hảo đi dùng đồ ăn sáng. Quân Kinh Hàn rơi xuống những lời này, nhấc chân ra phòng. Quỷ sơn ở vào Kinh Châu phía đông, ly quân nhẹ ly vương phủ không tính qua xa. Bởi vì trên núi nhiều thảo dược cây cối, trước kia lên núi hái thuốc đốn tuổi người rất nhiều, chân núi có rất nhiều người ra. Từ sau lại ra nháo quỷ sự tình sau, liền không còn có người dám lên núi, ngay cả chân núi bá cánh cũng đều sôi nổi dọn đi rồi. Hiện giờ quỷ sơn có cây mọc lan tràn, có dại sinh trưởng tốt. Xa xa xem qua đi, hoang tàn vắng vẻ bộ dáng lộ ra âm khí dày đặc. Quả đen ở giữa không trung xoay quanh, không ngừng để tê ước. Thanh Thanh thê Lương khủng bố đến cực điểm. Trước mắt Quỷ Sơn, có thể so Thiến Nữ Ú hồn cảnh tượng khủng bố nhiều. Tô Thanh Nhiễm vừa xuống xe ngựa, liền trực tiếp đánh lui trống lớn, Túng Quân Khinh Hàn dừng bước không trước. Nhưng mà, nhìn nam nhân trên mặt thiết diện cụ, trở về nói nàng lại nói không nên lời. Quân Khinh Hàn quét mắt nàng bị dọa bạch khuôn mặt nhỏ, đối nàng vươn tay, đi theo bổn vương đi. Tô Thanh Nhiễm không có bất luận cái gì do dự trực tiếp nắm đi lên, nam nhân rải rộng bàn tay to mang theo ấm áp, đem nàng tay nhỏ chặt chẽ bao vây nàng tức khắc an tâm không ít. Mới vừa đi hai bước, còn không có vào núi, đột nhiên từ cỏ hoang tùng trung vụt ra tới một con hắc ảnh, dấm hạ Tô Thanh nhiễm chân, bay nhanh chạy ra. Tô Thanh nhiễm như chim sợ cành cong giống nhau, cả người sợ tới mức nhảy dựng, nhắm thẳng quân khinh hàn trong lòng lực toàn Kia chỉ là một con thỏ. Tô Thanh nhiễm lấy lại bình tĩnh, từ quân khinh hàn trong lòng ngực đứng dậy, che giấu hoảng loạn nói, ta lại không có sợ hãi, vừa rồi chẳng qua là không cẩn thận uy tới rồi chân, ngã ngươi trong lòng của tôi. Quân khinh hàn vuốt nàng lòng bàn tay mồ hôi lạnh, hơi hơi con một chút khỏe môi. Hai người một đường xuyên qua cỏ hoang tử, đi tới quỷ chân núi, nhìn một đám sân động, hai người không chỉ có phạm vào sầu. Nên từ cái nào đi vào đâu? Tô Thanh Nhưng biết, dưới loại tình huống này nàng cùng quân khinh hàn phân công nhau hành động sẽ mau rất nhiều. Nhưng là, nàng mới không cần một người đi vào đen như mực sân động, đánh chết đều không. Quân khinh hàn một đường lôi kéo nàng tay nhỏ, mang theo đi vào lớn nhất một chỗ sân động. Chúng ta từ nơi này đi vào, gặp được Sơn Động liền qua phải, chờ chúng ta ra tới thời điểm, toàn bộ quỷ Sơn đều bị chúng ta phiên biến. Hảo. Tô Thanh Nhiễm lung tung gật gật đầu. Chỉ cần không xa rời nhau, như thế nào tìm đều được. Không sai, nàng một giới chủ kiểm pháp y ở cổ đại quỷ Sơn trước mặt, đúng. Bất quá, này cũng không có gì hảo mất mặt, toàn bộ Kinh Châu bá tánh đều sợ hãi không phải sao. Tô Thanh Nhiễm đang ở miên man suy nghĩ khi, quân Kinh Hàn đã mang theo nàng vào Sơn Động. Hắc ám đột nhiên đè ép xuống dưới. Đem nàng bao phủ không chỉ có là hắc ám, còn có sợ hãi. Cảm thụ được bốn phía âm khí dày đặc, nàng theo bản năng nắm chặt nam nhân bàn tay to, phản phất chỉ có như vậy, nàng mới có thể đạt được cảm giác cả an toàn giống nhau. Theo bọn họ không ngừng thâm nhập sân động, bên trong cũng càng ngày càng buồn, quân khinh hàn trong tay mồi lửa thực mau liền dập tắt. Hoàn toàn lâm vào hắc ám thời điểm, tô thanh nhiễm không tiền đồ hướng hắn bên người dịch bước chân, hắn không thể đem chính mình trang nhập hắn trong lòng ngực. Trường 346, ta ở mặt trên, sẽ sợ hãi. Theo một trận âm phong truyền đến, Tô Thanh Nhiệm theo bản năng đánh cái dùng mình, thân mình run run một chút. Kỳ kỳ. Chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo gió mạnh, một đám cùng loại con rơi đổ vật đột nhiên từ bọn họ đỉnh đầu bay qua, âm hàng chắc chắc, còn có một cổ tử múc hủ hơi thở ập vào trước mặt. Tô Thanh Nhiệm tâm tức khắc bang bang nhẹ một chút nhắc tới cổ họng, phản phất ngay sau đó là có thể nhảy ra giống nhau. Cùng lúc đó Cách đó không xa mơ hồ chuyển đến sàn sạt thanh, như là có người ở dạ bước, không nhẹ không cạn tiếng bước chân liền đập vào nàng bên hai Sau sông chỗ, từng đợt thoán khởi lạnh lẽo, mồ hôi lạnh dày đặc. Cũng may, quân khinh hàn thực mau từ trong lòng lấy ra một viên dạ Minh Châu, chiếu sáng bọn họ dưới chân lộ. Nhưng là tô thanh nhiễm thực mau liền phát hiện tân vấn đề. Dạ Minh Châu trong bóng đêm phiếm thanh đu quang, giống như nở rộ ở quân khinh hàn trong lòng bàn tay quỷ hỏa, làm người không dám nhiều xem. Tô Thanh Nghiễm đi theo quân khinh hàn thất tha thất thểu đi tới, mãn đầu góc đều là hối hận. Loại này địa phương quỷ quái, nàng thật sự không nên tới. Không biết bởi vì sợ hãi, vẫn là bởi vì càng dự vô trong không khí liền càng loãng nguyên nhân, Tô Thanh Nghiễm dần dần thấu bất quá khí tới. Liên ở nàng nghẹn đến mức thở không nổi thời điểm, rốt cuộc bên phải trong tầm tay thấy được cửa động. Rẽ phải tiến một cái khác cửa động, Tô Thanh Nghiễm lập tức thật dài hô hấp một ngụm, nhưng mà lại hô hấp tới rồi một cổ hủ bại bụi đất hơi thở, sắp đến nàng một trận ho khan. Đi rồi không xa, Tô Thanh Nhiễm bước chân hơi hơi một đốn, ở nam nhân bên thai nhẹ nhàng mở miệng, hàn vương, nơi này thật sự khả năng thực sự có thi cốt, ta giống như ngửi được người chết hơi thở. Nàng cảm giác bọn họ ở quỷ sơn, càng đi đi, liền càng âm trầm. Hư, đừng nói chuyện. Quân khinh hàn cảnh giác đánh giá bốn phía. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy tức khắc nhắm chặt miệng, toàn bộ trong sơn động trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân liền không còn có khác thanh âm, nàng tựa hồ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Phanh phanh phanh. Chính đi tới, dưới chân lộ đột nhiên trở nên gập ghềnh lên, bởi vì dạ mình châu ánh sáng mỏng manh, nàng đi được một trận gập ghềnh Không biết đá tới rồi cái gì, trong không khí tức khắc chuyển đến dây thừng đứt gây thanh âm. Cẩn thận! Một đạo tên bắn lén hướng về phía nàng mặt mà đến, còn không có tới kịp phản ứng, bên người nam nhân đã đã xả qua đi. Hưu! Theo tên bắn lén hung hăng cắm vào vết đá, nguyên bản gập ghềnh địa phương thế nhưng bắt đầu sụp đổ. Quân khinh hàn giấm địa phương trực tiếp chỉnh khối trầm đi xuống trong lúc nhất thời phảng phất trời đất quay cuồng đợi đừng lúc đích quân kinh hàn đem trong tay dạ minh châu đưa cho tô thanh nhiễm một tay đem người đẩy ra lại không dự đoán được hắn bàn tay to bị nàng gắt gao bắt lấy tô thanh nhiễm chảo đến cô hết sức khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn mau buông tay quân kinh hàn trầm trầm mắt ta không cần tô thanh nhiễm cắn răng nàng biết người nam nhân này là tính toán chính mình đi xuống mạo hiểm ta ngã xuống không có việc gì ngươi mau buông ra quân kinh hàn mềm mềm giọng khí Ta chính mình ở mặt trên sẽ sợ hãi. Tô Thanh Nhiễm cảm giác chính mình bắt lấy bàn tay to một chút buông ra, nàng sắp chống đỡ không nổi nữa. Quân Khinh Hàn trong lòng tức khắc mềm một chút, nắm chặt Tô Thanh Nhiễm tay nhỏ, đem nàng kéo xuống dưới, ôm lấy bổn vương. Phanh. Tiếp theo nháy mắt, Tô Thanh Nhiễm nơi địa phương cũng toàn bộ nhi sụp đổ, bốn phía toàn bộ lâm vào đen nhánh vực sâu, nàng trực tiếp theo Quân Khinh Hàn cùng rơi xuống đi xuống. Nàng không biết ngã xuống sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết phía dưới sẽ có cái gì nguy hiểm. Nàng chỉ biết bất luận phía dưới có bao nhiêu sâu Lại sẽ có cái gì Nàng đều phải bồi hắn cùng nhau chương 347 Quân Kinh Hàn Cái này đại kẻ lừa đảo Không trọng cảm trận chuyển đến Tô Thanh Nhiệm theo bản năng ôm chặt quân Kinh Hàn cổ Trên người hắn nhàn nhạt hoa lê hương Ở cái này âm khí dày đặc trong sân động Là duy nhất làm nàng an tâm hơi thở Không biết rơi xuống bao lâu Mùi hôi hơi thở càng ngày càng nặng Toàn bộ rót vào hai người hơi thở Nghe bên thai cục đá rơi xuống đất thanh âm, Quân Khinh Hàn một tay đem Tô Thanh Nhiệm chặn ngang bế lên, tới gần vách đá, dơ tay bám vào, chậm lại rơi xuống tốc độ. Hai chân rơi xuống đất sau, Quân Khinh Hàn nương giả mình châu ánh sáng nhạt đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, đem Tô Thanh Nhiệm ôm. Theo bọn họ cùng nhau rơi xuống đất còn có mặt trên cục đá, tạp nổi lên một trận cho bụi, toàn bộ trong sơn động tức khắc một trận bụi đất phi dương. Tô Thanh Nghiễm biết Quân Khinh Hàn nghe không được sặc người hơi thở, vội lấy khăn đưa qua đi. Quân Khinh Hàn nhìn nàng lo lắng bộ dáng, hơi hơi cứng lại dơ tay từ nàng trong tay tiếp nhận khăn che lại miệng mũi bàn tay to gắt gao bao lấy nàng mang theo nàng về phía trước đi mới vừa đi không lâu theo lạch cạch một tiếng tô thanh nhiễm tức khắc cảm giác được một mạt tuyết hoạt tơ hàn xúc cảm ở nàng cổ chỗ truyền đến thân mình cứng đờ một chút rũ mắt nhìn lại liền thấy vẫn luôn ngón cái thô tế văn xả đối với nàng gáy ngọc mở ra miệng rộng lộ ra sâm hàn răng nanh. xa có xả tô thanh nhiễm sửng sốt theo bản năng dơ tay đem cổ chỗ rắn độc xả lại Nhưng mà, nàng không nghĩ tới này tế văn xà lại gắt gao cuốn lấy cổ tay của nàng, lại lần nữa lộ ra răng nanh. Tô Thanh Nghiễm đến trước mắt trước mắt hiện lên một mặt màu đỏ tía ống tay háo, chiền ở trên tay nàng tế văn xà cũng đã cắn thượng quân khinh hàn thủ đoạn. Này hết thảy, bất quá ngay lập tức công phu, mau đến tô Thanh Nghiễm trở tay không kịp. Quân khinh hàn dơ tay đem tế văn xà xả thành hai đoạn, cắn răng nói, đây là hỷ thực thịt người bạc xà, chỉ cần có chúng nó ở địa phương, sẽ có người chết. Nơi này nhất định có bọn họ thi cốt Ngươi thế nào Ta nhìn xem thương thế của ngươi Tô Thanh Nhiễm tức khắc luôn cúng lên Nơi nào còn lo lắng tìm kiếm thi cốt Ta không có việc gì Bạc xà độc phát tác tương đối chậm Chỉ cần ở 6 cái canh giờ nội giải độc liền không có việc gì Chúng ta đây chạy nhanh đi nhị vương phủ Tìm bạch linh giải độc Tô Thanh Nhiễm nhăn lại mày đẹp Chúng ta này một chuyến không thể đến không Ngươi cầm dạ Minh Châu Đi tìm thi cốt Ta ở chỗ này chờ ngươi Quân Kinh Hàn nói xong không xác định hỏi câu, ngươi sợ sao? Tô Thanh Nhiệm từ hắn nói chung người được một tia bất an hơi thở, nàng hung hăng trao mày, ngươi không có gật ta. Quân Kinh Hàn gật gật đầu, đi thôi. Tô Thanh Nhiệm mí môi, cắn răng tránh ra. Nàng đi rồi, Quân Kinh Hàn lập tức phong chính mình quanh thân đại huyệt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đích xác không có lừa nàng, bạc xa độc sẽ không trong khoảng thời gian ngắn chí mạng, nhưng là một khi chúng độc liền cả người vô lực, thực mau lâm vào hôn mê. Hơn nữa. Bác xà xà độc giải dược thập phần khó tìm. Tô Thanh Nhiễm đi rồi hai bước, trong lòng bất an càng ngày càng thịnh, xoay người quét mắt kia mặt cao dài thân ảnh, lại phát hiện hắn đã ngã xuống trên mặt đất. Tiếng lòng cả kinh, nàng vội vàng chạy trở về, lo lắng nói, "Quân Kinh Hàn, ngươi thế nào? Đừng làm ta sợ." Tô Thanh Nhiễm giơ dạ minh châu, u quang đánh vào trên mặt hắn, lại phát hiện hắn môi mỏng đã phิếm ra màu tím. Đây là chúng độc biểu hiện. Xà độc nhanh như vậy liền phát tác, hắn còn lừa nàng nói không có việc gì. Cái này đại kẻ lừa đảo. Tô Thanh Nghiễm nhớ tới dẫn độc biện pháp, lập tức bắt lấy hắn bàn tay to, dẫn hút miệng vết thương. Phục. Liền phun mấy khẩu máu đen, Tô Thanh Nghiễm lau hạ miệng, nhẹ nhàng lay động hắn thân ảnh, "Quân Kinh Hàn, ngươi mau tỉnh lại." Chương 348, "Đừng ngủ, cùng ta trò chuyện." Quân Khinh Hàn mở to mắt ghi, tia trương tràn ngập lo lắng khuôn mặt nhỏ tức khắc ánh vào hắn mi mắt, "Ngươi như thế nào đã trở lại?" "Kẻ lừa đảo." Tô Thanh Nghiễm tức giận đến đem hắn tay ném ra. Ta không lừa ngươi, ta tạm thời không có tánh mạng chi ưu. Tô Thanh Nhiễm căn bản không hề tin tưởng Quân Kinh Hàn, trực tiếp đem hắn từ trên mặt đất nâng lên, muốn tìm chúng ta cùng nhau tìm. Ngươi đến đi theo ta. Nghe nàng bá đạo thanh âm, Quân Kinh Hàn trong lòng tức khắc cấm áp, do dự một cái chớp mắt nói, chúng bạc xà xa độc, sẽ toàn thân vô lực, ngươi mang theo ta thực cố hết sức, không có việc gì, ta có thể đỡ đến động ngươi. Tô Thanh Nhiễm đem Quân Kinh Hàn bàn tay to đắp ở nàng trên vai, nâng hắn đi phía trước hoạt động bước chân. Ngươi có thể sao? Quân Kinh Hàn gật đầu, đi thôi. Bất quá một lát, Quân Kinh Hàn ý thức liền bắt đầu hỗn độn lên, đầu gối cũng càng ngày càng vượng Tô Thanh Nhiễm có thể nhận thấy được nâng người càng ngày càng nặng, tựa hồ đem toàn bộ trọng lượng đều đè ở nàng trên người. Nàng biết Quân Kinh Hàn lại muốn lâm vào hôn mê, gắt gao nắm hắn bàn tay to, nàng không ngừng kêu hắn, Quân Kinh Hàn, ngươi đừng ngủ, ngươi cùng ta trò chuyện. Ở nàng nhận chi, đại bộ phận rắn độc cắn đả thương người sau đều sẽ độc phát thực mau. Muốn lập tức tiêm vào kháng độc huyết thanh, nếu không liền sẽ mất mạng. Nàng không biết này cái gọi là bạc xà hay không thật giống hắn theo như lời, sẽ không lập tức trí chí mạng, chính là xem hắn hiện tại bộ dáng, nàng có chút sợ. Toàn bộ trong sơn động đen như mực một mảnh, nàng thậm chí tìm không thấy xuất khẩu, nàng muốn như thế nào cứu hắn. Người nói đi, ta nghe. Hồi lâu, quân khinh hàn mới ứng nàng một tiếng. Không, ta phải nghe người nói, người cho ta nói một chút người trước kia đánh giặc sự tình đi. Ta muốn nghe Tô thanh Nghiễm không có cách nào, chỉ phải nghĩ cách hấp dẫn hắn lực chú ý, không cho hắn hôn mê qua đi. "Hảo." Quân Khinh Hàn gật đầu, năm đó ta là đế đô nổi danh ăn chơi chắc táng, trường đến 15 tuổi còn chẳng làm nên trò trống gì. Hoàng tổ mẫu không muốn làm ta như thế phí thời gian thời gian, liền cùng phụ hoàng nói làm ta đi xa trường rèn luyện mấy năm, còn tự mình triệu kiến cha ngươi, làm hắn ở trên xa trường dạy dỗ ta, giám sát ta. Mới tới biên cương, thủ thành tướng sĩ không ai nhìn chúng ta. Liên tiếp lục nhã, chính là muốn cho ta rút lui có trật tự. Sau đó đâu, ngươi lại như thế nào từ ăn chơi chắc táng trở thành một thế hệ chiến thần. Có một lần, ta cùng bộ hạ bị Tây Lăng Đại quân vây ở nghiệp thành, thủy tận hết lương, phụ thân ngươi phái tới viện binh cũng bị người vương nhung tướng quân ngăn lại, ta mang theo 500 tướng sĩ tử chiến đến cùng, cuối cùng phá thành mà ra, giết địch hai vạn. Trở lại doanh trại sau, một đao tức vương nhung cái đầu trên cổ. Từ đây lúc sau, trong quân liền không còn có phản đối tiếng động Hàn vương trả vương nhung sự tình nàng là biết đến, chuyện này vẫn luôn ở đế đô trung lưu truyền rộng rãi. Chuyện này không chỉ có đặt móng hắn ở trong quân địa vị, cũng là hắn nhân sinh bức mặt. Có lẽ là vì làm Tô Thanh Nhiệm yên tâm, tương đối với dị vãng tích tự như kim, hôm nay quân khinh hàn nói rất nhiều lời nói, thậm chí còn cho nàng nói một hai kiện trong quân thú sự. Nhưng mà, không có bao lâu, quân khinh hàn liền hoàn toàn đã không có thanh âm. Tô Thanh Nhiệm tiếng lòng run lên, vội lắc lắc hắn thân mình, quân khinh hàn. hồi lâu. Quân khinh hàn mới nhẹ nhàng lên tiếng, hắn thanh âm lộ ra mỏng manh, thực mau liền mai một ở bên hai. Tô thanh nhiễm nhăn lại mày đẹp, cố hết sức đỡ hắn, quân khinh hàn, ngươi đừng ngủ, ta cho ngươi ca hát được chứ. Hảo! Quân khinh hàn nỗ lực cường trống. Từ từ phong tiết lộ, dũng cảm là bước chân. Đi qua vũ, đi qua phong. Không trải qua mưa gió như thế nào có thể thành công. Mưa gió không ngừng bước, kiên cường chính là lộ. Từng có khổ, từng có mệt. Kiên trì mộng tưởng ta Vĩnh không lui về phía sau. Không biết ngày mai, là tốt là xấu. Chỉ cần một viên dũng cảm lòng đang. Kiên cường nhất người, Vĩnh không nói bại. Chỉ cần hôm nay sống được xuất sắc nhất. chương 349, có thể yên tâm nhắm mắt lại. Ở tô thanh nhiễm tiếng ca trung, quân khinh hàn tựa hồ lại nghĩ tới ở biên cương thời điểm. Mênh ngông vô bờ sa mạc, thảo nguyên, đầy trời khắp nơi gió cát, còn có dưới chân kia một tức tức nhiễm đỏ thám thổ địa. Ký ức sâu nhất chính là kim qua thiết mã gia ngựa bọc thời năm năm xa trường chinh chiến nghiệp thành chi chiến ở hắn sinh mệnh lạc hạ nồng đậm rực rỡ một bút khi đó hắn hai ngày hạt gạo chưa tiến rơi trường kiếm rết đỏ cả mắt rồi tỉnh nhìn địch nhân ngã vào dưới chân hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng còn có rất nhiều chưa làm sự tình chờ hắn hắn muốn tồn tại hiện tại cũng là giống nhau mỹ mắt thật mạnh rơi xuống trước quân khinh hàn nhìn nâng hắn nữ tử đáy mắt xẹt qua một mặt mềm mại không biết từ khi nào trước bọn họ chi gian đã như thế thân mật Hắn nuôi nàng tín nhiệm đã vượt quá hắn đoan trước. ở bên người nàng, hắn có thể yên tâm nhắm mắt lại. Tô Thanh Nhiễm sướng ca, không hề có nhận thấy được trên vai nam nhân đã hôn mê. Rơ dạ Minh Châu, nàng một chút về phía trước dịch bước chân. Theo mùi hôi hơi thở càng ngày càng nồng liệt, một đoạn người cốt xuất hiện ở dạ Minh Châu ánh sáng nhạt hạ. là xương đùi. Tô Thanh Nhiễm nhận ra tới, cách đó không xa kia tiệt nằm trên mặt đất người cốt đúng là trên đùi xương cốt. trong lòng kích động, nàng rơ dạ Minh Châu đi qua trực tiếp đem trên vai người quên mất. Quân Kinh Hàn ngã trên mặt đất, An Đau mở to mắt, liền nhìn đến Tô Thanh Nghiễm đang ở hưng phấn lay người cốt. Tìm được rồi. Tô Thanh Nghiễm nghe thấy Quân Kinh Hàn thanh âm, lúc này mới nhớ tới hắn. Hưng phấn mở miệng, nơi này đôi người cốt còn không ít, hẳn là người tới phó. Ta đoán những cái đó mất tích thì cốt hẳn là đều ở chỗ này. Quân Kinh Hàn gật gật đầu, thấy từ Tô Thanh Nhiễm phía sau vụt ra tới bạc xả, ánh mắt căng thẳng, cẩn thận, phía sau. ở hắn tâm sắp sửa nhắc tới cổ họng khi. Cái kêu bạc xà liền ở tô thanh nhiễm trùy thủ hạ cắt thành hai đoạn. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Một chuyến bị gian cắn, 10 năm sợ giếng thẳng, đêm nay nàng thiếu chút nữa bị cắn được, tự nhiên hội trưởng chi nhớ, thời khắc đều ở phòng bị. Có thi cốt địa phương, bạc xà rất nhiều, ngươi cẩn thận. Hảo! Tô thanh nhiễm gật gật đầu, bắt đầu một khối một khối xem kỹ thi cốt. Ở thanh du dạ Minh Châu Quang Hạ, thi cốt phía dưới màu bạc lấp lánh, kim quang sáng sán, như là trôn vàng bạc giống nhau nàng trực tiếp giơ tay đi lấy, nhưng mà nàng vừa mới vươn tay, thật dài răng nanh liền ánh vào mi mắt. Tô Thanh Nghiễm tay mắt lanh lẹ, trực tiếp huy động truy thủ đem bạc xà chặt đứt. Tâm bang bang nhảy cái không ngừng, nghĩ lại mà sợ, may mắn nàng phản ứng mau. Nhìn từng điều bạc xà từ thi cốt hốc mắt, trong lỗ mũi, trong miệng bò ra tới. Tô Thanh Nghiễm có chút tóc tê dại. Một màn này, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố, so với kia chút khủng bố điện ảnh hình ảnh cảm có đánh sâu vào nhiều huy động truy thủ, không ngừng đem tới gần nàng bạc xà chặt đứt. Thức mau, ở nàng bên chân liền nhiều một đống bạc xà thi cốt, một đoạn tiệt phiếm ngũ quang, nhìn qua âm trầm đáng sợ. Tô Thanh Nhiễm đem bạc xà rửa sạch sạch sẽ sau, tiểu tâm dịch khai thi cốt, lấy ra phía dưới kim quang sáng sán đồ vật, nghi hoặc ra tiếng, nơi này như thế nào sẽ có vàng? Vàng? Quân khinh hàn như suy tư gì thu thu hai trong mắt. Nơi này còn có. Tô Thanh Nhiễm tìm kiếm, giống như mỗi một khối thi cốt phía dưới đều có một khối vàng. Nghe được nàng lời nói, quân khinh hàn trong lòng dần dần có đáp án. Nơi này từ đâu ra vàng? Tô Thanh Nhiễm quan sát kỹ lưỡng trong tay vàng, hơi hơi như mày, này đó vàng nhìn qua cũng không phải vàng dòng, bên trong giống như có tạp trước. Ngươi biết nuốt vàng tự sát sao? chương 350, này nam nhân quả nhiên lừa nàng. Nuốt vàng tự sát Tô Thanh Nhiễm nhìn trong tay kim khối tức khắc chần chờ một chút, tựa hồ minh bạch cái gì? Lại đây, chúng ta trước đi ra ngoài quay đầu lại lại đem này đó thi cốt mang đi ra ngoài. Quân Khinh Hàn đối nàng gian nan với tay. Tô Thanh Nhiễm đỡ Quân Khinh Hàn hướng phía trước mặt đi đến, nàng nhìn nam nhân dần dần biến thành màu đen khói miệng. trong lòng bất an, phía trước sẽ là lối ra sao? Sẽ. Quân Khinh Hàn trấn an nàng. Không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc nên đón một tia ánh sáng, Tô Thanh Nhiễm tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chuyển mắt nhìn về phía nâng nam nhân, kích động nói, "Quân Khinh Hàn, chúng ta lập tức là có thể đi ra ngoài." Nhưng mà Lúc này đây Quân Khinh Hàn không có lại lý nàng, hai tròng mắt nhắm chặt, môi đen nhánh. Tô Thanh Nghiễm tâm tức khắc chìm vào đáy cốc, nâng hắn nhanh chóng chiều kia sợi bóng lượng đi đến. Đi ra sơn động kia một khắc, ấm dương chiếu lên trên người, Tô Thanh Nghiễm tức khắc có một loại từ địa ngục trở lại nhân gian cảm giác. Nhìn ngưng ở chân núi xe ngựa, nàng cố hết sức bắt lấy Quân Khinh Hàn, nửa sam nửa cong hắn một đường xuống núi. Đem người đỡ lên xe ngựa sau, Tô Thanh Nghiễm trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, cả người mệt nằm liệt. Cái thấm mồ hôi như hạt đậu, Thấm nước nàng Thái Dương tán loạn đầu tóc, Đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng, phản phất mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Lúc này nàng giống như bị người rút đi cuối cùng một tia sức lực, ngay cả lên xe ngựa, nàng đều thập phần cố hết sức. Ngước mắt nhìn về nơi xa nhị vương phủ phương hướng, Tô Thanh Nghiễm hung hăng giơ lên roi ngựa, giá. Đường núi gập ghềnh khó đi, nàng suốt đuổi một canh giờ, mới chạy tới nhị vương phủ. Nhìn kia phiến nhắm chặt sơn son đại môn, Tô Thanh Niệm tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh nhảy xuống xe ngựa. Cuốn quýt tiến lên gõ cửa, bạch bạch bạch. Mau mở cửa, mở cửa. Tới tới, ai ở gõ cửa? Một đạo giàn mua thanh âm xuyên thấu qua kẹt cửa chuyển đến. Mộ Dung tiểu hầu ra bị thương, ta tìm bạch tiểu thư. Tô thanh nhiễm nôn nóng ra tiếng. Vương phủ đại môn bị mở ra, đi ra một vị 50 tuổi láo quang hàng ra. Hắn đánh giá tô thanh niêm nói, vị này tiểu công tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mộ Dung tiểu hầu ra chúng xà độc, tìm bạch tiểu thư giải độc. Tô Thanh Nghiêm nói đem quân khinh hàn gian nan từ trên xe ngựa nâng xuống dưới. Lão quản gia thấy quân khinh hàn, sừng sốt, quân vút gọi tới hai cái gã sai vặt, mau, tiểu hầu gia bị thương, mau đỡ đi vào. Ở lão quản gia dưới sự trợ giúp, quân khinh hàn thực mau bị đỡ tới rồi Tĩnh Tâm viện, Bạch Linh được đến tin tức, vội vàng đuổi lại đây. Đóng lại cửa phòng, nàng nhìn vẻ mặt lo lắng Tô Thanh Nghiêm dò hỏi, sao lại thế này? Chúng ta hôm nay đi Quỷ Sơn tìm thi, hắn không cẩn thận bị bạc rắn cắn tới rồi. Đã bao lâu Bạch Linh nói bắt đầu cấp quân khinh hàn bắt mạch. Đại khái ba cái canh giờ, hắn hiện tại thế nào? Bạch Linh bắt mạch sau, sắc mặt ngưng trọng, tình huống không dung lạc quan. Hắn hiện tại chỉ còn lại có ba cái canh giờ. Vậy ngươi mau giúp hắn giải độc đi. Bạch Linh lắc đầu, nếu tưởng giải bạc xà sa độc, phải dùng vòng bạc thảo. Chỉ là loại này thảo thập phân khó tìm. Tiếng nói vừa dứt, Thô Thanh nhiễm tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Này nam nhân quả nhiên lừa nàng, đem chúng độc nói được như vậy nhẹ nhàng bơm cơ. Quỷ trên núi khả năng có vòng bạc thảo, một hồi ta đi xem. Từ nơi này đến quỷ sơn không sai biệt lắm một canh giờ, qua lại liền phải hai cái canh giờ, chỉ sợ thời gian không kịp. Tô Thanh Nhiễm thật sâu vãn khởi mày đẹp. Bạch Linh nhìn mắt quân khinh hàn trầm ngâm ra tiếng, người giúp ta đem hắn quần áo cởi bỏ, ta vì hắn thi châm bài trừ, tranh thủ chút thời gian. Hảo! Tô Thanh Nhiễm lên tiếng, đem ánh mắt rừng ở nam nhân màu tím đai lương thượng. chương 351, ta muốn ở chỗ này thủ hắn duy xuống tay đem nam nhân quần áo rút đi tô thanh nhiễm nhìn nam nhân kiện thẳng ngực, gầy nhưng rắn chắc vòng eo gương mặt tưởng đỏ hảo sao bạch linh lấy ra ngân châm hỏi hảo bạch tiểu thư thỉnh tô thanh nhiễm cuống quít thu hồi tầm mắt bạch linh đi đến giường trước nhất nhất châm rơi thực mau liền chát đẩy quân khinh hàn quanh thân huyệt đạo phúc bạch linh thu châm sau quân khinh hàn tức khắc hột ra một ngụm máu đen tô thanh nhiễm không có phòng bị luôn cuống tay chân cầm khăn tay vì hắn trả lau khoẹt miệng Hắn hiện tại như thế nào? Đọc bài một nửa, nhiều sáu cái canh giờ, ta hiện tại đi ra ngoài tìm dược, nếu là ngày mai hừng đông trước ta còn không có trở về, Hàn Vương hắn. Ngươi nhất định sẽ trở về. Tô Thanh Nhiễm cuốn quýt đánh gây nàng. Bạch Linh gật đầu, ta tận lực tìm dược chạy nhanh trở về. Bởi vì độc phát nguyên nhân, Hàn Vương nhiệt độ cơ thể sẽ lên cao, dễ dàng suốt cao không lùi, mỗi cách một canh giờ, ngươi vì hắn sát một lần thân mình. Hảo, ta chờ ngươi trở về. Tô Thanh Nghiêm gật đầu không yên tâm dặn do một câu, "Quỷ Sơn âm khí dày đặc, chính ngươi cẩn thận một chút." "Không có việc gì, ta không sợ mấy thứ này." Nhìn Bạch Linh rời đi, Tô Thanh Nghiêm tâm tình tức khắc liền trầm trọng lên. Ngồi ở giường trước, nhìn hôn mê bất tỉnh quân khinh hàn, nàng nhẹ nhàng nắm lấy hắn bàn tay to, nhăn lại mày đẹp. "Ở trên chiến trường, cửu tử nhất sinh ngươi đều sống sót, lần này cũng nhất định sẽ không có việc gì, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhịn qua tới." Tô Thanh Nghiêm nói gỡ xuống hắn mặt nạ, Lộ ra hắn tái nhợt gương mặt, nắm chặt hắn bàn tay to, cảm thụ được hắn lòng bàn tay độ ấm, tựa hồ có thể làm nàng cảm giác được cảm giác an toàn, cảm giác được hắn còn ở. Không biết vì cái gì, nhìn hắn mệnh huyền một đường, nàng tâm như là thiếu một khối giống nhau. Nhận thấy được quân khinh hàn nhiệt độ cơ thể lên cao, Tô Thanh Nhiễm lập tức đánh thủy, Tầm vết khăn cẩn thận vì hắn xoa thân mình. Như vậy nhiều sự tình đều còn chờ ngươi, ngươi không thể có việc, ta không chuẩn ngươi có việc. Nhìn hắn đen nháy miệng, nàng nhịn không được ánh mắt run rẩy. Quân Nhẹ Ly đẩy xe lăn đi vào trước cửa phòng, nghe được Tô Thanh Nhiễm lẩm bẩm tự nói, rồi đi gõ cửa tay hơi hơi sửng sốt. Khấu khấu khấu. Nghe được tiếng đập cửa, Tô Thanh Nhiễm vì quân khinh hàn mang lên mặt nạ, phòng nghỉ môn nhìn lại, "Ai? Thanh Nhi, là ta." Tô Thanh Nhiễm buông khăn, đi qua đi mở cửa, nhị vương ra. "Ta nghe nói mộ dung chúng độc, đến xem hắn." Tô Thanh Nhiễm gật đầu, "Vào đi." Quân Nhẹ Ly đẩy xe lăn vào phòng sau, nàng vút lên tao đồng khăn, Ninh Thủy Tiếp tục cấp quân khinh hàn lao mình. Thanh nhi, ta đến đây đi. Quân nhẹ ly đối tô thanh nhiễm vươn tay, người rốt cuộc là nữ tử, chiếu cố mộ dung, nhiều có bất tiện, ta tới vì hắn lao mình, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Tô thanh nhiễm lắc đầu, không có việc gì, ta muốn ở chỗ này thủ hắn, chờ hắn tỉnh lại. Quân khinh hàn thân phận không thể bại lộ, nàng tự mình thủ mới có thể an tâm. Quân khinh hàn thân mình nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy, cho nên nàng cũng không cảm thấy vì hắn trả lao thân mình có cái gì không ổn. Quân nhẹ ly nhìn nàng đáy mắt lo lắng, ánh mắt thẳng hạ, chấm rãi thu hồi tay. Thanh nhi, mộ dung hiện tại như thế nào? Bạch tiểu thư đi tìm dược, chờ nàng lấy về giải dược, hắn liền không có việc gì. Tô thanh nhiễm vì quân khinh hàn sát xong thân thể sau, tiểu tâm nhấc lên chăn. Vậy là tốt rồi. Quân nhẹ ly yên tâm, an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, mộ dung các nhân tử có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Là, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Tô thanh nhiễm nói được kiên định. Trong lòng lại là một mảnh thấp thỏng. Trường 352, vì cái gì muốn bắt mệnh cứu nàng? Nàng nói cầm quân khinh hàn bàn tay to, ngơ ngẩn canh dự ở giường trước, nhìn cổ tay hắn chố miệng vết thương ánh mắt run rẩy Bạc xa vốn dĩ căn chính là nàng, nằm ở chỗ này cũng nên là nàng. Lúc ấy, ở cái loại này dưới tình huống, bạc xa một ngụm cắn đi xuống, tốc độ mau đến liền nàng đều không có phản ứng lại đây. Hắn lại không có một kia do dự bảo vệ tay nàng. Hắn rõ ràng biết bạc xà độc có bao nhiêu khủng bố cũng vẫn luôn đều tại hoài nghi thân phận của nàng vì cái gì muốn bắt mệnh cứu nàng nàng đối hắn mà nói chỉ là một cái mới vừa nhận thức không đến một tháng người xa lạ không phải sao nhìn trên giường quân kinh hàn tô thanh nhiệm trong lòng ngũ vị trần tạp, tâm tình càng thêm trầm trọng trừ cái này ra còn có một mặt tấm áp một mặt cảm động lặng yên ập vào trong lòng quân nhẹ ly nhìn hai người nắm chặt ở bên nhau đôi tay chậm rãi du mắt lặng yên giấu đi một mặt nhàn nhạt buồn bã nhị vương gia ngươi thân thể không tốt không thể lâu ngồi Mau trở về đi thôi, nơi này có ta. Tô Thanh Nhiễm nhìn bên người nam nhân nhẹ giọng mở miệng. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nhưng thật ra ngươi, ta làm hạ nhân vì ngươi chuẩn bị thức ăn, ngươi ăn trước điểm đồ vật. Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, ta không nói bụng. Hiện giờ quân khinh hàn cái dạng này, nàng nơi nào nuốt trôi đồ vật. Thanh Nhi, ngươi chỉ có đem chính mình chiếu cố hảo, mới có thể chiếu cố mộ dung, không ăn cái gì sao được. Quân nhẹ ly nhẹ khuyên. Nhị vương ra. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là ta hiện tại thật sự ăn không vô. Tô Thanh Nghiễm lắc đầu. Nếu như thế, ta không miễn cưỡng ngươi. Ta đi về trước, ngươi nếu là có yêu cầu, liền tìm ta. Tô Thanh Nghiễm gật đầu, "Hảo, cảm ơn ngươi." Quân Nhẹ Ly khỏe miệng ngậm ra cười nhạt, chậm rãi thúc đẩy xe lăn, rời đi. Từ buổi chiều đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến màn đêm, Tô Thanh Nghiễm vẫn luôn canh giữ ở quân khinh hàn Dường trước, mày càng túc càng cao. Phòng ngoại, Quân Nhẹ Ly đẩy xe lăn tới vài lần nhìn nàng lo lắng bộ dáng trước sau không có đẩy ra cửa phòng. Thu Bạch thấy nhà hắn chủ tử này một chuyến một chuyến lăn lộn, trong lòng không đành lòng, chủ tử, nếu tới, liền vào đi thôi. Con nhẹ ly lắc đầu, nàng hiện tại lo lắng sốt ruột, ta không thể đi phiền nàng. Ta liền ở chỗ này chờ, nếu là nàng yêu cầu, vừa ra khỏi cửa là có thể thấy ta. Thu Bạch bất đắc dĩ thở dài, chủ tử, ngươi thân mình có thể chịu nổi sao? Ta không có việc gì, ngươi đi phòng bếp đem đồ ăn đoan lại đây, nàng một ngày không ăn. Quân Nhẹ Ly nhàn nhạt phân phó. Thu Bạch đi rồi, Quân Nhẹ Ly chậm rãi ngước mắt nhìn về phía trúc cửa sổ. Nếu là hôm nay nằm ở chỗ này chính là hắn, nàng cũng sẽ như vậy chiếu cố hắn sao? Nhớ tới nàng vì hắn mát xa hai chân bộ dáng, hắn trong lòng tức khắc nhiều một mà tấm áp. Thức mau, Thu Bạch liền dẫn theo hộp đồ ăn đi tới, "Chủ tử, cơm tới." Quân Nhẹ Ly lên tiếng, thúc đẩy xe lăn, chậm rãi đi vào cửa phòng chỗ, giơ tay gõ cửa, "Thanh Nhi, ta tới cấp ngươi đưa bữa tối." Tô Thanh Nhiệm đem cửa phòng mở ra, nhìn Thu Bạch trong tay dẫn theo hộp đồ ăn, vội nói: Nhị vương gia, đa tạ ngươi còn nghi ta. Thu Bạch đi vào phòng, đem hộp đồ ăn đặt lên bàn. Thanh Nhi cô nương, nhà ta vương gia ở bên ngoài đợi ngươi hồi lâu, đều không thấy ngươi kêu đói, liền đành phải làm ta đi phòng bếp mang tới cho ngươi bữa tối. Chạy nhanh sấn nhiệt tan đi, không cần cô phụ nhà ta vương gia một mảnh tâm ý. Tô Thanh Nhiệm nghe vậy tức khắc phiếm ra cảm động, nhị vương gia, cất nhẹ ly đem cháo trắng rau xào lấy ra. Đưa qua đi chút búa, nhanh ăn đi. Hảo. tô thanh nhiễm gật gật đầu. Nhìn nàng dùng bữa bộ dáng, quân nhẹ ly đáy mắt ngậm ra ý cười, tựa hồ thực thỏa mãn giống nhau. chương 353, hư, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Màn đêm nặng nghề, mây đen quay, đen nhánh màn trời hạ không thấy nửa điểm tinh nguyệt. Thu bạch đốt đèn lồng, quân nhẹ ly đẩy xe lăn, chủ tớ hai người lại lần nữa đi tới tĩnh tâm viện. Chủ tử, ngài đều lăn lộn một đêm, nếu không ngài đi nghỉ tạo. Thuộc hạ tới chiếu cố mộ dung tiểu hầu ra cùng thanh nhi cô nương Ta không có việc gì Từ bạch tiểu thư cho ta xem chân sau Ta đã so trước kia khá hơn nhiều Quân nhẹ ly đẩy xe lăn đi đến trước cửa phòng Nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào Chủ tử quân nhẹ ly thấy tô thanh nhiễm đã ghé vào giường trước ngủ rồi Nhẹ nhàng ngăn lại thu bạch Thư, ngươi đi bên ngoài chờ ta Nửa đêm thời gian Tô thanh nhiễm mang theo đầy mặt mệt mỏi Dựa vào giường trước Ngay cả trong động Mày đều cao cao nhíu lại Hợp lại một mạt không hòa tan được lo lắng. Mặc dù ngủ rồi, tay nàng vẫn như cũ năm chặt hắn, mười ngón tay đan vào nhau, thậm chí thân mật. Quân nhẹ ly ánh mắt nhẹ nhàng run rẩy, từ trên đầu gối lấy ra áo choàng, tiểu tâm đẩy xe lăn đi vào tô thanh nhiệm trước người, đem áo choàng đắp ở trên người nàng. Nhìn một bên thao đồng, hắn bắt khó khăn, vì quân khinh hàn nhất biến biến trà lao thân thể, cho đến độ ấm dáng xuống đi, hắn mới nhẹ nhàng thúc đẩy xe lăn rời đi. Quan hảo cửa phòng, phảng phất hắn chưa bao giờ đã tới giống nhau. Trở lại tĩnh liên viện, hắn đã mồ hôi đầy đầu, hai chân cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Từ trên xe lăn gian nan đứng dậy, vuốt cái bàn đi bước một dịch đến trên giường, hắn thức khắc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngắn ngủn vài bước lộ khoảng cách, hắn lại suốt đi rồi 15 phút, cả người đổ mồ hôi đầm địa. nam ở trên giường, hai chân chỗ đau đớn dần dần bén nhọn lên, phảng phất kim đâm, lại giống có chỉ thủ ở bên trong khái. Lúc này, hắn cả người rốt cuộc không động đậy, gian nan thỏ tay chiều giường bên cạnh hộp nhỏ sơ soạn lại không cẩn thận đem trang dược tiểu bình xứ quét tới rồi trên mặt đất. Quân nhẹ ly khẽ cắn môi, một chút từ trên giường xuống phía dưới bỏ đi. Thủ hạ chào không, hắn cả người bỗng dưng từ trên giường lăn xuống dưới, thật mạnh rơi xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, thu bạch cuốn quýt vào phòng, thấy nằm trên mặt đất Quân nhẹ ly, ánh mắt căng thẳng, cuốn quít chạy tới, chủ tử, Quỳ Sơn, Bạch Linh dù cho trời sinh tính cô lãnh, tính tình thanh nạo, nhưng là đối với quỷ Sơn nàng trong lòng lại nhịn không được trong lòng phạm sợ. Sau giờ ngọ, liệt dương vào đầu, nhưng mà quỷ sơn lại đem ánh mặt trời phân làm hai nửa, một mặt hướng dương, cây tối hành vinh. Mà một nửa kia hoàn toàn ở vào cái bóng, không thấy một tia ánh nắng, âm lãnh ấm lãnh. Vong bát thảo, chính là sinh trưởng ở ngược sáng chỗ một vị thảo dược, càng là âm lãnh địa phương, càng có thể tìm thấy chúng nó thân ảnh. Cỏ hoang tùng gần như cả eo, gió to sẽ qua, chắc cây sàn sạt rung động, cuốn nước nở. Quả đen tức ở lão chi thượng. Thanh thanh thanh khóc, cách đó không xa còn có chá cô đề bi. Sở hữu thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, cực kỳ giống quỷ khóc sói gạo. Nghe vào bên tai, âm khí dày đặc. Bạch Linh nhìn hoang vu một người quỷ sơn, không cấm có chút da đầu tê dại, cắn cắn môi, chiều sơn thượng đi đến. Thái Dương dần dần lạc sơn, trong núi càng thêm vài phần âm khí thật mạnh, Bạch Linh lại cấp lại sợ. Cũng may nàng rốt cuộc ở một chỗ sơn động khẩu tìm được vòng bạc thảo, nắm cái sẻng, nàng đem chỉnh cây vòng bạc thảo liền căn mang diệp đều đảo xuống dưới. Đem vòng bạc thảo để vào bên hông túi trung, Bạch Linh tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chi chi chi. Bạch Linh vừa mới đứng dậy, đột nhiên từ trong sơn động bay ra tới một trận đen nghìn nghịt con rơi, bay thẳng đến nàng để ép lại đây. Trong lòng hơi giật mình, theo bản năng sau này lào đảo hạ thân tử. Ai ngờ này một lui, dưới chân đột nhiên dẫm không, nàng trực tiếp từ trên núi lăn xuống xuống dưới. chương 354, lên canh, ngươi đừng làm ta sợ. Bạch Linh một đường lăn xuống đến chân núi, cái chán thật mạnh ngã ở trên tảng đá tức khắc trước mắt tối sầm, lanh canh, lanh canh, mộ dung triệt thấy như vậy một màn, lập tức chạy trốn ra tới, đem bạch linh ôm ở trong lòng ngực, vẻ mặt lo lắng. từ bạch linh ra nhị vương phủ, hắn liền trộm đi theo nàng mặt sau, một đường đuổi kịp quỷ sơn. tuy rằng nàng luôn luôn thanh lanh kiên cường, nhưng là đi vào quỷ sơn, nàng ấy mắt sợ hai hắn lại xem đến rõ ràng. lúc ấy, hắn muốn chạy qua đi bảo hộ nàng, rồi lại sợ hãi nàng sẽ tự tuyệt, sẽ đuổi hắn đi. do dự luôn mãi. Hắn cuối cùng vẫn là lén lút đi theo nàng phía sau, đang âm thầm thủ nàng. Bởi vì sợ hãi bị nàng phát hiện, hắn vẫn luôn ly nàng có một khoảng cách. Cho nên ở nàng từ trên núi lăn xuống thời điểm, hắn chạy như bay mà đến, lại vẫn là chưa kịp ngăn cản nàng bị thương. Nghe được quen thuộc thanh âm không ngừng gọi tên nàng, Bạch Linh tưởng mở to mắt nhìn xem có phải hay không người kia, nhưng mà nàng mí mắt lại càng ngày càng nặng, như thế nào đều không mở ra được. Theo cái chán dầu dĩ đau lên, nàng dần dần mất đi ý thức, hoàn toàn hôn mê qua đi. Lanh canh, ngươi đừng làm ta sợ. Mộ Dung Triệt nhìn đỏ thắm máu tươi theo nàng trắng non cái chán chạy xuống, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. run rẩy từ trong lòng lấy ra khăn, vì nàng lấp kín miệng vết thương, nhưng mà không cần thiết một lát, toàn bộ khăn đều bị máu tươi nhiễm hồng. Lanh canh, đừng sợ, ta mang ngươi đi tìm đại phu. Mộ Dung Triệt nói đem bạch linh chặn ngang bế lên, bởi vì lại hoảng lại loạn, ngắn ngủn một đoạn đường, hắn đi được thất tha thất để, ức. mang theo bạch linh nhảy lên lưng ngựa, Mộ Dung Triệt hung hăng một kẹp bụng ngựa. Bay nhanh vào thành. Lanh canh, này liền mau tới rồi, nhanh dọc theo đường đi, mộ dung triệt không ngừng lầm bầm lồ bầu, không biết là đang an ủi Bạch Linh, vẫn là đang an ủi chính hắn. Đến y thì quán thời điểm, Bạch Linh cái chán máu tươi đã nhiễm hồng mộ dung triệt và áo. Hắn ôm Bạch Linh, trực tiếp vọt đi vào, người tới, mau tới người. Đại phu, mau cứu cứu nàng. Mộ dung triệt đem Bạch Linh ôm, nhìn chầm chậm chiều bên này dịch bước chân dâu bạc lao tiên sinh, trực tiếp tiến lên một tay đem người túm lại đây, đại phu. Ngài mau cứu cứu nàng. Tiểu tử, chấm một chút, chấm một chút, Lao Phu eo đều mau bị ngươi xả chặt đứt. Dâu bạc Lao tiên sinh cuốn quýt đỡ lấy chính mình Lao eo. Mộ Dung Triệt nghe vậy thủ hạ động tác tức khắc buông lỏng, nàng vừa mới từ trên núi té xuống, chảy rất nhiều huyết, ngài mau nhìn xem. Lao tiên sinh tiến lên đánh giá hạ Bạch Linh Miệng vết thương, không vội không đội nói, "Tiểu tử, ngươi đừng lo lắng, ngươi nương tử chỉ là mất máu quá nhiều, không có việc gì, ngươi chờ ta cho nàng thượng dược cầm máu." Nghe thế câu nói Mộ Dung Triệt tức khắc yên lòng, Lão Tiên sinh thỉnh. Lão Tiên sinh vì Bạch Linh xử lý miệng vết thương lúc sau, Trấn An nói, cũng may miệng vết thương cũng không tính nghiêm trọng, không coi trở ngại, nàng một hồi liền sẽ tỉnh. Đa tạ Lão Tiên sinh. Mộ Dung Triệt canh giữ ở Bạch Linh giường trước, nhẹ nhàng hợp lại đi nàng trên chán toái phát. Nhìn nàng bởi vì mất máu tái nhợt gương mặt, đáy lòng trào ra một trận đau lòng, còn có không hòa tan được cái nấy. Hắn sớm nên xuất hiện, chỉ cần nàng không bị thương, cho dù là bị nàng mắng một đốn cũng hảo nắm nàng tay nhỏ, hắn nhịn không được ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, sau đó vì nàng kéo hảo chăn. Ngay bên ngoài gõ mỗ cầm canh thanh, Mộ Dung Triệt khẽ nhíu mày. Giờ tí quá nửa, hắn nên rời đi. Chờ đến nàng muốn gặp hắn thời điểm, hắn tái xuất hiện ở nàng trước mặt đi. Mộ Dung Triệt từ trong tay háo lấy ra bạc, đặt ở giường trước, thật sâu nhìn tròng trắng mắt Linh, không tha biến mất ở bên mang trong bóng đêm. Chương 355, A Triệt là Người sao? Bóng đêm lạnh đạo Nguyệt thần mây đen, chớp ảnh lay động, thanh lậu thanh thanh. Bạch Linh nằm ở trên giường thật sâu như mày, bất an bắt lấy ống tay áo, trong miệng lẩm bẩm: "A Triệt, A Triệt." Từ trong mộng bừng tỉnh, nàng đỗng nhiên ngồi dậy, đờ đẫn đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, phát hiện chính mình là ở một chỗ y địa quán. Trên trán truyền đến độn độ đau, nàng theo bản năng giơ tay sờ soạn, từ quỷ trên núi lăn xuống một màn tức khắc lại hiện lên ở nàng trước mắt. Nàng nhớ rõ hôn mê trước có người vội vàng gọi tên nàng, thanh âm là như vậy quen thuộc sẽ là hắn sao? Bạch Linh nghĩ nhịn không được cười khổ một tiếng, khỏe miệng câu ra một mặt tự dễ ước. người kia hiện tại còn ở đế đô, sao có thể là hắn đâu? nhớ tới Quân khinh Hàn sự tình, nàng tức khắc một trận kinh hãi, cuống Quyết nhìn mắt đồng lầu, sờ sờ bên hông hệ túi tử, nhìn đến vòng bạc thảo lẳng lặng nằm ở bên trong, nàng nhắc tới tới tâm đột nhiên rơi xuống, nghiêng ngả lảo đảo hạ giường, nàng kéo chi độn thân mình cuống Quyết hướng ra phía ngoài đi đến. hiện giờ đã tới rồi nửa đêm về sáng. Nàng cần thiết muốn lập tức chạy về nhị vương phủ, nếu không quân khinh hàn liền tánh mạng khó giữ được. Cố hết sức đi tới cửa, nhìn đến một mặt cao dài thân ảnh nàng tức khắc ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng gọi một câu, A triệt, là... là người sao? Lênh canh, là ta. Mộ dung triệt cuối cùng vẫn là không quốc khí phản trở về, hắn không yên tâm Bạch Linh. Trở về thời điểm, hắn nghĩ trộm nhìn Bạch Linh, chờ nàng tỉnh, xác định nàng an toàn không có việc gì, hắn liền rời đi. Ai biết sẽ vừa lúc ở nơi này gặp phải nàng. A triệt, mau đưa ta đi nhị vương phủ, quân khinh hàn đã xảy ra chuyện. Bạch Linh trên mặt xẹt qua nôn nóng. Nàng đại khái đem sự tình nói một lần sau, mộ Dung triệt tức khắc thần sắc nghiêm trọng, còn kiếp sao, tứ ca có thể hay không có việc. Đuổi một đuổi, hẳn là có thể ở hừng đông trước đuổi tới. Mộ Dung triệt gật đầu, ôm bạch Linh lên ngựa, hung hăng dơ lên roi ngựa, giá. Lộc Cộc tiếng vó ngựa đánh vỡ vắng vẻ đêm dài. Hai người thân ảnh thực mau dung nhập càng sâu trong bóng đêm. Bạch Linh rửa vào mộ dung trên ngực, đáy lòng một trận an tâm. Cảm thụ được hắn đặt ở bên hông bàn tay to, nàng không cấm có chút thẹn thùng. Từ nàng 12 tuổi lúc sau, bọn họ hai người liền không còn có ngồi chung quá một con ngựa, càng đừng nói vẫn là như vậy thân mật tư thế. Có lẽ, chỉ có đêm nay, nàng mới có thể thu hồi sở hữu gai nhọn, an tính rửa vào hắn trong lòng ngực. Nguyệt lạc ô đề, tàn nguyệt tây trầm, phía chân trời dần dần tảng sáng. Tô Thanh Nghiễm đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, nhìn rơi xuống ở bên chân áo choàng, nàng một trận ngưng thần, tối hôm qua Quân Nhẹ Ly đã tới sao? Quét mắt trên bàn trâm tấn ngọn nến, nàng cuống quýt chạy tới đẩy ra chốt cửa sổ. Nhìn bên ngoài xám xịt không trung, Tô Thanh Nghiễm tức khắc tâm trầm ngãy cốc. Thiên lập tức liền phải sáng, Bạch Linh còn không có trở về, vậy phải làm sao bây giờ? Nhớ tới âm khí dày đặc Quỷ Sơn, Tô Thanh Nghiễm tâm lại lần nữa nắm lên, Bạch Linh lâu như vậy còn không có trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Chuyển mắt nhìn về phía trên giường quân kinh hàn, mày đẹp không tự giác nhíu lại. Lúc này, hắn môi mỏng đã hoàn toàn phiếm ra tím đen, giữa mày ô thanh một mảnh, sắc mặt tái nhợt, phiếm đen tối. Tô thanh nhiễm lại rõ ràng bất quá, đây là người đem chi tử nhan sắc. Nàng mới vừa nắm lấy hắn tay, liền phát hiện hắn lỏng bàn tay một mảnh lạnh leo. Hơn nữa, lúc này hắn toàn bộ cánh tay đều đã sưng đỏ phát cường, ngón tay cũng còn không đứng dậy. Không, ngươi sẽ không chết. Tô Thanh Nhiễm đôi tay run rẩy nắm lấy quân khinh hàn bàn tay to, một chút xoa nắn, hận không thể đem chính mình lòng bàn tay độ ấm vượt qua đi. chương 356, nhẹ hống, ngươi đừng chết được không. Bất luận Tô Thanh Nhiễm như thế nào xoa nắn, trước sau không làm nên chuyện gì, quân khinh hàn tay như thế nào đều ấm không nhiệt. Nhìn nam nhân tử khí trầm trầm gương mặt, nàng ngực phảng phất bị người kéo ra một lỗ hổng, một trận độ độ đau. Quân khinh hàn, ngươi đừng chết được không, ta về sau sẽ không lại cùng ngươi đấu võ mồm khí ngươi cũng không hề so đo ngươi lúc trước đem ta ném ở Hoàng Lăng chuyện này, ta chỉ cần ngươi tồn tại, hảo hảo tồn tại. Lần trước cái kia tiểu người gỗ, ta vốn dĩ không có tính toán đưa ngươi, cũng không phải có lệ. Chờ ngươi tỉnh, ta tự mình động thủ cho ngươi điều một cái được chứ?" Tô Thanh Nhiễm rượi vào quân khinh hàn bên thai lẩm bẩm tự nói, giống như nhẹ hống. Nàng hoàn toàn đắm chìm ở nồng đậm lo lắng sợ hãi chung, căn bản không có chú ý tới quân khinh hàn thủy tai hơi hơi phiếm ra màu đỏ. Khấu khấu khấu. Lúc này nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tô thanh nhiễm lập tức vẻ mặt kinh hỉ nên đi ra ngoài, bạch tiểu thư. thấy ngồi ở trên xe lăn quân nhẹ ly, nàng đáy mắt kích động tức khắc bị thất vọng sở thay thế. quân nhẹ ly bất động thanh sắc đem thần sắc của nàng thu vào đáy mắt, nhấp hạ khỏe miệng, mộ dung hắn hiện tại tình huống như thế nào. tô thanh nhiễm cắn cắn môi cánh, không nói gì, mày đẹp trực tiếp nhăn tới rồi cùng nhau. thu bạch, ngươi đi tìm một tìm bạch tiểu thư, muốn mau. quân nhẹ ly đối bên cạnh người phân phó, thu bạch đi rồi bất quá một lát. Hắn liền đỡ Bạch Linh vội vàng đuổi lại đây, chủ tử, hàng công tử, Bạch Tiểu Thư đã trở lại. Bạch Tiểu Thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại, thật tốt quá, ngươi mau đi xem một chút hắn tô thanh nhiễm kích động nên qua đi, đến gần mới phát hiện Bạch Linh trên chán bao vây lấy lũi trang bố. Bạch Tiểu Thư, ngươi đây là... Ngươi cái chán làm sao vậy? Ta không có việc gì, mau mang ta đi xem hắn. Bạch Linh nói vội vàng vào phòng. Nàng vừa đi, một bên tử túi tử lấy ra vòng bạc thảo. Hái được lá cây phá đi phúc ở quân khinh Hàn bị bạc rắn cắn đến địa phương. Ngươi ở chỗ này thủ hắn, ta đi vì hắn sát thuốc." Bạch Linh nói cầm vòng bạc thảo căn khối liền đi ra ngoài. Tô Thanh Nhiễm cuốn quýt theo sau, "Bạch tiểu thư, ngươi buôn ba cả đêm, ngươi đi nghỉ ngơi, ta đi sát thuốc." "Này dược còn muốn sướng, ngươi không giúp được ta, ở chỗ này thủ đi, dược một hồi liền hảo." Bạch Linh vội vàng đi dược phòng. Tô Thanh Nhiễm linh khăn vì quân khinh Hàn xoa gương mặt, nàng phát hiện vòng bạc thảo diệp phúc đến miệng vết thương thượng không lâu. Hắn cứng đờ cánh tay liền dần dần lỏng xuống dưới. Đương sáng sớm đệ nhất lũ tia nắng ban mai chiếu vào quân khinh hàn trên mặt khi, tô thanh Nghiễm ở khỏe miệng ngậm ra một mặt cười nhạt. Cuối cùng là đuổi kịp, nàng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau nửa canh giờ, bạch linh bưng chén thuốc vào phòng, hắn uống thuốc, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Vất vả bạch tiểu thư, tô thanh nhiễm giơ tay tiếp nhận tới. Không sao, tổng cộng có ba bộ rượu, hắn đem rửa can xong, liền hoàn toàn không ngại. Tô thanh Nghiễm gật đầu, đa tạ. Ta còn có việc, nơi này liền giao cho ngươi. Bạch Linh đi ra phòng, nhìn canh giữ ở bên ngoài quân nhẹ ly, nhẹ giọng khuyên nhủ, hắn không có việc gì, nhị vương ra không nên lâu ngồi, đi về trước đi. Quân nhẹ ly chậm rãi thu hồi tầm mắt, Bạch Tiểu Thư vất vả một đêm, cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Bạch Linh gật đầu, lúc này nàng giữa mày mệt mỏi dấu đều dấu không được. Nàng sắc mệt mỏi, ngay cả trên chán miệng vết thương đều thình thịt đau. Lúc này, nàng chỉ nghĩ hảo hảo đi ngủ một giấc. Phong nội. Tô Thanh Nhiễm bưng chén thuốc đi vào giường trước, múc nước thuốc, nhẹ nhàng thổi lạnh, tiểu tâm đưa đến quân khinh hàn bên môi. Nhưng mà quân khinh hàn nhắm chặt môi mỏng, nước thuốc căn bản uy không đi vào, nàng không cấm nhíu mày. Chương 357, đều ngủ quá như vậy nhiều lần. Tiến đến quân khinh hàn trước người, Tô Thanh Nhiễm nhìn hắn đen nhánh môi mỏng, do dự một cái chớp mắt, giơ tay nước hai, sau đó thịnh nước thuốc uy đi vào. Như thế lặp lại, Tô Thanh Nhiễm bận việc non nửa cái canh giờ mới đưa dược xong. ngồi ở giường trước Ước chừng thủ một canh giờ, quân khinh hàn lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Ngay cả hắn khỏe miệng đen nhánh đều không hề có lui bước, nàng vừa mới rơi xuống tâm lại lần nữa nhắc lên. vong bạc thảo có thể giải độc sao? Suốt một ngày, quân khinh hàn đều không có tỉnh. Tô thanh Nghiêm từ sáng sớm thủ đến buổi tối, cuối cùng chịu đựng không nổi, trực tiếp ghé vào trên giường ngủ rồi. Đêm dài từ từ, ánh nến nhẹ lay động, quân khinh hàn tỉnh lại khi, ánh mắt vừa chuyển. Liền thấy tô thanh nhiễm vẻ mặt mệt mỏi ghé vào giường bên cạnh, mảnh khảnh may đẹp ninh ở cùng nhau, hợp lại lo lắng. Thấy như vậy một màn, hắn tâm phảng phất bị người nhẹ nhàng xà hạ, đáy lòng chỗ sâu trong bông rưng mềm một hối. Xoay người xuống giường, hắn nhẹ nhàng đem tô thanh nhiễm bế lên, tiểu tâm phóng tới trên giường. Có lẽ là nàng thật sự quá mệt mỏi, bị bế lên tới khi, nàng không hề có phát hiện, ngủ thật sự trầm. nam ở trên giường tô thanh nhiễm tựa hồ cảm nhận được quân khinh hàn trên người hơi thở Theo bản năng chiều hắn trong lòng ngược qua hoa thân mình. Nhìn nàng trước mắt Ô Thanh, Quân Khinh Hàn đáy mắt sẹt qua một mạt đau lòng, giơ tay ôm lấy nàng nhỏ xinh thân mình. "Quân Khinh Hàn, ngươi đừng chết, ta không cần ngươi chết trong lúc ngủ mơ." Tô Thanh Nhiễm còn bất an lẩm bẩm. Quân Khinh Hàn nghe vậy, hắc đồng khẽ run lên, nàng vẫn luôn đều ở lo lắng hắn. Nhìn nữ tử gần trong gang tấc môi anh đỏ, hắn nhịn không được muốn tới gần, môi mỏng dán lên đi, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Không biết từ khi nào khởi, chỉ cần thấy nàng Trong lòng sẽ có ấm áp cảm giác. Tựa hồ chỉ cần nàng ở, hắn tầm mắt liền không nghĩ rời đi thân ảnh của nàng. Ở hắn đạm mạc nữ nhân hai mươi mấy năm, lần đầu tiên có loại cảm giác này, một loại vượt quá hắn khống chế, rồi lại làm hắn nhịn không được đi thăm dò. Có lẽ, hắn đối nàng tồn tại cũng không chỉ là thói quen. Hôm sau sáng sớm, Tô Thanh Nghiêm Tử Quân khinh hàn trong lòng ngực tỉnh lại khi, liền phát hiện ôm nàng nam nhân chính không chớp mắt nhìn nàng. Nàng sửng sốt một cái chớp mắt, tức khắc kinh hỉ ra tiếng Quân Kinh Hàn, ngươi tỉnh, Ân. đều nói hai họa để lại ngàn năm, liền biết ngươi không chết được. Quan tâm nói tới rồi bên miệng, kết quả lại từ miệng nàng toát ra này một câu. Quân Kinh Hàn tâm tỉnh thực hảo, cũng không để ý, nhẹ nhàng nhéo hạ nàng viên nộn khuôn mặt nhỏ, buồn vương nằm mơ, có người nói không nghĩ làm ta chết. Hoàng tuyên đường đi một nửa, ta liền lại về rồi. Lúc này đây, hắn thật là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, chỉ thiếu chút nữa liền mất mạng. Hơi mang tử tính thanh âm đập vào bên hai. Tô Thanh Nhiễm tức khắc bị hắn động tác nhỏ nhiễm hồng gương mặt. Sửng suốt sau một lúc lâu, nàng mới phát hiện chính mình chính thân mật toa ở hắn trong lòng ngực, dựa vào hắn ngực. Hai người ăn mặc áo đơn, giống như da thịt thân cận, ở như vậy tư thế hạ, muốn nhiều hái muội có bao nhiêu hái muội. Tô Thanh Nhiễm chỉ cảm thấy gương mặt hơi hơi nóng lên, theo bản năng liền hướng phía sau triệt triệt thân mình. Nhưng mà, một con bàn tay to lại vững vàng chế trụ nàng eo thon, không được nàng động. Quân Kinh Hàn Đều ở buồn vương trong lòng ngực ngủ quá như vậy nhiều lần, còn xấu hổ sao? Tô thanh Nghiễm hơi hơi cứng lại, nàng khi nào ở hắn trong lòng ngực ngủ quá, còn như vậy nhiều lần, nàng như thế nào không nhớ rõ? Ta hôn mê khi, ngươi lời nói, giữ lời sao? Quân khinh hàn dựa vào tô thanh nhiễm bên hai, thanh âm ổn nhuận. Lời nói của ta. ân, buồn vương chờ mong biểu hiện của ngươi. Quân khinh hàn khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. chương 358, ngươi vốn dĩ chính là Hàn Vương Phi. Ta nói gì đó? Tô Thanh Nghiễm cắn cắn môi, nàng thấy Quân Khinh Hàn tỉnh lại, tức khắc đem nói qua nói đều vứt tới rồi sau đầu. "Ngươi nói, về sau không chọc buồn vương sinh khí, còn nói, phải làm một cái tiểu người gỗ đưa cùng buồn vương." Quân Khinh Hàn ở Tô Thanh Nghiễm bên thai hơi thở như lan, nhiễm hồng nàng lỗ thai. Hắn trong thanh âm rót đầy ôn nhuận tư tính, liêu ở bên thai, lại ở nàng nội tâm nhộn nhạo khai gọn sóng. Tô Thanh Nghiễm gương mặt càng hồng, cắn môi nói, "Ngươi khẳng định nghe lầm, những lời này ta chưa nói quá." Hắn không phải hôn mê sao, vì cái gì còn có thể nghe được nàng lời nói. Nghĩ đến chính mình hai ngày này lại nhảy nói, nàng tức khắc không dám cùng trước mắt nam nhân đối diện. Nói dối, muốn cho bổn vương phạt ngươi sao? Quân khinh hàn nói tới gần. Nhìn nam nhân gần trong gang tức môi mỏng, tô thanh nhiệm tức khắc minh bạch cái gì, cũng biết tránh đi. Quân khinh hàn, ngươi hôn đảng, sớm biết rằng liền không nên cứu ngươi. Bổn vương chỉ là trừng phạt một chút ngươi này chỉ ái nói dối vật nhỏ. Quân khinh hàn nắm lấy nàng mềm nhẹ eo thon. Bá đạo đem nàng ôm vào trong lòng. Mắt lạnh Hoa Lê Hương đột nhiên đâm nhập hơi thở, Tô Thanh nhiễm tiếng lòng đống dưng run rẩy. Giờ khắc này, Quân Khinh Hàn cặp kia sâu thẳm hắc đồng chậm rãi đối thượng nàng, thời gian phảng phất tiến lặng. "Mộ Dung, ngươi thế nào? Không có việc gì đi?" Theo một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến, Phảng Phất đột nhiên bị người đẩy ra, chăm chậm hách vội vàng buôn vào phòng. Ở hắn kia trương ôn nhuận trên má, rất ít có thể nhìn đến như thế khẩn trương thời điểm. Nhưng mà, hắn bảo phòng Lại thấy trên giường hai người chính quần áo bất chỉnh chiến miên ở bên nhau, hắn đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Lúc này, trên giường quân khinh hàn cùng Tô Thanh Nhiễm nghe được cửa phòng chỗ truyền đến tiếng vang cũng ngây ngẩn cả người, sôi nổi chiều trăm giám hách nhìn lại. Trăm giám bị xem sắc mặt tường đỏ, phun ra nuốt vào nói, Các ngươi, các ngươi tiếp tục, ta, ta, này liền đi ra ngoài. Hắn nói xong, bay nhanh ra phòng, sau đó thật mạnh đóng lại cửa phòng. Tô Thanh Nhiễm ánh mắt dừng ở nhắm chặt cửa phòng thượng Sau một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, nhìn ôm nàng nam nhân, trên mặt giống như lửa đốt, còn không bung ra, ta danh tiết đều bị ngươi đạp hư. Sợ cái gì, ngươi vốn dĩ chính là Hàn Vương Phi. Quân khinh hàn thanh âm ôn luận, lại mang theo một mặt không thể xem nhẹ bá đạo. Tô thanh nhiễm nghe vậy tức khắc tim đập ra tốc, vội đẩy hắn một chút, ngươi còn không mau đi ra ngoài, chăm dặm tìm ngươi. Quân khinh hàn rời đi sau, nàng vội xả quá chăn đem chính mình hồng hồng gương mặt mông lên. Không biết vì cái gì, giờ khắc này... Nàng mặt đỏ tim đập lợi hại, còn hoan bất qua tới. Trăm dặm hách chờ ở bên ngoài, nhìn đến quân khinh hàn đi tới, nhịn không được hài hước ra tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi không chết được. Hắn được đến hắn bị rắn độc cắn được, mệnh huyền một đường tin tức khi, cả người đều sửng sốt nem xuống hết thẻ cuốn quýt chạy tới nhị vương phủ. Kết quả? Lại thấy được không nên nhìn đến một màn. Ngươi đi về trước, chờ ta tin tức. Hành, thấy ngươi không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Trăm dặm hách gật đầu. Ta ở đập chứa nước chung, thật đúng là tìm được rồi manh mối, nơi nơi đó như thế nào, có hay không cái gì phát hiện? Thi cốt tìm được rồi." Chăm Dặm hếch khoẻ miệng ngậm ra cười xấu xa, nói như vậy, ngươi bị rắn cắn này một ngụm cũng không bạch cắn. Quân Khinh Hàn sâu kín chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, "Ngày mai, ta muốn ngươi nơi đó tin tức." "Đã biết, mau trở về đi thôi, nàng còn đang đợi ngươi đâu." Chăm Dặm hếch đôi hắn ái muội chớp chớp mắt. Chương 359: Ngươi thích thanh nhi của đường Tô Thanh Nhiễm bưng chén thuốc trở lại phòng, liền thấy quân khinh hàn chính khoanh tay mà đứng, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa. Lại đây, uống thuốc đi. Nàng gọi một tiếng. Sa độc còn chưa hoàn toàn thanh trừ, hiện tại quân khinh hàn đầu còn có chút vượng vượng, mà cổ tay hắn bị bạc rắn cắn đến địa phương vẫn như cũ cao cao sừng, hồng hồng phiếm huyết thanh thủy. Tô Thanh Nhiễm bưng chén thuốc, đi qua đi đem quân khinh hàn đỡ đến trên giường, nàng chảo quá hắn bàn tay to, đánh giá sau một lúc lâu, khẽ như mày. Như thế nào hiện tại còn không có tiêu sừng, còn đau phải không? Quân Khinh Hàn lắc đầu, nhìn nàng trắng non tay nhỏ, tức khắc nhớ tới hôn mê khi, nàng vẫn luôn lôi kéo hắn tay, ấm hắn lòng bàn tay, đáy mắt thanh lanh dần dần ôn nhu lên. Ta một hồi đi hỏi một chút Bạch tiểu thư, có hay không tiêu sừng dược. Hiện tại ngươi trước đem dược ăn. Tô Thanh Nghiễm nói bưng lên chén thuốc, dùng cái thìa thịnh dược, tiểu tâm đưa đến hắn bên môi, nàng nói, ngươi lại ăn một bộ dược liền hoàn toàn thanh độc. Quân Khinh Hàn một ngụm một ngụm uống xong nàng uy tới nước thuốc. Đôi mắt ngậm ra điểm điểm ý cười. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chiếc cửa sổ xái vào phòng, dừng ở nàng viên nộn khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra ấm áp quang, giống như thuộc thấu mật đào, làm người nhịn không được khẽ cắn một ngụm. "Thanh Nhi, ở sao?" Bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, là Quân Nhẹ Ly tới. Tô Thanh Nhiễm vội lên tiếng, cầm chén thuốc bông, tiến đến mở cửa. Quân Nhẹ Ly khẽ miệng ngậm cười nhạt, giống như ba tháng thanh phong, nghe nói mộ Dung Tỉnh, ta đến xem. Tô Thanh gật đầu. Mang theo quân nhẹ ly vào phòng. Mới vừa trở lại giường trước, nàng liền phát hiện quân khinh hàn chính rôi xưng đỏ tay đi đoan chén thuốc, uống bít đi qua đi ngăn trở, ngươi tay còn sừng vạn nhất đem dược sái làm sao bây giờ. Không sao, cho ta đi. Quân khinh hàn nhìn trên mặt nàng nôn nóng, lặng yên giấu đi đáy mắt ý cười. Tô thanh nhiễm nhìn không được chừng hắn, đây là ngươi nói, lần sau uống thuốc ta nhưng không uy ngươi. Quân khinh hàn nhẹ nhàng cong một chút khỏe môi, sau đó đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Quân nhẹ ly nhìn hai người thân mật, đáy mắt lặng yên không một tiếng động xẹt qua một mặt hâm mộ, còn có một mặt nhàn nhạt chua sót. Hồi lâu, hắn ở khỏe miệng ngẩm ra thanh thiện ý cười, mộ dung, ngươi thân thể hiện tại hào điểm sao. Quân khinh hàn gật đầu, đa tạ nhị ca nhớ thương, hai ngày này ở ngươi trong phủ, nhiều có quấy rầy. Ngươi cùng ta còn khách khí cái gì, ta ở đế đô, cũng là trụ vinh An Hầu Phủ. Nhị ca chân hiện tại như thế nào? Quân khinh hàn bùng không chén thuốc, so trước kia khá hơn nhiều. Ta ngày mai liền đi trở về, nhị ca không cần lo lắng ta, ngươi hảo hảo dưỡng chân. Quân nhẹ ly gật đầu, ngươi không có việc gì liền hảo, ta không quấy rầy, ngươi muốn nhiều hơn nghỉ ngơi. Tô thanh Nghiễm đứng dậy đi qua đi, nhị vương ra, ta đưa ngươi. Không cần, ngươi nhiều bồi bồi mộ dung. Ra tĩnh tâm viện, quân nhẹ ly khỏe miệng ý cười dần dần thiện, nhìn hồ nước la sen điền điền, ánh mắt xa xưa. Thu bạch nhìn hắn bộ dáng, nhịn không được than nhẹ, chủ tử, ngươi trong lòng có phải hay không khó chịu. Quân nhẹ ly lắc đầu, không có. Thuộc hạ không tin. Đi thôi. Quân nhẹ ly chậm rãi thúc đẩy xe lăn. Chủ tử, ngươi thích thanh nhi cô nương đúng hay không? Thu Bạch đánh bảo nói. Quân nhẹ ly ngay vậy, đáy mắt tức khắc thay nhau nổi lên kinh sắc, vội thề thốt phủ nhận, không có. Chủ tử, thuộc hạ cùng ngươi nhiều năm như vậy, lại hiểu biết ngươi bất quá, ta có thể nhìn ra tới, ngươi thích nàng. Ta không có, không được nói bậy. Quân nhẹ ly lập tức lạnh giọng ngăn lại, không biết bởi vì vội vàng. Vẫn là bởi vì sinh khí, hắn trên mặt hơi hơi phiếm ra màu đỏ. Chương 360: Tương lai có thể rời đi xe lăn. Nhìn nơi xa, Quân Nhẹ ly theo bản năng nắm chặt thủ hạ tay vịn. 25 năm qua, hắn đều vẫn luôn sống ở người khác chán ghét, cười nhạo chung, chưa bao giờ có cái nào nữ tử giống nàng giống nhau, vừa xuất hiện liền ở hắn sinh mệnh để lại ấm áp. Mặc dù là Trường Hoan, mấy năm nay vẫn luôn lo lắng hắn hai chân. Đối với hắn, càng nhiều cũng là đồng tình cùng thương hại. Chỉ có nàng không phải. Khoe miệng nàng kia mà tấm áp tươi cười nở rộ ở má lún đồng tiền trung tổng có thể phất đi trong lòng khói mù đặc biệt nàng vì hắn xoa ấn hai chân nghiêng đầu dò hỏi hắn có đau hay không bộ dáng cực kỳ giống hắn mẫu phi hắn nhìn không thấu chính mình tâm cũng không dám xem nhưng mà chính là nhịn không được muốn cùng nàng thân cận tưởng tới gần nàng phảng phất chỉ có ở bên người nàng hắn tự ti cùng mẫn cảm mới có thể toàn bộ bông. chủ tử ta biết ngươi đang sợ cái gì thu bạch nhếch môi ngươi cảm thấy ngươi hai chân đi đứng không tốt Cảm thấy chính mình không xứng với nàng, cho nên mới không dám mở miệng. Con nhẹ ly chua sót cong một chút khỏe môi, không có mở miệng, hắn đích xác vẫn luôn sống ở chính mình tự ti. Nàng như vậy hảo, hắn sẽ chậm chế nàng. Chủ tử, thanh nhi cô nương không phải là người như vậy. Điểm này, ngươi trong lòng hẳn là so thuộc hạ rõ ràng hơn. Hơn nữa, ở thuộc hạ trong mắt, ngươi là trên đời này tốt nhất, nhất ôn nhu người. Tương lai nếu ai làm nhị vương phi, chuẩn là tu tám đời phúc khí. Về sau. Loại này lời nói không được nhắc lại, càng không được ở nàng trước mặt nói bừa. Quân Nhẹ Ly thanh nhầm nghiêm khắc vài phần. Nhớ tới vừa rồi kia một đôi bích nhân, ánh mắt ảm ảm, chậm rãi đẩy xe lăn trở về tỉnh liên viện. Mới vừa đi vào, lão quản gia liền đón lại đây, "Vương gia, Bạch tiểu thư ở trong sân chờ một lát." Quân Nhẹ Ly gật đầu, hắn thiếu chút nữa quên mất, hôm nay là cho hai chân trầm cứu nhật tử. Nhìn đứng ở trong viện, nhìn chằm chằm Thúy Trúc phát ngốc Bạch Linh, hắn nhẹ nhàng ra tiếng, "Bạch tiểu thư, đợi lâu." Bạch Linh nghe tiếng xoay người lại, không sao, ta cũng là vừa tới. Bạch Tiểu Thư thỉnh. Bạch Linh trước cấp quân nhẹ ly khám mạch, ngay sau đó hung hăng như mày, nhị vương, gia, hai ngày này người hai chân cũng có phải hay không lại cốt độc phát tác. Quân nhẹ ly còn không có mở miệng, Thu Bạch cũng đã ra tiếng, Bạch Tiểu Thư nói không tồi, đêm đó nhà ta chủ tử đi chiếu cố mộ dung tiểu hầu ra, mệt nhọc quá độ, kết quả. Ta đây ra chủ tử chân hiện tại có nặng lắm không? Bạch Linh trầm giọng thở dài, nhị vương ra. Kỳ thật trải qua mấy ngày này trị liệu, ngươi hai chân là có hy vọng chữa khỏi, ngươi tương lai cũng có thể rời đi xe lăn. Nhưng là, ngươi phải hảo hảo yêu quý chính mình có thể sao? Bạch tiểu thư, ngươi nói chính là thật sự sao? Thu Bạch rõ ràng so quân nhẹ ly kích động, hắn không thể tin tưởng nhìn Bạch Linh, khó có thể áp chế đáy mắt vui sướng. Bạch Linh gật đầu, bất quá, bởi vì nhị vương ra hai ngày này cốt độc phát tác một lần, chúng ta trước đó vài ngày trị liệu chỉ sợ muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hôm nay còn cần từ đầu bắt đầu. Bạch tiểu thư, nhà ta chủ tử chân cái gì cái gì có thể hảo. Xem hắn khôi phục, chỉ cần về sau hảo hảo chú ý dưỡng thân mình, nhanh thì nửa năm, chậm thì hai năm. Nhưng là nếu cốt độc thường xuyên phát tác nói, có lẽ đời này đều hảo không được. Thu Bạch nghe được nghĩ lại mà sợ, vội nói, chủ tử, về sau thuộc hạ một tấc cũng không rời đi theo ngươi, tuyệt không sẽ lại làm ngươi cốt độc phát tác. Bạch Linh từ hồng thuốc lấy ra ngân trầm, sờ ngải cứu, đối quân nhẹ ly phân phó. Nhị vương ra nằm xuống đi chúng ta bắt đầu châ cứu lúc sau Bạch Linh quang thân mình thu thập phòngng thuốc vừa mới đứng dậy trước mắt tức khắc tối sầm khống chế không được phun ra một ngụm máu tươi chương 361 Hàn Vương không như vậy tiểu khí Bạch tiểu thư người không sao chứ thu bạch lập tức đỡ nàng Bạch Linh lắc đầu tùy ý đem khỏe miệng vết máu hủy diệt nhị Vương ra hảo hảo nghỉ ngơi Bạch Linh cáo tử mới ra Tĩnh Liên viện Bạch Linh nhịn không được lại lần nữaộ ra một ngụm máu tươi ngay sau đó khỏe miệng kéo ra một mạt tự dễ ước nàng vừa rồi còn luôn miệng răn dạy quân nhẹ ly phải hảo hảo yêu quý chính mình nhưng mà nàng chính mình lại liền điểm này đều không có làm tốt nghiêng ngả lảo đảo trở về tinh vân viện lúc này mới từ hòm thuốc chung lấy dược can vào hồi lâu bạch linh mới bình phục xuống dưới trên mặt tái nhợt cũng dần dần lui bước hai ngày này không biết là quân nhẹ ly ngay cả nàng đều quên mất uống thuốc tựa hồ chỉ cần nam nhân kia vừa xuất hiện liền sẽ nhiễu loạn nàng tâm bạch tiểu thư ở sao Nghe thấy bên ngoài truyền đến Tô Thanh Nhiễm thanh âm, nàng cuốn quýt thu dược, đem khỏe miệng vết máu lao đi. Hàn Vương phi như thế nào tới? Nghe Bạch Linh xưng hô, Tô Thanh Nhiễm ngượng ngùng nói, người đều đã biết, cũng không tính bí mật. Tô Thanh Nhiễm không có để ý, nói thẳng minh ý đồ đến, Bạch tiểu thương, Hàn Vương tay hiện tại còn xưng, có cái gì dược có thể tiêu sưng sao? Một chút tiểu thương mà thôi, không cần để ý. Chính là vẫn luôn xưng cũng không phải biện pháp, hắn tay còn muốn sửa sang lại án tông đâu. Bạch Linh tức khắc cười cười, lấy dược cho nàng, ngươi thật là đã quá lo lắng, Hàn Vương không như vậy tiểu khí. Ai lo lắng hắn, nếu là hắn không thể sửa sang lại án tông, vất vả chính là ta. Bạch Linh khỏe miệng ý cười tiệm thầm, mau đi đi, này dược chảy ra hai ngày thì tốt rồi. Đa tạ Bạch tiểu thư. Tô Thanh Nhiêm mới ra tĩnh vân viện, liền gặp gỡ Thu Bạch. Thanh Nhi cô nương, rốt cuộc chờ đến ngươi. Thu Bạch thấy nàng mắt sáng rực lên. Ngươi tìm ta, vẫn là nhị vương ra Thu Bạch gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, nhà ta chủ tử không biết ta tới, ta tưởng thỉnh Thanh Nhi cô nương giúp một chút có thể sao. Tô Thanh Nhiễm theo Thu Bạch đi vào Tĩnh liên việc khi, quân nhẹ ly đang ở cùng chính mình đánh cờ, Thu Bạch đi qua đi nhịn không được khuyên đủ, chủ tử, Bạch tiểu thư không phải nói sao, ngươi phải hảo hảo yêu quý chính mình, này đó phi đầu góc đồ vật vẫn là thu hồi đến đây đi. Quân nhẹ ly có chút giở khóc giở cười, nhìn Tô Thanh Nhiễm, đáy mắt xẹt qua kinh hỉ, Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thu Bạch vội đối Tô Thanh Nhiễm để cái ánh mắt, túi người nói, chủ tử, thuộc hạ trước tiên lui hạ. Tô Thanh Nhiễm ngồi vào quân nhẹ rời khỏi người biên, nhìn nhìn trước mặt hắn bản cờ nhịn không được lắc đầu, thứ này thật là phí đầu óc, còn hao tổn tinh thần. Quân nhẹ ly lắc đầu, không có như vậy nghiêm trọng, ngươi đừng nghe Thu Bạch nói bừa. Nhị vương gia, ta nghe nói ngươi hai chân nếu là hảo hảo điều trị, có thể một lần nữa đứng lên đúng không? Là Thu Bạch nói cho ngươi đi, hắn luôn luôn giấu không được chuyện tình. Quân nhẹ ly bất đắc dĩ cười nhạt. Đây là chuyện tốt, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi liền có thể từ trên xe lăn đứng lên, giống người bình thường giống nhau đi đường. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng tràn ra má lún đồng tiền. Nàng tưởng, quân nhẹ ly chân hảo về sau, kia một thân thanh y ẻm phong tư, tất nhiên càng thêm thanh tuấn xuất trần. Quân nhẹ ly ánh mắt nhẹ nhàng phiêu xa, đi đường ký ức đã ly tà thực xa xôi. Không, một chút đều không xa xôi, chỉ cần ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, thực mau là có thể thực hiện. Tô Thanh Nhiễm nói hai tròng mắt sáng lấp lánh. Nhị vưng ra, về sau chỉ cần ngươi không thoải mái, liền chạy nhanh nói cho thú bạch, làm hắn đi tìm bạch tiểu thư, ngàn vạn không cần chính mình một người khiêng, ta chờ mong xem ngươi đi đường bộ ráng. chương 362, cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Đi đường, tô thanh nhiễm ngật đầu, thần thưởng bạch lộ, vãn thưởng lạc hà, đi thiên hạ lộ, xem thế gian cảnh, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Quân nhẹ ly lầm bẩm, đi thiên hạ lộ, xem thế gian cảnh. Này đối ta mà nói có chút xa xôi. Nếu ta có thể đi đường, ta tưởng dọc theo kinh thủy bờ sông đi vừa đi, nhìn một cái tháng sáu hà hương. Ngươi nguyện vọng này thực mau liền sẽ thực hiện. Quân nhẹ ly nhìn đối diện nữ tử lún đồng tiền như hoa, đôi tay theo bản năng nắm chặt xe lăn tay vịn. thanh nhi, đến lúc đó ngươi nguyện ý bồi ta thưởng hà sao. Tô thanh nhiễm gật đầu, có thể bồi nhị vương ra thưởng hà cầu mà không được. Quân nhẹ ly khỏe miệng tức khắc tràn ra một mặt cười nhạt, tựa hồ thập phần thỏa mãn giống nhau. Tô thanh nhiễm nhìn Bàn tay trắng đem quân cờ nhặt tiến cờ sọn, nhẹ giọng nói, nhị vừng ra, về sau ngươi liền mỗi ngày ở trong sân phơi phơi nắng, uống uống trà, hoặc là nhìn xem thư, không cần lại chính mình cùng chính mình đánh cờ. Hảo! Quân khinh hàn khỏe miệng mỉm cười. Còn có, ngươi hiện tại còn không thể đứng lên, nhất định không cần cưỡng bức chính mình. Ta đều nghe ngươi. Đúng rồi, ta nghe Thu Bạch nói, ngươi luôn là nhớ không dậy nổi uống thuốc, như vậy sao được, về sau nhất định phải đúng hạn uống thuốc. Tô Thanh Nhiệm nghĩ nghĩ đem cờ sọt đưa cho hắn, nhị Vương gia, ngươi mỗi ngày uống thuốc xong sau, liền ở bàn cờ thượng phóng một viên quân cờ, nếu là quên uống thuốc liền không hạ, ta lần sau tới muốn kiểm tra." Cái này biện pháp không tồi, nếu giám sát hắn uống thuốc, lại có thể không cho hắn chơi cờ, một công đôi việc. Tô Thanh Nhi nghĩ, không cấm gợi lên khỏe miệng, má lún đồng tiền sáng lạ. "Thanh Nhi, ngươi về sau có không gọi ta mặc ly, nhị Vương gia cái này xưng hô có chút xa lạ." Quân nhẹ ly thử thăm dò mở miệng, có chút khẩn trương nắm lấy ống tay áo. Mạc Ly, đây là mẫu phi vì ta lấy tự. Năm đó hắn mẫu phi liền đoán được hắn cập qua khi, hắn phụ hoàng sẽ không vì hắn lấy tự, cho nên liền sớm vì hắn lấy hảo. Tô thanh nhiệm tức khắc nghĩ tới, cổ nhân trừ bỏ danh, còn có chữ viết. Mạc Ly, Mạc Ly nàng nhẹ nhàng nghiệm, nhịn không được hỏi, người mẫu phi vì ngươi lấy cái này tự, là không nghĩ rời đi người đi. Cô nhẹ ly nhàn nhạt gật đầu, mặc dù gọi hắn Mạc Ly, mẫu phi vẫn là rất sớm liền rời đi hắn. Về sau trong lén lút, ta liền kêu người Mạc Ly. Hảo! Quân nhẹ ly khỏe miệng cười nhạt giống như ba tháng lắm dương. Tô thanh nhiễm bổi quân nhẹ rời chỗ ngồi non nửa cái canh giờ, mới nhớ tới còn đang chờ nàng quân khinh hàn, vội vàng cáo tử. Quân nhẹ ly nhìn kia mặt ngọc sắc thân ảnh biến mất ở Tĩnh Liên Viện, mặt mày cũng trở nên ôn nhu. Thu bạch vào phòng, nhịn không được mở miệng, vẫn là thanh nhi cô nương nói dùng được. Về sau không có ta cho phép, không được tự mình đi tìm nàng. Chủ tử cũng là hy vọng thanh nhi cô nương lại đây không phải sao. Quân nhẹ ly du mắt nhìn bên người cờ sọt không nói gì, hồi lâu mới thanh lãnh ra tiếng. Thu Nguyệt nơi đó nhưng chuyển đến tin tức. Thu Bạch gật đầu, người nọ hiện tại còn ở Giang Châu, nhưng là gần nhất giống như muốn đi địa phương khác. Làm Thu Nguyệt tiếp tục nhìn chằm chằm. Sáng sớm hôm sau, Quân Kinh Hàn liền mang theo tô Thanh Nhiễm trở về lệ huyện huyện nhà. Nhà sắp nội thuần một sắt sắp hàng từng khối bạch cốt, ở mỗi cụ thi cốt dưới chân đều có một tiểu khối kim khối. Chăm dặm hách đếm, đếm đếm đối hai người nói, vừa lúc 10 cụ, không nhiều không ít. Kim khối cũng là 10 khối. Tô Thanh Nhiễm kiểm tra rồi một lần thi cốt nói, 10 cái người tử vong thời gian bất đồng, sớm nhất đã chết đã hơn một năm, nhất vãn vừa mới chết 3 tháng. Quân khinh Hàn gật đầu, hỏi chăm dám hách, đập chứa nước bên kia cụ thể tình huống như thế nào. Nơi đó có thể ẩn nấp một cái kinh thiên bí mật đâu. chương 363, bắt được nàng tay nhỏ. Kinh Châu địa thế Tây Bắc Cao, Đông Nam Thấp, ở Tây Bắc Chỗ, có một tòa nhạn sơn, kinh nước sông liền khởi nguyên tại đây. Mọi người trong miệng đập chứa nước cũng là tu ở chỗ này. Nhạn Sơn ly lệ huyện không tính qua xa, bọn họ cưới xe ngựa, không đến hai cái canh giờ. Vừa xuống xe ngựa, Tô Thanh Nhiễm liền thấy được mãn nhãn hoang vắng. Nhạn Sơn bốn phía hoang tàn vắng vẻ, trá cô hót vàng, thập phần cô tịch, giống như nàng mới tới Kinh Châu chứng kiến đến như vậy. Đập chứa nước tu ở kinh nước sông Thượng Du, tựa vào núi mà Kiến. Nhưng mà, lại không có nàng trong tưởng tượng đại khí rộng rãi, nhìn qua như là vừa mới khởi công giống nhau. Nơi này trước kia liền dân cư thưa thớt, rất ít có người tới nơi này, từ đập chứa nước xảy ra chuyện sau, liền càng không có người tới. Âm khí nặng nghề, cảm giác so quỷ sơn hảo không đến nào đi. trăm dặm hách nói nhịn không được điểm môi. Dẫn đường đi. Quân khinh hàn nhàn nhạt phân phó một câu. Dọc theo kinh thủy bờ sông vẫn luôn về phía trước, xuyên qua ưu kính, trực tiếp tiến vào nhạn sơn. Mới vừa đi vào thời điểm, con đường thập phần hẹp hòi, chỉ có thể cho phép một người trải qua, đi rồi ước chừng có nửa canh giờ trước mắt đột nhiên trống trải lên. Nhưng mà bọn họ không có đi bao lâu, liền đi tới cuối không lộ. Thô Thanh Nhiệm nhíu mày, nơi này tựa hồ cái gì đều không có. Vừa tiến đến, nàng liền phát hiện nơi này căn bản cùng đập chứa nước không dính dáng, cũng liền bên ngoài nhìn qua có chút đập chứa nước bóng dáng. Đây là một đạo cửa đá. Trăm rặng hách ngựa quen đường cũ đi qua đi, ra sức đem cửa đá đẩy ra. Sâu kín xem qua đi, cửa đá mặt sau một mảnh đen nhánh, cực kỳ giống ngày ấy Quỷ Sơn. Tô Thanh Nhiệm theo bản năng bước chân cứng lại. Quân khinh hàn xê dịch thân mình, bất động thanh sắc bắt được nàng tay nhỏ. Tô Thanh Nhiệm bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía bên người nghiêm trang nam nhân, tiếng lòng run lên, sinh ra ấm áp. Đi xuống đi. Trăm giảm hách lấy ra mồi lửa, không hề có phát hiện phía sau hai người động tác nhỏ. Nhặt cấp mà xuống, bọn họ trầm rãi bước xuống thềm đá. Trăm giảm hách dẫn đầu đi xuống đi, bậc lửa dầu hạt cải đèn. Ở tối tăm ánh đèn hạ. Tô Thanh Niệm phát hiện nơi này là một chỗ thập phần rộng lớn mà lại phong bế không gian, duy nhất có thể cùng bên ngoài tiếp xúc chính là kia đạo cửa đá. Các ngươi lại đây. Trâm Dậm Hách nói mang theo hai người đi hướng phía trong. Thức mau, bọn họ liền thấy trong một góc phóng một đống không kịp xử lý phế tệ. Đi đến tận cùng bên trong, ánh vào mi mắt luyện đồng cự đỉnh, còn có rơi dụng đầy đất tiền đúc cuốc đúc, thạch mô cùng bùn mô. Trâm Dậm Hách nhìn về phía quân kinh Hàn, ta liền nói nơi này cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Không thể nghi ngờ, cái này sơn động là một chỗ đúc giả tệ nơi. Cái gọi là tu đập chứa nước, bất quá là cái ngụy trang. Quân khinh hàng tiến lên đánh giá liếc mắt một cái, nhàn nhạt phân phó, trở về làm tiêu trạch dẫn người đem mấy thứ này dọn về đi. Ra sơn động sau, hắn cũng không có tính toán đi, mà là dọc theo nhạn sơn xoay một vòng. Người còn muốn tìm cái gì? Chăm giắm hách khó hiểu. Quân khinh hàng liếc mắt, cho đến đi đến một chỗ chủi lủi địa phương, lúc này mới ngừng lại, giơ tay chỉ chỉ, ngươi xem nơi đó làm sao vậy? Trăm dặm hách nhìn không ra cái gì. Nơi này cây cối tựa hồ có chút yếu. Cái bóng chỗ, cây cối thưa thớt cũng thực bình thường. Nơi này bị người khai thác quá. Tô Thanh Nhiễm kinh hô ra tiếng. Quân Kinh Hàn vừa lòng gật gật đầu, nhìn về phía Tô Thanh Niệm, ánh mắt ngẩm ra ý cười. Nơi này hẳn là có một chỗ mỏ đồng. Trăm dặm hách tức khắc hiểu được, chắc không được bọn họ sẽ tuyển ở chỗ này đúc giả tệ. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Khải quan nghiệm thi. Tô Thanh Nhiễm thay thế quân khinh hàn làm ra trả lời. chương 364, nàng muốn biết hắn sẽ như thế nào. Giữa trưa thập phần, liệt dương vào đầu, phơi đến người có chút không mở ra được đôi mắt. Kinh Châu do các đại, Thái Dương cũng tương đối nóng bỏng, đặc biệt là buổi sáng, nắng gắt như lửa. Tô Thanh Nhiễm ở Thái Dương hạ đi rồi không bao lâu, khuôn mặt nhỏ đã bị phơi đến đỏ bừng. Tuy rằng thời tiết cũng không nhiệt, nhưng là ánh mặt trời lại so với so đã thương người. Hôm nay sáng sớm, Trăm giảm hách liền mang theo tiêu trạch đi nhạn sơn dọn đồ vật, mà tô thanh nhiễm tắc đi theo quân khinh hàn đi tới tên là lưu trang thôn thôn nhỏ. Thôn này, là đập chứa nước một án chung người chết đối nhiều. Bởi vì chết đều là thanh tráng niên nam nhân, hiện giờ thôn này hiện tại đại bộ phận đều là lao nhân phụ nữ và trẻ em, đã không có sức lao động, trong thôn đồng ruộng gần như hoang vu, cỏ dại mọc lan tràn, nơi trốn lộ ra tiêu điều thê lương. Quân khinh hàn tìm tới thôn trưởng, làm hắn đem trong thôn người đều tụ tập tới rồi một chỗ. Sau đó hướng mọi người thuyết minh ý đồ đến. Như bọn họ sở liệu, trong thôn người vừa nghe đến muốn khai quan nghiệp thi, tức khắc vắng vẻ không tiếng động, không có người đáp ứng, càng không có người hẹ răng. Thôn trưởng cầm quải trượng gõ gõ mà, nói chuyện A, như thế nào không có người ta nói lời nói. Tiếng nói vừa dứt mọi người vùi đầu đến càng thấp, căn bản không dám về phía trước xem. Mộ dung hầu ra này tới là vì thế các ngươi nhi tử, các ngươi nam nhân làm chủ, các ngươi nhưng thật ra nói một câu A. Thôn trưởng. Ta biết mộ dung hầu ra là lại đây giúp chúng ta giải loan làm chủ, chính là nào có khai quan sự tình. Một vị đầu bạc lao nhân bất đắc di thở dài. Đúng vậy, khai quan không may mắn. Nếu là ta tướng công biết hắn sau khi chết thi thể còn bị người đào ra, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Chúng ta có thể không cần giải oan nhưng là tuyệt đối không thể khai quan. Trong lúc nhất thời, trong đám người phản đối thanh thay nhau nổi lên, mọi người đều lại lo lắng lại sợ hãi lén nhìn quân khinh hàn. Có người trực tiếp quỳ xuống, thôn trưởng. Ngài lại không phải không biết trong thôn tập tục, một khi khai quan, toàn bộ thôn đều phải xui xẻo suốt 3 năm. Thôn trưởng ngài đã quên sao, mười mấy năm trước nhị cầu tử ở sạn mà thời điểm không cẩn thận đào tới rồi ngài trong nhà phần mộ tổ tiên, chúng ta toàn bộ thôn liên tiếp 3 năm việc lạ tần ra, còn không lý do đã chết vài người. Nhắc tới chuyện này, mọi người tức khắc sắc mặt hoảng sợ. Thôn trưởng bị nói được do dự, khó xử nhìn về phía quân kinh hàn, Mộ Dung Hầu ra, ngươi xem này. Trong thôn người nhìn đến thôn trưởng thái độ bâng lẳng Đồng thời quỳ xuống, mộ dung hầu ra, chúng ta không cần giải oan làm chủ, cầu xin ngài đường khai quan, cầu ngài. Nhìn mọi người không ngừng dập đầu, tô thanh nhiễm nhịn không được những mày. Nàng biết ở cổ đại chú ý người chết vì đại, xuống mồ vì an, khai quan chuyện như vậy bọn họ rất khó tiếp thu. Chính là nàng không nghĩ tới, bọn họ căn bản là không tiếp thu. Ngước mắt nhìn về phía bên người nam nhân, nàng rất muốn biết dưới tình huống như vậy, hắn sẽ như thế nào. Quân khinh hàn quét mắt mọi người, thanh lánh ra tiếng, thôn trưởng. Ta hôm nay nhất định phải khai quan nghiệm thi, ngươi nên như thế nào? Mộ Dung Hầu gia thôn trưởng nhìn quân khinh hàng trên mặt lạnh băng thiết diện cụ, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mọi người, gian nan ra tiếng. Nếu Mộ Dung Hầu gia đã mở miệng, cần thiết có hai hộ nhân ra đứng ra. Thôn trưởng, liền khai thiết chủ quan. Dù sao hắn bà nương cũng ổn nào tài giá. Dựa vào cái gì khai thiết trụ? Ta không đồng ý, muốn khai liền khai nhà ngươi nhi tử. Trường Thúy Hoa bất mãn, ngươi đều tài giá, còn để ý như vậy nhiều làm cái gì? Quân Khinh Hàn nhìn xảo lên hai người, thanh âm lạnh giáo, "Khai quan giả, thưởng ngân bạch hai." Giọng nói lạc, trong không khí tức khắc yên tĩnh lên. Bất quá nháy mắt, Trương Thúy Hoa vội quỳ xuống thỉnh cầu, "Mộ Dung hầu gia, dân phụ nguyện ý." Chương 365, khai quan, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Mộ Dung hầu gia, tiểu lao nhân cũng nguyện ý. Vừa rồi cùng Trương Thúy Hoa tranh chấp nam nhân cũng quỳ xuống. Bất quá sau một lúc lâu công phu, trong đám người đã có vài hộ nhân ra đứng dậy, chỉ cần cấp thưởng bạc Nguyện ý khai quan, Tô Thanh Nghiêm thấy như vậy một màn, nhịn không được thổn thức, nhân tính nổn, tuyển tam hộ liền có thể. Quân khinh hàng tiếng nói vừa dứt, trong đám người lại lần nữa tranh chấp lên. Mộ Dung Hầu gia liền khai ta tướng công quan. Mộ Dung Hầu gia khai nhà ta, khai nhà ta. Thôn trưởng nhìn một màn này, lại lần nữa cầm quải trượng gõ gõ mặt đất, đều đừng cái cỏ. Mới vừa rồi các ngươi một đám đều không muốn, hiện tại nghe được có thưởng bạc, đôi mắt đều thẳng. Thôn trưởng, kia chính là. Một trăm lượng bạc. Có người kinh hồ ra tiếng. Một trăm lượng đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là con số thiên văn, bọn họ đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Thôn trưởng nhữ nhữ mày, điểm tam hộ, mộ dung hầu ra nói chỉ tuyển tam hộ, vậy Trương Thúy Hoa, Lý Nhị Đản, Trần Nhị Hắc. Thôn trưởng, vì cái gì không chọn nhà ta, nhà ta mổ ly như vậy gần, tuyển nhà ta tương đối phương tiện. Thôn trưởng, nhà ta mổ càng gần càng phương tiện. Hảo, đều đừng xảo, liền như vậy định rồi. Là, chúng ta đều nghe thôn trưởng. Trương Thúy Hoa Mỹ tư tư mở miệng. Nàng nếu là bắt được một trăm lượng bạc, mặc dù không tái giá, nàng cũng có thể cả đời áo cơm vô ưu. Tuyền hảo, bên kia đi thôi. Quân khinh hàn thanh lánh quét mắt mọi người. Tô Thanh Nhiễm lập tức theo sau, nhìn nam nhân trên mặt mang lệnh băng thiết diện cụ. Nàng chỉ có thấy bốn chữ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lưu Trang Thôn mổ phân bố tương đối giải rác, gần nhất một chỗ là Trương Thúy Hoa nam nhân mổ, lại thấp lại lùn thậm chí liền khối mộ bia đều không có gần hơn một tháng thời gian mặt trên đã cỏ dại mọc lan tràn quân khinh Hàn cấp nha dịch đệ đi ánh mắt ý bảo bọn họ đào mồ khai quan theo sẻn huy động ước chừng nửa canh giờ công phu kia chỗ lùn mồ đã bị đào khai bởi vì bần cùng thiết trụ quan tài thập phần đơn sơ chỉ là mấy cái tấm ván gỗ đinh ở bên nhau liền qua loa hạ táng hiện giờ đào khai hoàn thổ lộ ra quan tài một trận nồng đậm thi xú tức khắc từ bên trong truyền ra tới bình thường dưới tình huống Thi thể thổ tăng sau, nửa tháng sau bắt đầu hủ bại. Bởi vì thiết chủ quan tài thập phần đơn sơ, phong bế tính không tốt, cho nên hạ táng 7 ngày sau hủ bại cũng đã bắt đầu rồi. Hủ bại tiến hành rồi hơn một tháng, cái loại này thi xú hương vị, có thể nghĩ. Lúc này, trừ bỏ tô thanh nhiễm cùng quân Kinh Hàn, còn lại người đều trắng sắc mặt, nhịn không được muốn nôn mửa. Thôn trưởng cùng Trương Thúy Hoa càng là rất xa đứng, chút nào không dám tiến lên. Mấy cái nha dịch cố nén nôn mửa xúc động, nhảy đến mùa hố. Hợp lực đem quan tài nâng ra tới. Khai quan. Quân Kinh hàn nhàn nhạt phân phó một câu. Mấy cái nha dịch cơ hồ là nhắm mắt lại mở ra quan tài cái, sau đó rất xa thối lui đến một bên. Tô Thanh Nghiễm tiến lên nhìn lướt qua, chuyển mắt xem ra theo tới nam nhân, hảo tâm nhắc nhở nói, "Ngươi nếu không đừng tới." Ân. Quân khinh hàn nói đã đi tới Tô Thanh Nghiễm bên người, lơ đãng quét mắt ở trong quan tài nằm sát chết, sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó dạ dày liền bắt đầu run rẩy đi lên. Tô Thanh Nhiễm nhìn thoáng qua hắn bộ dáng, bậc lửa bồ kết cùng thương chuẩn, sau đó đem trước đó chuẩn bị tốt lát gừng đưa cho hắn. Quân khinh hàn hàm hạ lát gừng, sắc mặt lúc này mới hảo chút, bắt đầu đi. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, lấy ra giải phẫu đao, đến gần quan tài, lại lần nữa đánh giá trong quan tài sát chết, nhịn không được những mày chương 366, tao ương, ta còn không muốn chết. Lúc này, thiết trụ thi thể trải qua hủ bại hiện ra người khổng lồ xem, mặt bộ bánh trướng, trong mắt sung ra. Khẩu môi ngoại phiên, đầu lưỡi xông ra với khẩu ngoại đã hoàn toàn thay đổi, mà hắn quanh thân bởi vì tràn đầy hủ bại khí thể, phần cổ biến thô, bộ ngực cùng bụng toàn bành trướng phồng lên, mang lên vải bố trắng bao tay, Tô Thanh nhiễm dùng giải phẫu dao hoa khai thiết trụ bụng, móc ra dạ dày, bành trướng khí thể tràn ra sau, Tô Thanh nhiễm tức khắc cảm thấy chính mình không thể hô hấp, bởi vì hủ bại, dạ dày vách tường cùng thành ruột trở nên rất mỏng, nhưng là thực rõ ràng có thể nhìn ra tới, hắn ruột là tách ra. Tô Thanh Nhiễm trong lòng vui vẻ, tiếp tục ở hắn bụng nội lay, sờ soạn. Sờ đến một khối bén nhọn kim loại khi, nàng tức khắc kích động lên, tìm được rồi. Quả nhiên là nuốt vàng mà chết. Tô Thanh Nhiễm trong tay vàng cũng không thuần khít vàng, mà là đường tạp chất đồng mỏ vàng thạch. Cổ đại luyện kim, luyện đồng kỹ thuật không phát đạt, không chiếm được vàng dòng hoặc là thuần đồng. Quân khinh hàn gật đầu, thu hồi tới. Kế tiếp, bọn họ lại theo thứ tự khai lý nhị đảng, trần nhị hắc ra quan tài, nhất nhất nghiệp Tô Thanh nhiễm toàn từ bọn họ trong bụng nhảy ra đồng mỏ vàng thạch. Tuy rằng thi thể hiện tại đã độ cao hủ bại, nghiệm thi đã nghiệm không ra hay không chỉ vong, nhưng là chỉ dựa vào bọn họ trong bụng khoáng thạch liền có thể xác định nguyên nhân chết. Cổ đại nuốt vàng mà chết, đều không phải là chết vào kim loại nặng trúng độc, Loại này khả năng tính cứ tiểu. Bọn họ nuốt vàng sau sẽ tạo thành dạ dày đục lỗ, hay là hạ truy áp bách chẳng đạo, dẫn tới đoạn trường. Đây là một loại cực kỳ thống khổ cách chết, người chết nhận hết tra tấn mà chết. Phong thủ khi ở Nhạn Sơn trộm luyện đồng tiền đúc, biết được quân khinh Hàn muốn tới Kinh Châu, sợ hai sự tích bại lộ, liền bức bách này đó làm cu li người toàn bộ nuốt vàng mà chết, ngay sau đó đem thi thể vứt nhập Kinh Thủy Hà, xôi dòng mà xuống, đối ngoại nói dối đập chứa nước ra ngoài y muốn, phát lũ lụt đem người chết đuối. Ngay sau đó hắn liền phong Nhạn Sơn, thần không biết quỷ không hay. Đến nỗi quỷ trên núi thi thể, đó là trước kia ở nhạn trong núi tiền đúc ngao không xuống dưới người, lựa chọn nuốt vàng tự sát. Mỗi lần đã chết người phung thủ khi liền đem thi thể ném đến quỷ sơn, để cạnh nhau ra quỷ sơn có quỷ lợi đồn. Cứ như vậy, liền rốt cuộc không người dám thượng quỷ sơn, tự nhiên sẽ không có người phát hiện dấu ở bên trong bí mật. Hơn nữa, quỷ sơn nội có bạc xà, khỉ thực thịt người, bất quá 2 ngày, là có thể đem thi thể gặm đến sạch sẽ, chỉ còn bạch cốt. Cho nên, mặc dù có người vào nhầm quỷ sơn, thấy được những cái đó thi thể, cũng cái gì đều sẽ không phát hiện. Từ đập chứa nước đến tiến đúc, từ nhạn sơn đến quỷ sơn, này một loạt sự tình. Tô Thanh Nghiễm nhịn không được kinh ngạc cảm thán phùng thủ khi tâm tư kín đáo. Bất quá ở trước mắt nam nhân trước mặt, lại tinh diệu bố cục, cũng sẽ không chỗ che giấu. Nghiệm xong cuối cùng một khối thi thể sau, Tô Thanh Nghiễm tỉnh tay, phân phối nha dịch đem quan tài một lần nữa hạ táng. Nhưng mà liền ở lạc táng khi, nguyên bản nắng gắt như lửa không trùng đột nhiên mây đen quay cuồng, tiếng sấm đại tác phẩm. "Không hảo, muốn thời tiết thay đổi, ta liền nói không thể khai quan, các ngươi cố tình không tin, hiện tại hảo, lôi thần sinh giận." chúng ta đều phải tao đường vậy phải làm sao bây giờ ta còn không muốn chết mấy cái ba cánh vây ở một chỗ nhìn mây đen cuồn cuộn không trung sôi nổi thay đổi sắc mặt hoảng sợ không thôi tô thanh nhiễm nhịn không được chịu chịu khoe miệng kinh châu khô hạ đã hai tháng không có trời mưa hiện tại mây đen áp thành mưa to rụt tới đây là chuyện tốt thôn trưởng dẫn đầu phản ứng lại đây vội quỳ gối trên mặt đất chắp tay trước ngực niệm a di đà phật hàn công tử nói đúng trời mưa là chuyện tốt là chuyện tốt ta Ngay sau đó càng nhiều người, quy xuống, vẻ mặt vui sướng, thật tốt quá, trời mưa, chúng ta hoa màu được cứu rồi. chương 367, không thấy, lỗ thai hồng cái gì. Lại đây, quân khinh hàn triều nàng vây tay. ân. tô thanh nhiễm hổ nghi nhìn mắt phía sau nam nhân. Muốn trời mưa, chúng ta đi về trước. Quân khinh hàn không khỏi phân trần giữ nàng lại tay. Đi đến thôn dân bên người, hắn công đạo vài câu, liền trước mang theo tô thanh nhiễm rời đi. Kinh châu vũ. Mang theo phương Bắc tục tạng, nói hạ liền hạ, mưa to mà đến. Đậu mưa lớn tích nện xuống tới, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, xuống nước ra thịt. Quân Khinh Hàn nhíu nhíu mày, đem trên người áo choàng thời ra, bao vây ở Tô Thanh Nghiễm trên người, sau đó một tay đem nàng bế lên tới. Quân Khinh Hàn, ngươi hắn động tác quá nhanh, Tô Thanh nhiễm tức khắc sử sốt. Quân Khinh Hàn đem Tô Thanh nhiễm trên người áo choàng bọc bọc, ôm nàng lược đi ra ngoài, phá tan màn mưa. Bất quá nháy mắt công phu, đồng ruộng liền mờ mịt một tầng hơi mỏng hơi nước. Sương mù tràn ngập, bao phủ khắp nơi. Ào ào xôn xao. Mưa to giàn giụa, tiếng sấm ầm vang, thiên điệu biến sắc, trận này vũ hạ đến vui sướng tràn trề. Nước mưa ướt dưới chân thổ địa, cũng ướt quân khinh hàn và áo. Tô Thanh Nhiễm bị hắn dùng áo choàng toàn bộ bao vây lại, vững vàng dựa vào hắn trong lòng ngực, nhìn không tới dưới chân lộ, lại có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể. Mưa to càng lúc càng lớn, ở trống trại đồng ruộng, không chỗ tránh được, quân khinh hàn nhanh hơn tốc độ. Không bao lâu, Tô Thanh Nhiễm liền cảm thấy điểm điểm tác, tầm ướt quần áo. Nàng giơ tay kéo ra che ở trên mặt áo choàng, nhìn về phía ôm hắn nam nhân. Cho dù Quân Kinh Hàn lúc này đã cả người ướt đẫm, nước mưa chính theo hắn cầm ảo hạt mà lưu. Tô Thanh Nhiễm lại nhìn không ra chút nào chật vật, ngược lại cảm thấy càng thêm anh khí bất người. Chờ đến Quân Kinh Hàn mang theo Tô Thanh Nhiễm trở lại trên xe ngựa khi, hai người đã toàn thân ướt đẫm. Hát xì. Từ Quân Kinh Hàn trong lòng ngược xuống dưới, Tô Thanh thỉnh lính đánh cái hắt xì. Quân Khinh Hàn đột nhiên nhíu nhíu mày, chạy nhanh đem quần áo rớt rồi. "Ân, Tô Thanh Nghiễm không xác định nhìn mắt nam nhân, hắn vừa mới nói gì đó, làm nàng. Thở quần áo? Ngươi tính toán vẫn luôn ăn mặc quần áo ướt sao? Bằng không đâu." Tô Thanh Nghiễm có chút lánh, nhưng là không có biện pháp, nàng ra cửa nghiệm thi căn bản không dự đoán được sẽ trời mưa, không có mang dư thừa quần áo. Quân Khinh Hàn ánh mắt trầm trầm, một phen kéo ra Tô Thanh Nghiễm này lưng, bàn tay to vỏi qua, tam hạ năm trừ đem nàng lột cái sạch sẽ. Quân Kinh Hàn, ngươi hôn đản này, ai làm ngươi thoát ta quần áo? Tô Thanh Nhiễm đột nhiên không kịp phòng ngừa đỏ mặt, cuống quýt bảo vệ chính mình, còn có, đôi mắt của ngươi hướng nào xem đâu? Quân Khinh Hàn ánh mắt nhẹ nhàng run lên, bay nhanh đem nàng ném tới giường nệm thượng, dùng thảm bọc cái kín mít, bổn vương không thấy. Tô Thanh Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, hắn lại không phải người mù, đem nàng quần áo đều lột, còn nói không thấy. Chiều bên này dịch một chút. Quân Kinh Hàn một bên phân phó một bên lấy ra khăn. Tô Thanh Nhiễm bị bao thành bánh trưng, cố hết sức chiều nam nhân bên người cùng củng quân khinh hàn trực tiếp gỡ xuống nàng trên đầu vấn tóc dây của tóc đem nàng ướt dầm dề đầu tóc rối tung xuống dưới dùng khăn nhẹ nhàng chà lau tô thanh nhiệm đấy lòng tức khắc mềm lún không chấp mắt nhìn trước mắt nam nhân quân khinh hàn thế nhưng cũng có như vậy tinh tế ôn nhu thời điểm lúc này hắn tựa hồ ngay cả trên mặt thiết diện cụ đều nhiều vài phần ấm áp nàng chính xuất thần khi trong lúc lơ đãng phát hiện này nam nhân thủy thai tựa hồ có chút hồng mất tự nhiên quân kinh hàn Ngươi nếu là không thấy, lỗ thai hồng cái gì? Đương đương hàn vương, lại là như vậy ngây thơ sao, còn sẽ? Hồng lỗ thai. Buồn vương không hồng. Quân khinh hàn thủ hạ động tác đột nhiên cứng lại. Trẫn mắt nói dối. Tô thanh nhiễm sấn hắn không chú ý, vươn tay nhỏ, sờ soạn hắn thủy thai, còn nói không hồng. Mới vừa sờ soạn một chút, liền trực tiếp bị người bắt được tay nhỏ. Nắm buồn vương lỗ thai, ngươi thật to gan. Quân khinh hàn thanh âm lạnh lùng. Nhìn cặp kia sâu thảm hai trong mắt. Tô Thanh Nhiệm không cấm cắn môi, bị ta nói trúng rồi, thẹn quá thành giận. Nàng nói liền từ nam nhân trong tay tránh thoát tay nhỏ, nhưng mà tay nhỏ còn không có tránh thoát ra tới, trên người nàng bọc thảm liền trước từ trên người chạy xuống. Trắng nón da thịt lại lần nữa năng đỏ quân khinh hàn lỗ thay, ánh mắt dừng ở nàng trước ngực, tức khắc thiêu lên. Tô Thanh Nhiệm cũng bởi vì này đột nhiên mà tới sự tình ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời tựa hồ liền không khí đều ngưng ở, chỉ còn lại có xe ngựa ngoại mưa to đầm địa, rõ ràng đập vào bên hai. Nàng nhìn Quân Khinh Hàn hai trong mắt ngưng trụ địa phương, nháy mắt phản ứng lại đây, cũng biết xả hảo thảm, còn nói không thấy. Không phải nói nàng là cái hài tử sao, không phải đối thân thể của nàng không có hứng thu sao, kia còn xem đến đôi mắt đăm đăm. Lần này bổn vương nhìn, vẫn luôn trở lại lệ huyện huyện nha, tô thanh nhiệm trên mặt màu đỏ đều không có lui bước. Nàng trưng mắt Quân Khinh Hàn, một bộ hận không thể muốn đào hắn đôi mắt bộ dáng, làm Quân Khinh Hàn nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. Chăm dặm hách so với bọn hắn không có hảo đến nào đi cũng bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Hắn trở lại huyện nha, một bên ném trên người vệt nước, một bên phun tảo. Trước nay chưa thấy qua Kinh Châu như vậy thời tiết, không mưa liền 2 tháng không dưới, một chút nguyệt chính là tầm tã mưa to, còn một chút không có dấu hiệu. Quân Kinh hàn một bên nấu canh gừng, một bên nhìn chật vật trăm rằm hách, tiêu trạch đâu. Bọn họ bị nhốt ở nhạn sơn. Trăm rằm hách nói nhìn bên ngoài mưa to, này vũ cũng không biết đỉnh, không biết bọn họ đêm nay còn có thể hay không trở về, người bên kia như thế nào? Dự kiến bên trong, chăm dặm hách thỏ lại gần, nhịn không được kinh ngạc ra tiếng, nhận thức ngươi lâu như vậy, không biết ngươi còn sẽ nấu canh gừng, cho ai, hàn thanh. Quân khinh hàn không có để ý đến hắn, chỉ chuyên chú trong tay sự tình. Chăm dặm hách tức khắc hài hước ra tiếng, không nghĩ tới chúng ta hàn vương cũng sẽ đau người, tấm tắc. Chạy nhanh thay quần áo, vũ dừng lại liền đi thứ sử phụ, bắt người. Chăm dặm hách còn muốn nói gì, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh cái hát xì, vội đối quân khinh hàn xua xua tay. Này vũ quá lạnh, ta đi trước thay quần áo. Đúng rồi, ngươi canh gừng cho ta lưu một chén. Quân khinh hàn nấu hảo canh gừng, thịnh tràn đầy một chén, nửa điểm cũng không giữ lại, trực tiếp gõ vang lên tô thanh nhiễm cửa phòng. Tô thanh nhiễm nghe được hắn thanh âm, nghĩ đến trên xe ngựa một màn, một chút đều không nghĩ để ý tới, chuyện gì, ngươi liền ở bên ngoài nói đi. Ta vào được. Quân khinh hàn trực tiếp bá đạo đẩy ra cửa phòng. Nhìn tô thanh nhiễm lười biếng nằm ở trên giường, đem canh gừng đưa qua đi uống lên nó. Tô Thanh Nhiễm nghe ra canh gừng hương vị, tức khắc nhíu mày, ta lại không sinh bệnh, uống nó làm cái gì? Không sinh bệnh cũng muốn uống? Không nghĩ uống. Quân Khinh Hàn trầm trầm mắt, đem canh gừng đặt ở bên người nàng. Tô Thanh Nhiễm cho rằng này nam nhân sẽ sinh giận khi, hắn lại thanh lãnh ra tiếng, ta ở bên trong cho ngươi thả đường, ngươi thích. Tiếng lòng run rẩy, Tô Thanh Nhiễm tới rồi bên miệng nói, lại một câu cũng nói không nên lời, giơ tay bưng lên canh gừng. Mới vừa uống xong canh gừng, bệnh kinh phong liền vội vàng đuổi trở về. Chủ tử, đã xảy ra chuyện, Phùng Thứ Sử đã chết. chương 368, quân Kinh Hàn tức khắc ánh mắt mềm mại. Thứ Sử Phụ Quân Kinh Hàn đi xuống xe ngựa, sắc mặt là từ sở không có quá ngương trọng, chăm giảm hách cũng là vẻ mặt mây mù che phủ. Tô Thanh Nhiễm nhìn không được thở dài, bọn họ cha xét lâu như vậy đập chứa nước, rốt cuộc đem đúc giả tệ một án tra xét cái cha ra manh mối, liền ở chuẩn bị bắt người thời điểm, người lại đã chết. Nếu là manh mối đoạn ở chỗ này, kia bọn họ phía trước cha hết thảy đem toàn bộ trở thành phế thải. tô thanh nhiễm tâm tình trầm trọng đến gần thứ sư phụ. mưa to mới vừa đỉnh, mặt đất lại ướt lại hoạt, nàng tiểu tâm dẫm lên nước dầm dề đường đá xanh triều chủ viện đi đến. hy vọng nàng nghiệm thi có thể phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. còn chưa tới gần sân, bên trong liền truyền đến khóc thiên thưởng địa bi thương thanh. lao ra, người hêm đẹp như thế nào liền đã chết, người làm ta về sau nhưng như thế nào sống a. cha, ngươi không cần bỏ xuống hải nhi a cha. Quân khinh hàn nhíu nhíu mày, nhấc chân đi vào, tô thanh nhiễm cùng chăm rằm hách một tả một hưu đi theo. Phong nội, phùng phu nhân cùng phùng khôn nhào vào giường trước, vẻ mặt nước mắt, nhìn qua cực kỳ bi thương. Quản gia đi lên trước, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, phu nhân, công tử, đại lý tử khanh mộ dung hầu ra tới. Đang ở lao nước mắt phùng phu nhân ngay vậy, chậm rãi xoay người lại, nhìn quân khinh hàn, trần trơ ra tiếng, mộ dung hầu ra như thế nào tới. Cha án. Mộ Dung hầu ra cha án như thế nào cha được thứ sử phụ. Phùng phụ nhân nói lại khóc lên. Tự nhiên là cha phùng thứ sử. Chăm rằm khách nói. Lao ra nhà ta làm sao vậy? Phùng phụ nhân tiếng nói vừa rước, phùng khôn trực tiếp cả giận nói. Cha ta vừa mới chết, các ngươi liền tới đây cha án, liền không thể làm cha ta an giấc ngàn thu sao. Bởi vì mạnh vũ tình sự tình, phùng khôn vốn dĩ liền đối quân khinh hàn trong lòng có hận, hiện tại càng là hận không thể đem người trực tiếp đuổi đi. Trăm rằm hách nhàn nhạt đánh giá hắn liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lẽo, phùng thứ xử lấy tu đập chứa nước chi danh tư lấy quảng sơn, đúc giả tệ, to gan lớn mật. Hiện giờ sự tích bại lộ, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, ngươi nói có nên hay không cha. Nay một câu nói được lời lẽ chính đáng, tức khác làm phùng khôn trắng mặt trắng sắc, cái gì tư lấy quảng sơn, cái gì đúc giả tệ, cha ta không có đã làm những việc này, các ngươi không cần ngậm máu phương người. Mộ Dung hầu ra minh dám, lao ra nhà ta luôn luôn nhát gan. Sao dám làm ra như vậy cả gan làm loạn sự tình. Đúc Giả tệ chuyện này đã chứng cứ vô cùng xác thực, mộ dung hầu gia tính toán hôm nay vũ dừng lại liền tương lai tập nã Phùng thứ sử, ai ngờ mưa to chưa đỉnh, liền truyền ra Phùng thứ sử tin người chết, này không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Cái gì trùng hợp không kéo hợp, cha ta chỉ là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cùng ngươi nói sự tình không có nửa điểm quan hệ. Phùng không giận, ngạnh cổ quát. Trong giọng hách còn muốn nói gì, quân khinh hàn đã giơ tay ngăn lại, phân phó Tô thánh nhiễm. Đi nghiệm thi. Đúc giả tệ một án đã mang xối thủy ra, Phùng Khôn không nhận cũng phải nhận, không cần thiết miệng lươi chi tranh, bọn họ hôm nay tới chủ yếu mục đích là Phùng Thủ khi chết. Nhìn Tô Thanh Nhiễm đi lên trước, Phùng Khôn lập tức hộ ở Phùng Thủ khi sát chết, cảnh giác nói, các người muốn làm cái gì? Nghiệm thi. Tô Thanh Nhiễm trầm giọng mở miệng. Ta không cho phép các ngươi tới gần cha ta gì thể. Phùng Khôn gắt gao đố lại ở giường trước. Phùng Phu Nhân cũng đứng dậy che chở, mộ dung hầu ra, người chết vì đại ngài khiến cho tiên phu an giấc ngàn thu đi. Tô Thanh Nhiệm ngước mắt xem quân khinh hàn, hai người kia ngăn đón, nàng căn bản vô pháp tới gần. Hoàng thượng khẩu dụ, ngăn trở bản hầu tra án giả, nhưng tiền trảm hậu tấu, chăm giảm. Quân khinh hàn trực tiếp lệnh giọng phân phó. Là, chăm giảm hách một phen từ bên hông rút ra trường kiếm, trực tiếp giá tới rồi phùng khôn trên cổ, phùng công tử, gác tội. Chăm đã, phùng phu nhân sắc mặt tức khắc sợ tới mức tái nhận, cuốn lại. Mà vẻ mặt toán giận phùng khôn càng là sợ tới mức trên mặt không có nửa phần huyết sắc, ngơ ngẩn nhìn đặt tại trên cổ lãnh kiếm. Các ngươi tưởng nghiệm liền nghiệm đi, đừng thương đến Khôn Nhi phùng phu nhân đôi mắt một rũ, nhiệt lệ lăn xuống. Quân khinh Hàn đối Tô Thanh Nghiễm đưa mắt ra hiệu, Tô Thanh Nghiễm trực tiếp tiến lên, bắt đầu kiểm tra phùng thủ khi sắp chết. Phùng thủ khi đã chết hai người canh giờ tả hữu, thi cương thi đốm dần dần bắt đầu xuất hiện. Trên người hắn ăn mặc áo ngủ, tử vong thời điểm hẳn là ở nghỉ ngủ chưa. Hai mắt nhắm nghiền, mày lực nhăn tựa hồ còn hợp lại một tia lo âu, tô thanh nghiêm nghĩ thầm, phùng thủ khi chết phía trước hẳn là ở lo lắng đúc giả tệ một án, cho nên liền ngủ đều không được thả lỏng. trừ cái này ra, không có bất luận cái gì dị thường. thuyết minh ở hắn khi chết là không có cảm giác được thống khổ. tô thanh nghiêm từ trên xuống dưới kiểm tra, xúc lên mí mắt, niết khai miệng, thậm chí liên thủ chân đều cẩn thận dò xét một lần, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. sở hữu bệnh trạng đều ở nhắc nhở nàng, đây là chết đột ngột. Chính là bọn họ cũng đều biết phùng thủ khi ở cái này mấu chốt thượng đột nhiên đã chết, sao có thể là chết đột ngột. Nhìn nàng mày càng túc càng sâu, quân khinh hàn đi lên trước, nhưng nhìn ra cái gì? Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Nàng ngụ ý đó là nàng tưởng mổ một mổ, nhìn xem bên trong có thể hay không có điều phát hiện. Nhưng là nàng lại không có trực tiếp nói ra, bởi vì nàng biết trước mắt phùng phu nhân cùng phùng khôn là tuyệt không sẽ đáp ứng. huống chi, nếu là nàng giải phẫu lúc sau. Phùng thủ khi thật là chết đột ngột, quân khinh hàn nên như thế nào xong việc. Nàng chính mình đều không có phát hiện, hiện tại nàng đã bất chi bất giác suy xét vì bên người người nam nhân này suy xét. Quân khinh hàn nhìn nàng do dự con ngươi, trầm ngâm một lát, gật đầu, mổ đi. Mổ. Phùng phu nhân nghe thế câu nói, nghi hoặc nhìn về phía hai người. Phùng phu nhân, ta tưởng xác định phùng đại nhân nguyên nhân chết, chỉ sợ muốn giải phâu hắn thi thể. Tô thanh nhiệm mí môi. Cái gì? Giải phẫu thi thể. Phùng Phu Nhân khiếp sợ ra tiếng, ngay sau đó một ngụm cự tuyệt, ta không đáp ứng, tiên phu di thể tuyệt không có thể giải phẫu. Phùng Khôn sắc mặt tức giận càng sâu, Mộ Dung Hầu gia, cha ta tốt xấu là Kình Châu thứ sử, ngươi làm như vậy không ổn đi. Mộ Dung Hầu gia, ngươi nếu là mổ tiên phu di thể, thần phụ này liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Phùng Phu Nhân ngữ khí kiên định mở miệng, chỉ cần ta ở, ai đều không thể mổ. Quân Khinh Hàn cao mày, vừa muốn mở miệng, Tô Thanh Nghiễm đã đối hắn lắc lắc đầu, ta trước hết nghĩ tưởng tượng. Hảo. Rời đi thứ sử phụ sau, quân khinh hàn lại lần nữa làm bệnh kinh phong lưu lại giám thị. Lần trước làm hắn giám thị phùng thủ khi, nhưng mà phùng thủ khi lại bị chết thần không biết quỷ không hay, bệnh kinh phong thập phần ấy náy, lúc này đây bảo đảm không tồi lại ra nửa điểm sai lầm. Trở về trên xe ngựa, tô thanh nhiễm một đường dầu dĩ, chấm tư suy nghĩ phùng thủ khi chết đột ngột chuyện này, lại như thế nào đều tưởng không rõ. Mới vừa rồi, vì sao cản buồn vương, kỳ thật, có thể nghiệm. Quân khinh hàn hỏi. Nghiệm là có thể nghiệm, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu nghiệm không ra gì đó lời nói, ngươi như thế nào hướng bọn họ mẫu tử công đạo. Tô Thanh Nhiệm nói giữa mày khóa lên, dù sao phùng thứ sử sát chết qua đầu thất mới hạ táng, ta chưa hết nghĩ tưởng, đến lúc đó một khi nghiệm, liền phải có kết quả. Quân Kinh Hàn nhìn giữa mày trói chặt nàng, tức khắc ánh mắt mềm mại. chương 369, trở nên như vậy thân mật. Trở lại huyện nha, đã là chiều hôm buông xuống, trong không khí phiếm hơi nước, ướt rầm rề. Tô thanh nhiễm tâm tình tựa như lúc này không chung giống nhau, âm u, thật phần trầm trọng. Buổi tối, nàng lung tung lột mấy khẩu cơm, liền trở về phòng. Nam ở trên giường nghĩ Phùng Thủ khi chết, Lan Qua lột lại không có ngủ ý. Nàng nhớ rõ lúc trước Trương Sơn cũng là quanh thân vô thường, nguyên nhân chết không rõ. Khi đó nàng lớn mật suy đoán là gián gia quan, chính là hiện tại Phùng Thủ khi, tình huống là hoàn toàn bất động. Không nói đến Phùng Thủ khi bụng không có xuất hiện làm trướng tình huống, trên người hắn cũng không có bất luận cái gì dễ rửa dấu vết. Trừ cái này ra, không có chúng độc bệnh trạng, cũng không có nửa điểm vết thương, cái gì đều không có. Hắn chết vào trong ngộng, vô thanh vô tức, làm người vô pháp đi hoài nghi đây là hắn giết. Ở nàng Pháp y dì kiếp sống tới nay, còn chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Mãi cho đến hiện tại, nàng vẫn như cũ cân nhắc không ra. Nàng hôm nay sở dĩ từ bỏ hiểu biết mổ, chính là không dám xác định giải phẫu sau sẽ có phát hiện, cho nên nàng không dám đi mạo hiểm, cũng không nghĩ đi làm quân khinh hàn mạo hiểm. Hắn tuy rằng là đại lý tự khanh, cũng là thiên cơ các các chủ, phàm là qua tay án tử, có thể không báo hoàng đế có quyền chính mình quyết định, nhưng là đúc giả tệ một án không phải là nhỏ, phùng thủ khi càng là tham dự giả tệ án mấu chốt nhân vật, hắn chết quan trọng nhất. Cùng Trương Sơn bất đồng, lúc trước Trương Sơn di thể bị đưa vào đại lý tự, hoàng đế yêu cầu quân khinh hàn tra ra nguyên nhân chết, quân khinh hàn có thể tự tiện xử lý Trương Sơn sắp chết, lần này phùng thủ khi rõ ràng không giống nhau. Một khi giải phẫu, nếu là có thể phát hiện manh mối còn hảo. Nếu không thể, mặc dù là quân khinh hàn, đều không thể phùng phu nhân mẫu tử công đạo, càng vô pháp giống hoàng đế công đạo. Giải phẫu không phải cho đùa. Tô thanh nhiễm đẻ đẻ giữa mày, nơi đó chính thỉnh thịt đau. Lại lần nữa lăn qua lột lại, không hề buồn ngủ, nàng do dự hạ, đứng dậy đi cách vách. gõ cửa vào quân khinh hàn phòng, liền thấy hắn chính nắm quyển sách dựa vào trên giường. Sao ngươi lại tới đây? Quân khinh hàn nhìn trên người nàng áo ngủ, ngước mắt hỏi. Ta tới tìm ngươi hỏi chút sự tình. Tô Thanh Nhiễm nói đi qua đi. Quân Kinh Hàn từ trên giường ngồi dậy, cho nàng đẳng ra địa phương, đi bên trong. Tô Thanh Nghiễm gật đầu, trực tiếp xoay người lên giường, nằm ở nam nhân sườn thời điểm nàng đột nhiên sử sốt. Từ từ, nàng là từ khi nào bắt đầu thượng người nam nhân này trên giường như vậy ngửa quen đường cũ. Hơn nữa, nhìn quân Kinh Hàn quen thuộc cho nàng nhường ra nửa trương giường bộ dáng, tựa hồ đã đối loại tình huống này tập chấp nhận. Bọn họ chi gian khi nào trở nên như vậy thân mật. Tô Thanh Nghiễm còn không có miệt mài theo đuổi chuyện này, liền nghe thấy Quân Khinh Hàn giàu có tử tính thanh âm ở nàng bên tai vang lên, "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Vệ Phùng Thủ khi sự tỉnh, "Ngươi nói." Quân Khinh Hàn đem trong tay nắm thư đặt ở một bên, nghiêm túc nghe nàng nói. Tô Thanh Nghiễm trong lúc lơ đãng quét thấy thư bìa mặt, tức khắc kinh ngạc ra tiếng, "Đây là An Bình Vương biên soạn nghiệm thi tâm đắc. Người hêm đẹp thấy thế nào lên nghiệm thi thư?" Phùng Thủ khi nguyên nhân chết quan hệ đến toàn bộ án tử, chúng ta cần phải sớm ngày tra ra nguyên nhân chết tìm ra hung thủ. nghiệm thi, không phải ngươi một người sự tình, là chúng ta đại lý tự sự tình. Quân khinh hàn có thể nhìn ra được tô thanh nhiệm áp lực rất lớn, từ thứ sử phủ trở về liền vẫn luôn lo lắng sốt ruột, liền cơm chiều đều không có hảo hảo ăn. Tô thanh nhiệm nghe được trong lòng chấn động, không nghĩ tới hắn đọc sách là vì giúp nàng. Bất quá, hắn lại không hiểu nghiệm thi, liền tính xem nghiệm thi tâm đắc, cũng nhìn không ra cái gì đi. Nghĩ đến chính mình tới mục đích, vội mở miệng hỏi, đối với các ngươi luyện võ người có thể làm được giết người với không người sao? nàng nghiệm thi suy xét tất cả đều là pháp y rẻ tri thức, lại xem nhẹ một vấn đề. nơi này là võ công nội lực các loại lưu ý cổ đại, nàng tưởng vấn đề phương thức có phải hay không quá mức đơn giản hóa. nói cách khác, có lẽ giết hại phùng thủ khi chính là võ công cao cường người, cho nên nàng mới nhìn không ra nguyên nhân chết. tự nhiên có thể. quân khinh hàn minh bạch tô thanh nhiệm muốn nói cái gì? vì nàng giải thích, nội lực có thể đánh nát người chết tim phổi, am khí cũng có thể một kích đoạn mệnh. Mặt ngoài có thể hoàn toàn nhìn không ra tới. Quân khinh hàn gật gật đầu, cao thủ chân chính giết người, có thể làm được không lưu dấu vết. Bệnh kinh phong như thế nào? Tô Thanh Nhiễm hỏi. Võ công tinh vi. Tô Thanh Nhiễm hai tròng mắt tức khắc sáng hạ, nếu hung thủ có thể ở bệnh kinh phong mí mắt phía dưới giết người, như vậy nói cách khác hắn võ công muốn ở bệnh kinh phong phía trên. Có thể nói như vậy. Quân khinh hàn gật đầu, ngay sau đó nhếch môi nói, nhưng toàn bộ đông lâm, võ công so bệnh kinh phong cao, cũng không nhiều. Cũng không nhiều không đại biểu không có. Có cái này nhận chi sau, Tô Thanh Nhiệm thực hứng phấn, cuối cùng là có điểm manh mối. Nghiệm thi tâm đắc nhắc tới quá loại này giết người phương pháp. Quân Kinh Hàn nói lại mở ra trong tay phóng quyển sách. Thật sự sao? Tô Thanh Nhiệm thu đồng sáng lấp lánh, dương mắt đi xem. Có tổ tiên kinh nghiệm ở, nàng vẫn như cũ là nguyện ý đi học tập. Quân Kinh Hàn gật đầu, đem thư đưa cho nàng. Tô Thanh Nhiệm mở ra nghiệm thi tâm đắc sau, hơi hơi có chút chấn động như là mở ra tân thế giới đại môn giống nhau ngay từ đầu đối với cái này nghiệm thi liền trừ số đều không hiểu biết thế giới nàng là cử tuyệt cho nên đối với nghiệm thi tâm đắc cũng là coi thường nhưng là hiện tại nàng lại ý thức được chính mình cao ngạo tự đại quyển sách này cùng nàng thích tẩy văn lục so sánh với đều chút nào không thua kém mấu chốt nhất chính là quyển sách này sở đề cập đến phương pháp hoàn toàn là áp dụng với thế giới này nàng này vừa thấy liền hoàn toàn dừng không được tới mưa to qua đi ban đêm phím lạnh lẽo, chờ đến nhận thấy được trên người có chút lạnh thời điểm, cái mũi đã có chút không thoải mái, giơ tay cọ cọ, nhịn không được đánh cái hắt xì. Quân Khinh Hàn quét mắt nàng bộ dáng, xả quá chán, hợp lại trụ nàng tiểu thân thể, nhấc chân ra phòng. Tô Thanh Nhiễm xem đến nghiêm túc, Quân Khinh Hàn khi nào rời đi nàng căn bản không có phát giác. Chờ đến nghe được tiếng bước chân thời điểm, liền thấy Quân Khinh Hàn bưng một chén nóng hôi hổi canh gừng lại đây. Lại đây, uống lên nó. Tô Thanh Nhiễm thở lại gần, nghe nói canh gừng hương vị Nhìn không được những mày, như thế nào lại uống canh gừng? Buồn vương nhưng không nghĩ mang theo cái ma ốm đi tra án. Ai là ma ốm? Người cảm thấy đâu? Tô thanh nhiệm há miệng thở dốc tức khắc cá khẩu không trả lời được. Lần trước nàng bất quá là phao tao nước lạnh, nhiễm phong hàn không nói, còn trực tiếp hôn mê. Đối với như vậy một bộ nũng nịu thân thể, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Miễn cưỡng đem canh gừng rót hết, tô thanh nhiệm đánh cái no cách, một cổ cây độc vị sông thẳng cổ họng, cái loại cảm giác này quả thực. Đem không chén đưa qua đi, nàng trầm chầm, chầm hướng trong xê dịch thân mình, tiếp tục lật xem nghiệm thi tâm đắc. Quân khinh hàn quét mắt nàng mê mẩn bộ dáng, dơ tay đem thư thu đi, ngày mai lại xem. Hôm nay không xem xong, khó chịu. Buồn vương muốn ngủ. Ngươi ngủ ngươi, ta lại không ngại ngại ngươi. Tô thanh nhiễm rôi tay đi đoạt lấy thư. Ngươi ta là ngủ cùng nhau. Quân khinh hàn nhắc nhở nàng. chương 370, quân khinh hàn, ta nhiệt, ngươi. Tô thanh nhiễm hơi hơi sướng sốt. Hắn lời này có ý tứ gì, bọn họ cũng sẽ không kia gì kia gì, nàng đọc sách, có ảnh hưởng sao? Buồn vương muốn tắt đèn. Lại xem một hồi, thực mau là có thể xem xong rồi. Tô thanh nhiễm này sẽ đang ở cao hứng, không có nửa phần buồn ngủ. Quân khinh hàn đem thư trực tiếp ném tới bên ngoài trên bàn, thuận tay tắt đèn, ngủ. Lâm vào hát ám tô thanh nhiễm, thập phần không vui biểu môi, người nam nhân này thật là bá đạo, thế nhưng trực tiếp đem nàng thư đoạt đi rồi. Mới vừa bất mãn hừ một tiếng. Quân khinh hàn cũng đã ở bên người nàng nằm xuống, từ nàng bên này xả đi một nửa chăn, hai người liền như vậy ngủ ở một cái trong ổ chăn. Bởi vì vừa mới uống lên canh gừng duyên cớ, tô thanh nhiễm nằm ở trong chăn có chút nhiệt, trên người có chút da mồ hôi, nàng theo bản năng liền đem trên người chăn đi xuống lôi kéo. Nhưng mà, nàng mới vừa kéo xuống đi không lâu, một đôi bàn tay to liền vì nàng một lần nữa xả hảo chăn, cái hảo. Nàng có chút buồn hoảng, lại lần nữa kéo xuống, quân khinh hàn liền lại một lần đem chăn kéo hảo. Nhân tiện nắm lấy nàng không an phận tay nhỏ Nữ nhân này chẳng lẽ không rõ ràng lắm Chính mình tình huống thân thể sao Nửa điểm cũng không biết chú ý Nhưng mà, tô thanh nhiễm đích sắc không có cái này ý thức Bởi vì nàng trước kia thân thể tố chất thực hảo Đối với trong sinh hoạt một ít chi tiết nhỏ Căn bản sẽ không đi chú ý Liên tỉ như hiện tại Chiếu nàng trước kia Nhiệt liền trực tiếp đem chăn sóc lên Nghiệp thi tâm đắc không thấy song điếu đến nàng khó chịu không nói Hiện tại ngay cả tay nhỏ đều bị này Nam nhân giam cầm gắt gao. Buồn ra một thân hãn, nàng có chút bực bội phiên thân, ai ngờ này nghiêng người liền trực tiếp phiên vào nam nhân trong lòng ngực. Gối thượng cánh tay hắn, dựa thượng hắn ngực, hơn nữa nàng chóp mũi còn dán lên hắn. Nam nhân thanh thiển hô hấp không có chút nào dự chịu đánh vào nàng trên má, mắt lạnh hoa lê hương trực tiếp chui vào nàng hơi thở. Trong bóng đêm, nàng tức khắc mở to hai mắt, ngay sau đó bay nhanh chuyển qua thân đi. Nhưng mà không bao lâu, nàng liền phát hiện bên cạnh người nam nhân chiều nàng nhích lại gần. Tô thanh Bất động thanh sắc hướng trong xe dịch thân mình. Thực Mau nàng liền phát hiện, chỉ cần nàng hướng trong dịch qua đi một chút, Quân Khinh Hàn liền cùng lại đây một chút, cuối cùng trực tiếp đem nàng phá hỏng ở chân tường. Nhất quá mức chính là, hắn còn đem chăn gắt gao che ở trên người nàng, muốn nhiều kín mít có bao nhiêu kín mít. Thức Mau, Tô Thanh Nhiễm khuôn mặt nhỏ liền nghẹn đến mức hồng hồng, trên trán thấm ra mồ hôi mỏng. Quân Khinh Hàn, ta nhiệt, ngươi. Ly ta xa một chút. Vừa vặn, bổn vương có chút lạnh. Quân khinh hàn bàn tay to vòng qua nàng eo liếu, sau đó bắt lấy nàng đôi tay, gắt gao, không được nàng động. Tô Thanh Nhiệm có chút tức giận, loại này bị người giam cầm cảm giác thực không thoải mái, nàng vội vã tránh thoát, nhưng mà càng xuất ruột, chán hãn lại càng nhiều. Bực mình buồn cắn môi, Tô Thanh Nhiệm nhấc chân chiều nam nhân yếu ớt nhất địa phương đã qua đi. Đây là hắn bước nàng. Đối với nàng động tác nhỏ, quân khinh hàn tựa hồ sớm có phòng bị giống nhau, trực tiếp đem nàng cẳng chân kẹp ở hai chân chung Lúc này đây, nàng toàn bộ thân mình đều bị khóa trụ, căn bản không thể động đậy. tô thanh nhiễm hận không thể tức giận đến hụt máu. quân kinh hàn, ngươi buông ta ra. này nơi nào là ngủ? rõ ràng là cầm tù. mau ngủ. quân kinh hàn ở nàng bên tai lạnh giọng mở miệng. người trước buông ta ra, ta như vậy như thế nào ngủ? tô thanh nhiễm cảm giác càng ngày càng nhiệt. quân kinh hàn không có trả lời, chỉ có đều đều tiếng hít thở ở bên tai truyền đến. quân kinh hàn, tô thanh nhiễm lại hô một tiếng, nàng không tin đang nói chuyện. Người nam nhân này có thể ngủ. Lúc này đây, bên người Như cũ không có nửa điểm đáp lại, chỉ còn bốn phía một mảnh yên tĩnh. Liên tiếp gọi vài tiếng, Quân Khinh Hàn đều không có để ý tới, Tô Thanh Nhiễm đơn giản trực tiếp ở hắn trong lòng ngực vặn vẹo thân mình rễu rủa bất mãn. Thực mau, nàng liền phát hiện chính mình cái này hành vi thực chuẩn làm như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiệt, bởi vì nàng căn bản tránh thoát không khai. Tô Thanh Nhiễm dần dần an phận xuống dưới, thành thành thật thật dựa vào Quân Khinh Hàn ngực. Chờ đến nàng chán mật hắn đi xuống sau, Nàng đột nhiên phát hiện phía sau nam nhân tựa hồ có chút nhiệt. Ngày thứ hai, Tô Thanh Nhiễm đem nghiệm thi tâm đắc phiên xong, phát hiện có một loại nguyên nhân chết đặc biệt phù hợp phụng thủ khi, nàng cầm thư hương phấn vào Quân Khinh Hàn phòng, hiển nhiên đã đem tối hôm qua đối hàn đoán hận bức tới rồi sau đầu. Quân Khinh Hàn nhìn lướt qua, ánh mắt hơi liễm, nếu là ám khi nói, nhưng thật ra có khả năng, ngươi tính toán mổ thi. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, ta có nắm chắc. "Hảo, kia chúng ta khi nào đi?" Tô Thanh Nhiễm có chút vội vàng. Rốt cuộc hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, thi thể hủ bại sẽ nhanh hơn. Vậy hôm nay, ta đi kêu chăm dặm. Quân khinh hàn nói đi ra ngoài, trực tiếp đụng phải cảnh tượng vội vàng chăm rằm hách. Hoàng thượng truyền đến cấp chiếu, đế đô đã xảy ra chuyện, hoàng thượng làm chúng ta tức khắc trở về. Chúng ta hiện tại trở về, giả tệ án không tra xét. Người trước lưu tại Kinh Châu. Bởi vì là cấp chiếu, tô thanh nhiễm kia tiểu thân thể căn bản ăn không tiêu, quân khinh hàn không tính toán mang nàng. Ta lưu lại. nghiệm thi sao? Tô Thanh Nghiễm không xác định hỏi hỏi, ta sẽ tận lực trở về, chờ ta trở lại lại nghiệm thi. Quân Kinh Hàn lo lắng Tô Thanh Nghiễm một người trị không được kia đối khó chơi mẫu tử. Tô Thanh Nghiễm mí môi, cuối cùng thở dài, hảo, hy vọng chờ đến Quân Kinh Hàn trở về, phùng thủ khi thi thể còn có thể kiên trì. Bất quá, như vậy vội vã triệu Quân Kinh Hàn trở về rốt cuộc là sự tình gì? Quân Kinh Hàn cùng trăm dặm hách đi rồi, Tô Thanh Nhiễm lặp lại đem nghiệm thi tâm đắc cân nhắc một lần, hơn nữa ở một bên làm phê bình. Bỏ thêm một ít nàng ý tưởng, hiện đại pháp ý để tri thức. Nàng ở huyện Nha Thanh Thản sinh hoạt bị đánh vỡ là ở hai ngày sau. Lúc ấy, nàng làm phê bình chính làm hưng phấn, từ tiêu trạch nơi đó truyền đến tin tức, vương tả tới kinh châu tạm thay kinh châu thứ sử. Nay không phải trọng điểm, trọng điểm là vương tả là mang theo hình bộ ngỗ tác tới, cái kia hình bộ ngỗ tác tới rồi thứ sử phủ, trước cấp phùng thủ khi nghiệm thi, xác định chết đột ngột không thể nghi ngờ. Sau đó Phùng phu Nhân cùng Phùng Khôn liền quyết định đem Phùng Thủ khi sát chết hỏa táng, để mang theo hắn cho cốt về quê an táng. Tô Thanh Nhiệm tức khắc ngồi không yên, bọn họ đem người thiêu, nàng còn như thế nào nghiệm. Nàng còn có chút tò mò, nhịn không được hỏi tiêu Trạch, không đều là thổ táng sao, Phùng phu Nhân như thế nào sẽ đem Phùng Đại Nhân hỏa táng. Bọn họ không phải nói chuyện cứu người chết vì lại sao, liền mổ đều không cho nàng mộ, thế nhưng sẽ hỏa táng. Nghe nói Phùng Đại Nhân một nhà xưa nay tin Phật, Cho nên lựa chọn Phật gia hỏa táng. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được chịu chịu khoe miệng, giống phùng thủ khi như vậy vì tư dục tàn hại như vậy nhiều sinh mệnh người, chính là Phật pháp vô biên, cũng phổ độ không được hắn được chứ. Nàng nghe thấy cái này tin tức, rốt cuộc ngồi không được, giống tiêu trạch mượn nha dịch, trực tiếp hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi thứ sử phụ. Chờ nàng đuổi tới thời điểm, phùng Phu nhân cùng phùng khôn chính khóc sướt mướt chuẩn bị đốt lửa. Tô Thanh Nhiễm thần sắc căng thẳng, lập tức tiến lên, trầm giọng mở miệng, trầm đã. Khí thế lăng liệt một câu tức khắc hấp dẫn mọi người tầm mắt, đại gia sôi nổi chiều nàng nhìn lại đây. Chương 371, đương hắn nói chuyện là đánh giám sao? Nghe được nàng thanh âm, Vương tả dẫn đầu nheo nho mắt, đánh giá mà đến, lúc này, Hàn công tử như thế nào tới? Nghe này một đạo linh trí thanh âm, Tô Thanh Nhiễm nhàn nhạt nhìn lướt qua, không có trả lời, lập tức đi đến phụng thủ khi thi thể bên, chờ một chút, phùng đại nhân thi thể còn không thể thiêu. Phùng Khôn thấy nàng, mặt lộ vẻ không vui, ngươi lại tới làm cái gì? Tô Thanh Nhiệm xoay người, bình tĩnh nhìn mọi người. Ta muốn nghiệm thi. Phùng Phu Nhân như mày, không phải nghiệm qua sao? Như thế nào còn muốn nghiệm? Vương Tả nghe vậy, đi lên trước. Hàn Công Tử, ngươi nghiệm qua. Ta Hình Đổ nỗ Tắc cũng nghiệm qua. Phùng Đại Nhân là chết đột ngột. Hôm nay Phùng Phu Nhân cùng Phùng Công Tử tuyển hảo ngày Hoàng Đạo hỏa táng, còn thỉnh ngươi không cần lầm canh giờ. Phùng Đại Nhân không phải chết đột ngột. Tô Thanh Nhiệm thanh âm kiên định. Không có khả năng, ta đã nghiệm qua. Phùng Đại Nhân chính là chết đột ngột một đạo giàn mua thân ảnh ở vương tả bên người văng lên tô thanh nhiễm theo thanh âm nhìn lại lúc này mới chú ý tới cái này tóc sám trắng lao nhân không không phải chết đột ngột nàng kiên trì nói ngươi này hoàng mao tiểu nhi luôn miệng nói phùng đại nhân không phải chết đột ngột ngươi nhưng có chứng cứ lao nhân thần sắc cao ngạo thanh âm lộ ra không vui bị một cái hắn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt tiểu mao hải tử nghi ngờ nghiệm thi kết quả đây là đối hắn lục nhã ngươi muốn chứng cứ ta liền mộ thi cho ngươi tìm chứng cứ Cái gì, ngươi còn tưởng mổ thi. Phùng khôn trực tiếp lánh lệ ra tiếng. Đúng vậy, mổ thi. Tô Thanh Nhiệm từng câu từng chữ mở miệng. Phùng Phu nhân nhìn nàng, đáy mắt nhiều phân chán ghét. Hàng công tử, ta ngày ấy cũng đã nói qua, ta sẽ không đáp ứng mổ thi. Nếu ta một hai phải mổ đâu. Tô Thanh Nhiệm thái độ cường ngạnh, nàng cần thiết muốn ở bọn họ hỏa táng phía trước giải phẫu phùng thủ khi sát chết. Ở quân khinh hàn không ở mấu chốt thượng, nàng cần thiết một mình đảm đương một phía. Hừ. Chỉ cần ta còn sống, ai đều đừng nghĩ động tiên phu di thể. Phùng phu nhân nhìn tô thanh nhiễm khóc náo loạn lên, ngươi nếu là dám mổ thi, ta đây liền chết cho ngươi xem. Phùng phu nhân, nhìn tô thanh nhiễm như mày, nàng cho rằng chính mình chiêu này thực dùng được, lập tức nào vào trên mặt đất khóc kêu không thôi, còn thỉnh vương đại nhân cấp thần phụ làm chủ, hàn công tử muốn bức tử người. Phùng phu nhân, ngươi trước lên, chúng ta nói chuyện. Không có gì hảo nói, ta chết đều sẽ không đồng ý mổ thi, ngươi nếu là lại bức ta. Ta liền chết ở ngươi trước mặt, cáo ngươi giết người." Tô Thanh Nhiễm nhìn phùng phu nhân một bộ la lối khóc lóc hình tượng, mày càng túc càng sâu, trực tiếp phân phó phía sau nha dịch, "Người tới, đem phùng phu nhân xem trọng." Đối với vị này không nói đạo lý, cũng không nghe đạo lý người đàn bà đánh đá, chỉ có thể mạnh bạo. Đúng vậy thực mau liền có hai người cao mã đại nha dịch tiến lên đem phùng phu nhân từ trên mặt đất nhấc lên, túng chặt. Phùng Khôn nhìn một màn này, đáy mắt lộ ra hận ý, hung hăng chừng mắt nàng, "Ngươi bất quá là cái nho nhỏ nô tỳ." có cái gì tư cách đụng đến ta nương, lại có cái gì tư cách đạp hư trà ta gì thể vương tả xem diễn giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt một màn này nhìn đến tô thanh nhiễm vận dụng nha dịch nhũ như mày mở miệng hàng công tử tuy nói hoàng thượng phong ngươi vì thất phẩm nỗ tác nhưng là phùng đại nhân tốt xấu là từ tứ phẩm ngươi xác thật là không tư cách như thế đối đai phùng phu nhân càng không có tư cách giải phẫu phùng đại nhân ngươi đây là tính toán dĩ hạ phạm thượng sao từ lần trước tới kinh châu bởi vì tô thanh Nghiễm bị ám sát khách một chuyện Vương Tả ở Quân Kinh Hàn trước mặt Ti Cung lại uốn gối, mất hết mặt mũi. Hắn liền đối Quân Kinh Hàn cùng Tô Thanh Nghiễm lòng có oán hận. Lúc sau ở cập quan bữa tiệc, Tô Thanh Nghiễm đem con của hắn tấu đến ở trên giường nằm bảy tám thiên, mà Quân Kinh Hàn lại đưa bọn họ phụ tử sám xịt đuổi ra phủ, làm hắn nhận hết chê cười. Hắn hiện tại đối hai người tự nhiên oán hận càng sâu. Hiện tại có cơ hội đối Tô Thanh Niệm ngang chân, hắn tự nhiên mừng rỡ đẩy một phen. Nghe nói thấy thánh chỉ như thấy hoàng thượng, nếu là ta không có tư cách sao? kia hoàng thượng có tư cách sao? tô thanh Nghiêm nói từ trong lòng lấy ra một quyển minh hoàng, đây là hưng đế lần trước thưởng cho nàng vô tự thánh chỉ, nàng ra cửa trước cố ý mang ở trên người, hiện tại quả nhiên dùng tới. nhìn đến nàng trong tay đồ vật, không ngừng phùng phu nhân cùng phùng khôn kinh sợ, ngay cả vương tả đều là vẻ mặt kinh hãi. hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia cuốn minh hoàng, tựa hồ muốn nhìn ra thật giả giống nhau, nhưng mà hắn nhìn sau một lúc lâu, trước sau không có mở miệng, bởi vì hắn nhận được, này thánh chỉ là thật sự. Bất quá, một cái tiểu ngỗ tác từ đâu ra thánh chỉ. Vương tả suy tư, thực mau liền chắc chắn đạo thánh chỉ này nhất định là mộ dung triệt lưu lại. Thấy thánh chỉ liền giống như hoàng thượng đích thân tới, hắn không dám vượt qua. Tuy rằng không cam lòng, lại không có biện pháp, đối với bất thình lình biến cố, hắn trở tay không kịp, nhất thời nghị không ra đối sách. Bị trước mắt cái này tiểu ngỗ tác dâm lên, là hắn nhất không muốn. Tô thanh nhiễm vừa lòng ngậm ti cười nhạt, ta muốn nghiệm thi. Phùng Phu nhân cùng phùng khôn vẻ mặt không muốn. Nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập hận hận, hận không thể muốn ở trên mặt nàng trọc ra mấy cái huyết động giống nhau. Vương tả bất động thanh sắc đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng đối bên người lao nhân mở miệng, "Trần Ngô Tác, ngươi nghiệm chết đột đột, nhưng có năm chắc. Tự nhiên, ta nghiệm cả đời thi, chẳng lẽ còn nghiệm không ra đơn giản chết đột đột sao?" Vị này Trần lão gia tử là hình bộ nhiều tuổi nhất, cũng là tư lịch tối cao Ngô Tác, nghiệm thi cơ hồ không có ra sai lầm. Thực chịu người tôn kính, cho nên tính tình cũng nạo chút. Đích xác hắn có cái này kiêu ngạo tư bản nếu nghe được hắn lời thề son sắt bảo đảm vương tả trong lòng kiên định vài phần lại lần nữa nhìn về phía tô thanh nhiễm đáy mắt liền nhiều một mà tâm ngoan hàn công tử ngươi cũng biết ở ta đông lâm từ an bình vương sau giống nhau đều sẽ không mổ thi ân tô thanh nhiễm meo nhéo mắt cái này cáo giả tưởng út út mở mở cái gì mổ thi đây là đối người chết đại bất kính càng đừng nói bị ngươi mổ vẫn là mệnh quan triều đình vương đại nhân có chuyện nói thẳng Tô Thanh Nhiễm hiện tại không công phu đổi vương tả đi loanh quanh. Hình bộ quy định, nỗ tác phạm là nghiệm sai, tạo thành đoán án, là phải bị xử phạt, nhẹ thì phục lao ngục, nặng thì xử tử. Ngươi nói, nếu là ngươi giải phẫu lúc sau, nghiệm sai rồi, hẳn là như thế nào? Vương tả âm chắc chắc mở miệng. Tô Thanh Nghiễm gửi được một kia âm như hương vị, tức khác nheo nheo mắt, vương đại nhân, ta tuổi hồ không cần thiết hướng ngươi công đạo đi. Hàn Thanh, bản quân là phụng hoàng thượng chi mệnh. Hiệp trợ mộ dung tiểu hầu ra điều tra phùng đại nhân chi tử. Hiện tại mộ dung tiểu hầu ra không ở. Ngươi một cái thất phẩm nỗ tác, không hướng bản quan công đạo giống ai công đạo? Tô Thanh nhiễm nhịn không được cười nhạt một tiếng. Cái này vương tả thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Nàng tuy rằng thất phẩm tiểu nỗ tác, nhưng cũng là đại lý tự nỗ tác, cùng hình bộ thật đúng là không gì quan hệ. Nàng căn bản không thèm nhìn, trực tiếp phân phó nha dịch đi đem phùng đại nhân sát chết nâng lại đây. Ta hiện tại muốn giải phẫu. Hàn Thanh, ngươi không cần không biết điều. Vương tả thấy tô thanh nhiễm không đem hắn để vào mắt, cái mũi đều cấp khí vai. Hắn một cái thất phẩm ngỗ tắc bằng gì không đem hắn để vào mắt, đương hắn nói chuyện là đánh giam sao. chương 372, ngươi còn không đem người bắt lại. Nhưng mà, tô thanh nhiễm vẫn như cũ không có lý, lúc này nàng chính không nhanh không chậm lấy ra giải phẫu công cụ, bậc lửa bổ kết thương chuột, mang lên vải bố trắng bao tay. Vương tả thấy vậy, tức khác cảm thấy trên mặt mặt mũi không nhịn được, tức giận đến sắc mặt xanh mét xanh mét mặt âm trầm nhìn về phía Phùng Phu nhân mẫu tử, sâu kín ra tiếng. Phùng đại nhân rốt cuộc là mệnh quan triều đình, sau khi chết thật là thê thảm. Này một câu, tức khắc đem Phùng khôn đấy lòng vẫn nộ kích phát rồi ra tới, hắn đột nhiên lao tới. Vương đại nhân nói không sai, cha ta là mệnh quan triều đình, không thể mổ, ta không đáp ứng. Tô Thanh Niệm thoáng nhíu mày, nhìn Vương Tả đối hai sườn phân phó, ai muốn ngăn cản ta giải phẫu thi thể, các ngươi đều cho ta ngăn lại, nên động thủ liền động thủ. Vương Tả sắc mặt tức khắc cứng lại. Thở phì phì phất ống tay áo. Hàn Thanh trong tay có thánh chỉ, hắn tạm thời chịu đựng. Nhìn Tô Thanh nhiễm trong tay chói lọi giải phẫu đao, Trần Ngộ Tắc tức khắc nheo nhíu mắt, nếu là hắn nhớ rõ không tồi nói, này đem Mổ Thi đao là An Bình Vương năm đó dùng quá. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua hắn còn có thể nhìn đến này đem giải phẫu đao, còn có thể nhìn đến có người cầm nó Mổ Thi. Chỉ là trước mắt cái này không lớn mãi hoa hoa, thật sẽ Mổ Thi sao? Nộ Tắc này một hàng, nhất chú ý kinh nghiệm tư lịch, đặc biệt là Mổ Thi Sở dĩ An Bình Vương sau không ai lại đi mổ thi, chủ yếu vẫn là bọn họ sẽ không mổ, mổ cũng nghiệm không ra cái gì. Chính là năm đó An Bình Vương, cũng là tích lũy nhiều năm kinh nghiệm mới dám động đao giải phẫu, khi đó hắn đều đem gần 30 tuổi. Mà trước mắt thiếu niên này, bất quá 15-16 tuổi, trên mặt tính trẻ con chưa thoát, nàng từ đâu ra kinh nghiệm. Trần ngỗ tắc lắc đầu, thực không xem trọng. Đối với này đó tuổi trẻ tiểu bối, hắn cơ hồ không có có thể để mắt. Hắn luôn luôn cho rằng, chỉ có nghiệm cái 10 năm thi, mới xem như chân chính nhập môn. Hắn đấy mắt khinh thường còn không có tới kịp sẽ qua, liền thấy tô thanh nghiệm nắm trong tay giải phẫu đao tự cổ một chữ xuống phía dưới cắt mở phùng thủ khi sát chết. Nàng động tác như nước chảy, liền mạch lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thiểu. Không chỉ có như thế, nàng thủ hạ vết đao trình tề, giỏi giang, mang theo không chút cầu thả. Trần ngỗ tắc nhìn đến nơi này, đã khiếp sợ mở to hai mắt, hắn thế nhưng ở nàng giải phẫu thi thể động tác nhìn thấy thanh thạo. Thủ pháp của nàng thậm chí so năm đó An Bình Vương còn muốn thành thạo. Thoát nhìn, nàng giải phẫu thi thể ít nhất có 5, 6 năm kinh nghiệm. Chẳng lẽ này loại hoa hoa 10 tuổi liền bắt đầu nghiệm thi sao? Trần Ngũ Tác nghĩ đến đây, tức khắc lắc đầu, 10 tuổi hài tử thấy thi thể đều sẽ doa khóc, như thế nào còn dám giải phẫu? Không biết là ở vào đối Tô Thanh Nhiễm tò mò, vẫn là đối giải phẫu thi thể tò mò, hắn nhịn không được đi ra phía trước. Tô Thanh Nhiễm không chút để ý quét hắn liếc mắt một cái, "Lão tiên sinh, thi thể số thực" Ngài tuổi đại vẫn là tránh xa một chút hảo, miễn cho thân thể ăn không tiêu. Vương Tả đã bưng kín miệng mũi, hắn là gặp qua Tô Thanh Nhiễm giải phẫu thi thể, cái loại này trường hợp, cho tới bây giờ hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Hiện giờ tình cảnh tái hiện, hắn dạ dày nhịn không được run rẩy lên. "Lao ra, lao ra." Nhìn đến Phùng Thủ khi bị Tô Thanh Nhiễm mổ ra ngực bụng, Phùng phu nhân mặt một bạch, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. "Nương." Phùng khôn tay mắt lanh lẹ ôm lấy Phùng phu nhân, không dám nhìn tới bị giải phẫu Phùng thủ khi Ánh mắt dừng ở tô thanh nhiễm trên người, tràn ngập tâm đầu. Tô thanh nhiễm xem xong rồi nghiệm thi tâm đắc, trong lòng đối ám khí giết người thập phần chắc chắn. Mở ra phùng thủ khi lồng ngực sau, nhìn bên trong hoàn hảo khí quan hơi hơi cứng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một mặt nhàn nhạt bất an. Động tác dừng một chút, nàng đem phùng thủ khi trái tim đào ra tới, cẩn thận kiểm tra. Hung thủ sử dụng ám khí một kích chí mạng, tự nhiên là đem ám khí bắn vào trái tim. Loại này ám khí ở làn da mặt ngoài không lưu lại nửa điểm dấu vết vô cùng có khả năng là rất nhỏ cương trầm bị hung thủ dùng thâm hậu nội lực bắn vào tâm mạch một kích chí mạng Nhìn năng nắm phùng thủ khi trái tim xuất thần phùng khôn phảng phất đã chịu thật lớn kích thích hai mắt vừa lật cũng hôn mê bất tỉnh vương tạ này sẽ cũng hảo không đến nào đi sắc mặt trắng bệch sắc tiểu chạy bộ xa một ít không dám nhìn tới tô thanh nhiễm ngay cả chân nỗ tác ở phùng thủ khi máu chảy đầm địa trái tim đánh sâu vào hạ đều khó có thể ức chế dạ dày quay cuồng đích xác hắn tuổi tác lớn chịu không nổi như vậy kích thích. Tô Thanh Nhiệm phùng trái tim tìm hồi lâu, vải bố trắng bao tay đã bị thối hoác thi huyết nhiễm hồng, nhưng là nàng lại không có phát hiện đoán trước trung ám khí. Nàng không nụ trí, nắm giải phâu đao đem phùng thủ khi trái tim mổ ra, một tấc tấc tìm kiếm. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ là không có. Tô Thanh Nhiệm tâm tức khắc lạnh nửa phần, như thế nào sẽ không có. Quân Kinh Hàn là người tập võ, cũng là nội công thâm hậu người, hắn nói ám khí đả thương người sẽ không lưu lại dấu vết, tự nhiên là thật. Còn có kêu buồn nghiệm thi tâm đắc, bên trong tử vong phương pháp cùng nghiệm thi phương pháp đều là năm đó an bình vương nhất nhất thực tiễn ký lục, mặt trên nhắc tới ám khí giết người tình huống cùng phùng thủ khi bệnh trạng cũng hoàn toàn giống nhau. Vì cái gì nàng hiện tại tìm không thấy ám khí? Lúc này, Trần Ngô Tác tựa hồ nhìn ra cái gì manh mối, nheo nheo mắt, không biết Hàn công tử đang tìm cái gì, hung khí vẫn là độc vật. Tô Thanh Nhiễm kéo mày đẹp, không rên một tiếng, đem phùng thủ khi sở hữu nội tạng đều kiểm tra rồi một lần, vẫn là không có. Không chỉ có không có phát hiện ám khí, liền khắc khắc thường cũng không có phát hiện. Tô Thanh Nghiễm thậm chí đem phùng thủ khi dạ dày lôi ra tới giải phâu, đem bên trong đồ ăn cặn đều đào ra tới, lại cái gì đều không có phát hiện. Không có ám khí, không phải trúng độc, này. Sao có thể? Trần Ngô tác như như mày, đón thanh tuổi đi tới, hàng công tử, ngươi nhưng mổ xong rồi, nhưng nhìn ra cái gì? Tô Thanh Nhiễm nhếch môi không nói, nàng không thể tin được, đây là nàng hoàn toàn không có đoán trước tình huống. Vương Tạc Tựa Hồ cũng phát hiện bên này tình huống, che lại cái môi đi tới, hàng công tử, ngươi hiện tại mổ xong rồi, sẽ không cái gì đều không có phát hiện đi. Nhìn Tô Thanh Nhiệm như mày, hắn nhịn không được hừ lạnh. Trần Ngộ Tác là ta hình bộ nhất cụ kinh nghiệm Ngộ Tác, hắn nghiệm chính là chết đột ngột liền không có sai. Hiện tại ngươi người cũng mổ, lại không có kết quả, ngươi nói ngươi hiện tại có phải hay không muốn gánh vác hậu quả đâu. Tô Thanh Nhiệm chầm chầm mắt, cảm thấy giữa mày có chút thình thịch đau. Nhìn bị nàng giải phẫu thi thể. Nàng cảm thấy giống như địa phương nào có chút không đúng, rồi lại nói không nên lời. Đây là nàng làm pháp y gì tới nay lần đầu tiên gặp được như thế khó giải quyết tình huống. Nhìn Tô Thanh Nhiễm không nói một lời, vương tả biết nàng không nghiệm ra cái gì, không thể phản bác, nhịn không được mở miệng châm trọng. Hàng công tử, ngươi nhìn xem vùng đại nhân sát chết bị ngươi đạp hư thành bộ rắn gì, liền tính ngươi là đại lý tự người, cũng không thể thoái thác tội của mình đi. hắn nói ôm rơi xuống, một mạ thuyền sắc thân ảnh nhanh nhẹn chiều bên này mà đến. Vương tả nhìn thoáng qua, lập tức định nọt hành lễ, tam vương ra như thế nào tới. Nơi này hồn nào đến thực, Nếu buồn vương nghỉ ngơi, liền lại đây nhìn một cái đã xảy ra sự tình gì. Tam vương ra bất giận, là cái dạng này, đại lý tự hàn công tử nói Phùng Đại Nhân không phải chết đột ngột, một hai phải mổ thi, hiện tại thi thể mổ xong rồi, lại cái gì đều không có phát hiện. Phùng Đại Nhân rốt cuộc là mệnh quan triều đình, hiện giờ bị mổ thành như vậy. Con nhẹ đêm lánh mắt bị mị, mị, nếu như thế, vậy ngươi còn không đem người bắt lại. Trường 373, ta khó chịu, người giúp giúp ta. Năm ngày trước, tháng 4 20, đế đô. Một ngày này, là Hưng đế sùng ái nhất tam tử sinh nhật. Trải qua đảng tranh danh sách một án, quân nhẹ đêm thế lực bị suy yếu không ít. Hưng đế luôn luôn am hiểu quyền lực chế hành, hắn nhất không muốn nhìn đến chính mình cái nào nhi tử thế lực độc đại. Bốn tử sau khi chết, nguyên bản tam tử cùng bốn tử quyền lực chế hành cục diện đã bị đánh vỡ, quân nhẹ đêm tức khắc một trì độc đại. Hiện giờ quân nhẹ đêm thất thế. Quân nhẹ trần liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, đây cũng là hưng đế không muốn nhìn đến. Cho nên, quân nhẹ đêm sinh nhật tiến, chính là hưng đế chấn an thời điểm, hắn sẽ làm người trong thiên hạ biết hắn vẫn như cũ sủng ái đứa con trai này, liền phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Quân nhẹ đêm sinh nhật tiến long trọng mà lại long trọng, đây là ở mấy cái hoàng tử chung đều không có. Cùng ngày tam vương phủ trước ngựa xe như nước, khách đến đời nhà. Trong chiều cơ hồ một nửa nhiều thần tử đều lại đây chúc mừng, dâng lên vọ lễ Nhưng mà, ngày này lại đã xảy ra một chuyện lớn, hương đế sủng ái nhất cửu công chúa mất tích. Ngày đó, quân sơ tinh chịu mời đi quân nhẹ đêm sinh nhật hiến, nghe nói từ tây vực bên kia vận tới một ít rượu nho, nàng nhất thời mê rượu, uống nhiều một ít. Ai biết này rượu nho hương vị ngọt lành, tác dụng trầm nhi lại rất là lớn, nàng uống đến đầu vực vượng, từ nha hoàn đỡ đến mặt sau trong xương phòng nghỉ ngơi. Qua không lâu, hình bộ thượng thư tôn bồi hấu tử tôn minh một không cẩn thận cũng uống cao, theo sau đi xương phòng đi nghỉ ngơi hảo xảo bất xảo hắn tiến phòng đúng là quân sơ Tĩnh đi kia gian lúc sau tiểu nha hoàng đi vào cấp quân sơ Tĩnh đưa canh giải rượu trong lúc vô tình gặp được hai người dây dưa ở trên giường tức khắc sợ tới mức thất thanh tiêu to đưa tới mọi người nhưng mà bọn họ lại phát hiện cùng tôn minh ở trên giường mây mưa chính là quân sơ tĩnh bên người cùng nữ nghe tuyết đến nỗi quân sơ tĩnh lại hư không tiêu thất hưng đế nghe nói chuyện này giận tím mặt mệnh thân vệ trưởng trách tôn minh 50 côn đánh đến chỉ còn một hơi sau đó phong tỏa quân sơ tính mất tích tin tức mệnh lệnh cấm vệ quân đi tìm người đêm đó hưng đế hồi cung sau trực tiếp đã phát cấp chiếu triệu quân khinh hoàng từ kinh châu chạy về đế đô tìm kiếm quân sơ tĩnh rơi xuống bởi vì quân sơ tĩnh là ở quân nhẹ đêm sinh nhật bữa tiệc mất tích ngay cả quân nhẹ đêm cùng vân quý phi đều không có may mắn thoát khỏi bọn họ mẫu tử ở hoa thanh ngoại cùng quỳ hướng hưng đế thỉnh tội hưng đế không có để ý tới tùy ý bọn họ quỳ một đêm ngày thứ hai sáng sớm thời điểm Vân Quý Phi trực tiếp là bị Thái giám nâng hồi Vân Tường cung, mà Quân nhẹ Đêm, hai chân tê liệt, mất đi trí giác. Lúc sau, Vương Tả hướng hưng đế rũ ra tôn minh ái mộ quân Sơ Tĩnh, cho nên mới tạo thành tiểu hậu loạn tính sự tình. Hưng đế nghe vậy tức giận, trực tiếp đem hình bộ thượng thư Tôn Bồi Biếm đi Giang Châu làm thứ sử. Quân nhẹ Đêm hướng hưng đế chịu đòn nhận tội, quyết ý lập công chủ tội, tự mình đi tìm kiếm quân Sơ Tĩnh, bị hưng đế cự tuyệt, ngược lại phái hắn đi Kinh Châu tù đập chứa nước. 800 dòng thịt liệt. Quân khinh hàng trở lại Đế đô, bất quá dùng một ngày một đêm thời gian. Hiện nhiên, ở hưng đế trong lòng, kinh châu sự tình cùng quân sơ tỉnh an nguy so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngoại ô, quân sơ tĩnh một thân mùi rượu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thanh triệt mắt hạnh lúc này cũng nhiều vài phần mê ly. Nàng đôi tay ôm nam nhân cổ, gắt gao không chịu buông ra, mềm ấm thân mình còn không ngừng hướng nam nhân trong lòng ngực cọ đi, tựa hồ muốn dùng như vậy biện pháp thư giải giờ phút này khô nóng. Có thể nhìn ra được tới nàng rất khó chịu, nhìn ôm nàng nam nhân, phía sau đi theo trung phó nhịn không được nhắc nhở một câu, tiểu chủ tử, văn tĩnh công chúa tựa hồ trung dược, ân, nam nhân nhẹ nhàng lên tiếng, nhàn nhạt quét mắt trong lòng ngực mị nhãn như tơ nữ tử, ôm nàng tiếp tục không nhanh không chậm về phía trước đi, trở lại khách điếm sau, nhìn nam nhân đem quân sơ tĩnh đặt ở trên giường, trung phó nhíu nhíu mày, tiểu chủ tử, nàng chính là yên lặng công chúa, ngươi không thể dùng cái loại này biện pháp vì nàng giải đầu, ta biết, hà thúc. Đi chuẩn bị nước lạnh. Hà thúc ra phòng sau, nam nhân rũ mắt nhìn trên giường không ngừng lôi kéo quần áo nữ tử, như mày. Vừa muốn xoay người sang chỗ khác, phía sau liền chuyển đến một đạo mềm như bông thanh âm, Ân nhân, ta nhớ rõ ngươi. Nam nhân thân mình chấn động, chậm rãi chuyển qua đi, liền thấy quân sơ tĩnh nghiêng ngả lảo đảo từ trên giường đứng dậy, chiều hắn đi tới, ngươi là ân nhân đúng hay không. Quân sơ tĩnh bước chân không xong, trực tiếp thế nam nhân trong lòng ngực, nàng trực tiếp sờ lên hắn mặt, ta nhớ rõ. Lần trước ở Kinh Châu, ở trong nước, là ngươi đã cứu ta. Nàng thế nhưng nhớ rõ. Nam nhân không nói gì, lại lần nữa đem nàng bế lên giường. Quân sơ tính ốm cổ hắn không buông tay, ngươi lần này vẫn là tới cứu ta sao. Nàng bây giờ còn có chút ý thức, hôm nay luôn mãi ca sinh nhật bữa tiệc mê rượu uống nhiều vài lần rượu nho. Ai ngờ kia rượu có vấn đề, bị người hạ dược Nghe tuyết đỡ nàng đi sương phòng, nàng nằm ở trên giường nghỉ tạm thời điểm, tôn minh đột nhiên xông vào phòng. Trong trí nhớ văn văn tĩnh tĩnh tôn minh hôm nay lại giống nổi điên giống nhau, điên cuồng vọt tới giường trước, chiều nàng áp lại đây, còn hồng con mắt xả nàng quần áo. Đúng lúc này, người nam nhân này giống anh hùng giống nhau, từ trên trời giáng xuống, đem nàng một phen ôm đi. Hắn lại cứu nàng. Nam nhân nhìn nàng lại mê ly lại đơn thuần bộ dáng kéo ra tay nàng bông. Có lẽ là bởi vì dược lực nguyên nhân, quân sơ tĩnh muốn ôm hắn, treo ở trên người hắn, rán ở hắn ngực cảm giác thực thoải mái. Nam nhân thần sắc lãnh trí. Nhưng là đối mặt lúc này quân sơ tĩnh lại rất có kiên nhẫn, nàng dán lên tới, hắn liền đem nàng ôm trở về, lặp lại nhiều lần. Ân nhân, ta khó chịu, người giúp giúp ta quân sơ tĩnh thanh âm lại mềm lại nhu, còn mang theo một mạt vũ mị, nam nhân mặt mất tự nhiên đỏ hạ. Lại lần nữa đem quân sơ tĩnh đặt ở trên giường, hắn trực tiếp ra phòng, vừa vặn gặp gỡi chuẩn bị tốt theo tắm cùng nước lạnh hạ thuốc. Tiểu chủ tử, nước lạnh chuẩn bị tốt. Nam nhân gật gật đầu, giúp hắn đem theo tắm cùng thùng nước nâng vào phòng Chuyển mắt nhìn về phía trên giường khó chịu rên gì nữ tử, lập tức đi qua đi, đem người ôm lại đây, trực tiếp ngâm mình ở nước lạnh chung Quân sơ tinh trên người quần áo dính thủy, đem nàng hơi hiện là lướt thân mình hoàn mỹ phát hỏa ra tới, nam nhân chỉ nhìn lướt qua, liền bay nhanh ra phòng. Sau nửa canh giờ, nam nhân lại vào phòng, trong tay nhiều một kiện sạch sẽ nữ trang. Hắn đặt ở theo tắm trước, xem cũng chưa xem tắm gội nữ tử, vội vàng liêu bước rời đi. ân nhân! Quân sơ tính gọi lại hắn. Nam nhân dừng lại bước chân, nhìn về phía nàng. Quả thật là ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Quân sơ tĩnh có chút hưng phấn. Từ nàng từ Kinh Châu trở lại đế đô sau, ở Kinh Thủy giữa sông kia một màn liền khắc ở nàng trong đầu, cái kia mở ảo nam nhân thân ảnh cũng khắc ở nàng trong đầu. Còn khó chịu sao? Nam nhân thanh âm lạnh giáo. Quân sơ tĩnh lắc đầu, không khó chịu, chính là có điểm lạnh. Nàng nói đánh cái hát xì. Ở đầu hạ mùa, ở nước lạnh trung phao nửa canh giờ. Không lạnh mới là lạ. Xuất hiện đi, quần áo ở chỗ này. Nam nhân nói xong không đợi quân sơ tĩnh mở miệng, hai bước ra phòng. chương 374, đem người lộng chết lại như thế nào. Quân sơ tĩnh đổi hảo quần áo hát xì đánh cái không ngừng, tựa hồ thật sự nhiễm phong hàn. Nàng xoa xoa cái mũi, đi ra cửa phòng, nhìn đến nam nhân chính canh giữ ở phòng ngoại, nhịn không được mở miệng, ơn nhân, mau mời tiến bảo. Nam nhân đi vào phòng sau, quân sơ tĩnh cho hắn đổ ly trà. Đa tạ ân nhân hai lần ra tay cứu rút. Nhìn về phía trung trả, nam nhân không có tiếp, cũng không có trả lời. Quân sơ tính hơi hơi sửng sốt, tựa hầu người nam nhân này lời nói rất ít. Chính suy nghĩ gian, nam nhân lạnh giáo thanh âm chuyển đến, tùy ta rời đi nơi này. Ân nhân muốn đưa ta hồi cung sao. Quân sơ tính nói nhịn không được lầm bẩm, ta mất tích lâu như vậy, phụ hoàng cùng mẫu hậu nhất định lo lắng. Nhắc tới phụ hoàng cái này chữ, nam nhân tức khắc thu thu lánh mắt. Đi! Nam nhân ôm đồn quân sơ tính tay, mang theo nàng ra khát điếm. Lúc này, bên ngoài đã trời tối. Tàn nguyệt cô tịch treo ở không trung, chiếu không thấy đen nhánh dưới chân lộ. Nam nhân mang theo quân sơ tính lên xe ngựa, chính là không bao lâu, nàng liền phát hiện phương hướng không đúng. Nếu mày nhìn về phía bên người người, ơn nhân, này giống như không phải hồi cung phương hướng. Không tính toán đưa người trở về. Nam nhân thanh âm lạnh lùng. Quân sơ tính không vội không hoảng hốt hỏi, vậy người muốn mang ta đi nào? Nam nhân nhìn nàng bình tĩnh hai tròng mắt, đáy mắt xẹt qua sâu thẳm, không có mở miệng. Quân sơ Tĩnh hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình hiện tại tựa hồ càng như là bị bắt góc. Chính là trước mắt nam nhân hai lần cứu nàng, tuy rằng tính tình lạnh chút, nhưng là thấy thế nào đều không giống như là người xấu. Bất động thanh sắc đánh giá nam nhân, quân sơ Tĩnh không hề hỏi, chỉ nhàn nhạt nói, "Ta có chút khó chịu, có thể ngủ một hồi sao?" Nam nhân như cũ sắc mặt thanh lãnh, lại cho nàng dịch địa phương. Hắn cho rằng nàng sẽ khóc sẽ náo. Chính là không có, nàng ăn tĩnh ra ngoài hắn dự kiến. Nam ở giường nệm thượng, quân sơ tĩnh ngủ không được, nhưng là đầu lại càng ngày càng hôn mê, hát xỉ cũng liên tiếp đánh cái không ngừng. Mơ mơ màng màng ngủ qua đi, lại lần nữa tỉnh lại là bị thiêu tỉnh, nàng cả người nóng bỏng, khó chịu đến lợi hại. Cố hết sức mở to mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy nam nhân thân ảnh, hắn chính bước rược đi tới. dược như cũ tích tự như kim. Quân sơ tĩnh cả người vô lực, gian nan từ trên giường ngồi dậy tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch cảm ơn không cần nam nhân vừa muốn đi quân sơ tính lại lần nữa gọi lại hắn ân nhân có thể nói cho ta tên của ngươi sao luôn là ân nhân tới ân nhân đi có chút không tiện tiểu chủ tử hà thúc nhắc nhở một câu ô dạ thương nam nhân dừng một chút không có cố kỵ ô dạ thương ngươi là bắc cương người quân sơ tính nghi hoặc nhăn nhăn mày xem ngươi tướng mạo cũng không giống như giống bắc cương người ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Ngày mai sáng sớm lên đường, Ô Dạ Thương trừ bỏ phong sau, Hà Thúc nhịn không được thở dài, tiểu chủ tử, nàng là yên lặng công chúa, ngài không nên nói cho nàng. Không sao, chính là nàng Trung Quy là người nọ nữ nhi. Hà Thúc yên tâm, ta có chừng mực. Lại lần nữa xuất phát thời điểm, quân sơ tĩnh phong Hàn đã hảo hơn phân nửa. Ngồi ở trên xe ngựa, nàng đối với bên người nam nhân nói lời cảm tạ, hai ngày này ít nhiều ngươi chiếu cố ta, cảm ơn. Không cần, Ô Dạ Thương thanh âm lãnh đạo. Ta có thể nhìn ra tới, ngươi là người tốt. Quân sơ tính nhẹ giọng mở miệng. Ô giả thương nghe vậy, hát đồng hơi hơi rụt hạ, ánh mắt chậm rãi rừng ở nữ tử văn tĩnh trên má. Nghe nói cửu công chúa từ nhỏ nhận hết sùng ái, dưỡng thành đơn thuần thiện lương tính tình quả nhiên không giả. Bị người hạ dược, không có phòng bị, hiện giờ bị hắn bắt góc, lại còn nói hắn là người tốt. Quân sơ tính nhấp môi, do dự nói, ta muốn biết, người dân ta đi nơi nào, lại có cái gì mục đích, có thể hay không nói cho ta phụ hoàng mẫu hậu một tiếng. Ta thực an toàn, làm cho bọn họ đừng lo lắng. Tô dạ thương liếm mắt, hai ngày, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không hỏi đâu. Ngươi yêu cầu, ta làm không được. Đến nỗi khác, ngươi sẽ biết. Thứ xử phủ đại lao. Tô thanh nhiễm ngồi ở thảo đôi thượng, nhìn trên tường minh minh diệt diệt dầu hạt cải đèn, nhịn không được những mảy. Nàng tuy rằng nắm có thánh chỉ, nhưng là ở quân nhẹ đêm trước mặt căn bản vô dụng. Sau đó, nàng bị giam tới rồi đại lao. Có lẽ là kinh châu quá nghèo duyên cớ ngay cả thứ sử phủ đại lao đều so đại lý tự kém nhiều, bởi vì mới vừa hạ quá vũ không lâu, nơi này thập phần âm chiều, ngay cả nàng ngồi thảo đôi đều phía bắc, một cổ tử mùi mốc không ngừng có mùi mốc còn có các loại khó có thể miêu tả số vị. Tô Thanh nhiễm lại lần nữa như mày, nàng nhưng thật ra không để bụng nơi này điều kiện đơn sơ, chính là lo lắng nàng tiến đại lao, phùng thủ khi thi thể đã bị hỏa táng. đến lúc đó, mặc kệ phùng thủ khi có phải hay không chết đột ngột, đều sẽ bị vĩnh viễn định nghĩa vì chết đột ngột. Mà nàng lầm nghiệm, cũng bình viên tẩy không rõ. Chi chi. Nhìn lao thử từ nàng bên chân vụt ra tới, nàng trực tiếp đá đá chân, đuổi đi. Nhưng mà, nàng mới vừa đuổi đi, lão thử liền từ bên kia chạy trốn ra tới, như là đói cực kỳ, chi chi kêu cái không ngừng. Tô thanh nhiễm không cấm xoa xoa chính mình bụng, nàng giống như cũng đói bụng. Chính đuổi lão thử thời điểm, nhà tu ngoại chuyển tới tiếng bước chân, nàng ngước mắt đi xem, là vương tả. Kia trương dầu mỡ lại trên mặt híp mắt nhỏ Khoe miệng ngậm vài phần đắc ý cười, hắn đi đến cửa lao chỗ, đứng yên, tâm tình cực hảo nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm, hàng công tử, người ở chỗ này còn hảo. Cũng không tệ lắm, nơi này có hai chỉ lao thử bồi ta, đến không đến mức quá buồn. Tô Thanh nghiễm nói bắt lấy lao thử cái đuôi, bay thẳng đến vương tả trên người ném đi. Vương tả chính cười, thình lình bị lao thử nện ở trên mặt, tức khắc ghê tẩm xoa xoa mặt, hung hăng quăng vài cái ống tay háo, tức giận nói, Hàn Thanh, mộ dung triệt không ở bản quan bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy ngươi tốt nhất là an phận điểm không cần chọc giận bản quan nếu không đừng trách ta không khách khí vương đại nhân thật lớn khẩu khí tô thanh nhiễm lạnh lùng ra tiếng hắn khi nào đối nàng khách khí quá ngươi tới hàn thanh lầm nghiệm thi thần đạp hư phụng đại nhân sắc chết hiện giờ còn mạo phạm bản quan dĩ hạ phạm thượng các ngươi đi cho hắn tùng tùng cốt đúng vậy vương tả giọng nói lạc liền từ hắn phía sau đi ra hai cái nắm dính nước muối roi vào nhà tù Tô Thanh Nhiễm hơi hơi nheo nhíu mắt, ngươi còn không phải là bởi vì ta tấu ngươi nhi tử, muốn quan báo tư thủ sao? Hà tất cho ta mang như vậy nhiều mũ, ta gánh không dậy nổi. Ít nói nhảm, cấp bản quan giáo huấn một chút hắn." Vương Tả Lệnh giọng phân phó. Hắn muốn nhìn đến Tô Thanh Nhiễm sợ hãi, muốn nhìn đến nàng quỷ gối hắn dưới chân xin tha. Cho nên, Tô Thanh Nhiễm càng là như vậy một bộ không đem hắn để vào mắt bộ dáng, hắn liền càng sinh khí, hận không thể đem trước mắt thiếu niên xé nát. Mộ Dung Triệt không ở hắn lại có tam vương ra chống lưng, chính là đem người lộng chết lại như thế nào. Như vậy nghĩ, vương tả đáy mắt liền nhiều vài phần âm oan. Bang! Theo hung ác tiên tiếng vang lên, tô thanh nhiễm không có tránh, giơ tay nắm lấy tiên đuôi, thuần tay lôi kéo, đem người gắt gao của lấy, trực tiếp hướng bên người một ném. Vương tả thấy như vậy một màn, hơi hơi giật mình, hắn không nghĩ tới tô thanh nhiễm sẽ có như vậy thân thủ. chương 375, một chút đem vương tả đánh ngốc. Người còn thất thần làm cái gì? nhìn mặt khắc một người nắm roi sững sờ ở tại chỗ hắn tức khắc lệ mắng ra tiếng là đại nhân người nọ phản ứng lại đây huy roi về phía trước tô thanh nghiễm liếc mắt tránh né nhìn vẻ mặt đắc ý vương tả âm thầm liếc mắt nhìn người nọ trong tay roi dài càng thêm hung ác nàng đột nhiên lùn hạ thân tử tránh thoát tiên phong đi vào hắn bên người, một phen nắm lấy cổ tay của hắn thay đổi huy tiên phương hướng bang roi dài lăng không mà đi không nghiêng không lệch quất đánh ở vương tả trên má từ giữa mày đến mũi để lại một đạo máu chảy đầm địa vết rồi nay một tiếng tiên vang phá lệ thanh thúy thinh linh xảy ra quất một chút đem vương tả đánh ốc, thẳng đến trên mặt truyền đến nóng rất đau hắn mới phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì giơ tay một sờ trực tiếp sờ đến một tay máu tươi nhiễm hồng hắn lòng bàn tay bất quá một lát mũi chỗ đau đớn liền càng ngày càng kịch liệt xuyên tim đau đau đến hắn không màng hình tượng đều thảm thiết ra tiếng hắn cố ý làm người ở roi thượng tẩm nước mới này tư vị đại Đại nhân nắm roi người nọ nhìn đến vương tả máu chảy đầm địa mặt, tức khắc doán đốc. Mau, mau đỡ bản quan trở về. Vương tả đau đến vẫn luôn hít hà, một trận nhe răng trận mắt. Là, đại nhân. Đi phía trước, hắn quay đầu lại nhìn mắt cười như không cười tô thanh nhiễm, tức khắc trong cơn giận dữ, toán hận cắn răng, vội vàng ra đại lao. Vương tả đi rồi, nhà tù nội lại lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ còn thanh lanh dầu hạt cải đèn cô tịch lay động. Có lẽ là vương tả cố ý phân phó. Căn bản liền không có người tới cấp nàng đưa cơm, liền lại siêu lại lánh lao cơm đều không có. Bụng thầm thì kêu cái không ngừng, tô thanh nhiễm khẽ thở dài một cái, không biết còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu. Tới rồi sau nửa đêm, nhà tù nội ướt lánh càng sâu, nàng ngồi ở đống cỏ khô thượng, ôm lấy hai chân, ý đồ sửa ấm. Nhưng mà, ướt hàn thấu cốt, nàng thân mình vẫn là ngăn không được run bẩn bật. Tô thanh nhiễm mơ màng hồ đồ mở to mắt, là từ trong ngộng đông lạnh tỉnh. Lúc này, Nàng đột nhiên có chút tưởng nghiệm quân khinh hàn, tưởng nghiệm hắn ôm nàng đi vào giấc ngủ một đêm kia, trên người hắn nhiệt độ cơ thể trước người, như vậy ấm áp. Ngước mắt nhìn về phía trên tường duy nhất một ngụm cửa sổ nhỏ, bên ngoài sám xịt, như là trời đã sáng. Đứng lên, lại phát hiện chính mình lung lay sắp đổ, choáng váng đầu lợi hại, cái mũi cũng đổ đến khó chịu. Không thể nghi ngờ, nàng bị cảm. Này phó thân mình dễ dàng cảm mạo trình độ vượt quá nàng tưởng tượng. Tô thanh nhiễm xoa xoa cái mũi, trà sát cánh tay tựa hồ ngay cả quân khinh hàng canh gừng nàng đều hòa niệm nghĩ đến đây nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề nàng khi nào đối nam nhân kia sinh ra như vậy ỉ lại bạch linh nghĩ ngày ấy mộ dung triệt nói cho nàng địa chỉ nhấp nhấp khỏe miệng trên lưng giỏ thuốc ra cửa đi vào tuyết viên trước nàng ở ngoài cửa bồi hồi hồi lâu đều không có dũng khí tiến lên gõ cửa lý trí nói cho nàng lúc này nàng không nên tới nhưng là không biết vì cái gì nàng vẫn là ma xui quỷ khiến tới nơi này nàng trong lòng rất rõ ràng Một khi nàng cho hắn hy vọng, hắn liền sẽ cuốn lấy không bỏ, đến lúc đó nàng chỉ biết thương hắn càng sâu. Chi bằng từ lúc bắt đầu đã đi xuống nhẫn tâm, không còn gặp lại. Bạch Linh như vậy nghĩ, thật sâu nhìn mắt tuyết viên, xoay người rời đi. Đúng lúc này, phía sau đại môn lại đột nhiên bị người mở ra, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, theo bản nàng xoay người. Người đến là mạc phòng, mộ dung triệt bên người hộ vệ, hắn thấy Bạch Linh, kinh ngạc ra tiếng, Bạch Tiểu Thư, ngại như thế nào tới? Ta, ta biết. Ngài là tới tìm Tiểu Hầu ra đi, hắn không ở. Bạch Linh hổ nghi, hắn đi đâu? Hắn mới vừa đi Giang Châu. Bạch Linh gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Bạch Tiểu Thư dừng bước. Mạc Phong gọi lại nàng, vừa rồi bệnh Kinh Phong lại đây, nói là Hàn Vương Phi bởi vì lầm nghiệm bị Vương tả quan vào Đại Lao, chỉ sợ sẽ ở bên trong chịu khổ. Hắn không thể hiện thân, làm ta đi tìm Nhị Vương ra hỗ trợ. Hiện giờ Bạch Tiểu Thư ở tại Nhị Vương Phủ, còn thỉnh Bạch Tiểu Thư đem tin tức nói cho Nhị Vương ra nàng bị quan vào đại lao, bạch linh nhũ mày, nàng như vậy thân mình ở đại lao nội, chỉ sợ một ngày cũng chịu không nổi. là ngày hôm qua quan đi vào, chuyện này ta đã biết, cáo tử. bạch linh gật đầu, lập tức biến mất ở tuyết viên trước. nhị vương phủ, quân nhẹ ly dùng xong dược, liền từ cờ sọt lấy một cái quân cờ đặt ở bàn cờ thượng, khỏe miệng hơi hơi đẩy ra ý cười. không lớn bàn cờ thượng, hiện giờ đã bị hắn là lướt rơi xuống một nửa quân cờ, một cách đều không có không hạn. hắn có nghe nàng? ở hảo hảo uống thuốc, thu bạch đứng ở quân nhẹ rời khỏi người sau, đáy mắt cũng ngầm ra ý cười. quả nhiên vẫn là thanh nhi cô nương biện phát hảo, so với hắn dặn dò mười biến tám biến đều hữu dụng. chủ tử, chúng ta đi ra ngoài phơi phơi nắng. quân nhẹ li gật đầu, thúc đẩy xe lăn, ánh mắt lại có chút không tha tới rồi mắt bàn cờ. thu bạch nhìn ra tâm tư của hắn, nhịn không được mở miệng. chủ tử là tưởng thanh nhi cô nương đi, nghe nói nàng hiện tại đang ở cùng mộ dung tiểu hầu gia làm giả tệ án. Không biết khi nào mới có thể nhớ tới nơi này. Nàng ở vội. Thanh Nhi cô nương là ngỗ tác, không phải đại lý tự khanh, án tử sự tình chủ yếu vẫn là tiểu hầu ra ở vội. Chủ tử nếu là thấy Thanh Nhi cô nương nói cũng không phải không có cách nào, liền xem chủ tử có nghĩ thấy. Thu Bạch, người gần nhất càng thêm lớn mật. Thuộc hạ một lòng vi chủ tử suy nghĩ. Đang nói, Bạch Linh vội vàng nhập phủ, đuổi tới tỉnh liên viện, Trầm giọng nói, nhị vương ra, Hàn thanh bị vương tả quan nhập thứ sử phủ đại lao. Quân Nhẹ Ly đuổi tới nhà tù thời điểm, Tô Thanh Nghiễm đã sắc mặt tái nhợt, dựa vào góc tường, ôm chính mình phát run. Lao thử ở nàng trên chân giẫm quá, nàng lại không có bất luận cái gì phản ứng, nửa nhíu mắt, thoạt nhìn hết sức tiểu tụy. Thấy nàng dáng vẻ này, Quân Nhẹ Ly tâm đột nhiên một thứ, như là bị người sỉ hạ. "Hàn công tử?" Hắn nhẹ gọi ra tiếng. Nghe thấy Quân Nhẹ Ly thanh âm, Tô Thanh Nghiễm một lần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, cố hết sức nâng lên hôn mê đầu, chậm rãi nhìn lại nhà tu ngoại kia nói màu xanh lá thân ảnh dần dần rõ ràng lên thế nhưng thật là hắn nhị vương gia sao ngươi lại tới đây tô thanh nhiễm một mở miệng thanh âm nghẹn nào môi càng là khô khốc lợi hại ta tới xem ngươi thu bạch cấp lao đầu tóc bạc vụn lao đầu tha thiết mở ra cửa lao quân nhẹ ly đẩy xe lăn đi vào mang theo ti vội vàng nhị vương gia ta còn hảo tô thanh nhiễm cố hết sức đứng dậy thanh nhi đẩy xe lăn đi vào bên người nàng vội đỡ nàng lung lay sắp đổ thân mình Nhị vương ra, ngươi hai chân không tốt, nơi này quá ở mức, ngươi mau rời đi, miễn cho bất lợi với ngươi hai chân khôi phục. Côn nhẹ ly vẫn luôn đỡ nàng, nhìn nàng suy yếu bộ dáng, nhẹ nhàng hỏi, đói bụng sao? Ân, ta mang theo chút thức ăn. Côn nhẹ ly nói phân phó thu bạch đem hộp đồ ăn để ra lại đây. Nghe nói cơm hương, Tô Thanh Nhiễm hai tròng mắt hơi hơi sáng lên, nàng đã suốt một ngày chưa uống một giọt nước. Côn nhẹ ly gấp tiểu thái, liền thanh cháo, tiểu tâm uy tới rồi miệng nàng biên. Tô Thanh Nhiễm nhìn hắn săn sóc bộ dáng, thoáng sử sốt. Chương 376, hắn dùng thân thể che chở nàng. Andy, tiểu tâm năng. Quân Nhẹ Ly thanh âm réo rắt, "Ta chính mình tới." Tô Thanh Nhiễm tử trong tay hắn tiếp nhận cháo chén cùng chút dứa. Quân Nhẹ Ly không có miễn cưỡng, nhìn nàng từng ngụm từng ngụm ăn lên, đáy mắt xúc ti đau lòng. "Thanh Nhi, một hồi ta đi tìm vương đại nhân, làm hắn đem ngươi thả ra đi." "Vô dụng, hắn sẽ không nghe ngươi." Hắn tuy là hình bộ thị lang, nhưng là cũng không có quyền lợi xử trí ngươi, không ngừng có vương đại nhân, còn có tam vương gia, hắn cũng tới kinh châu, vương tả sở dĩ như vậy không kiêng nể gì, tất cả đều này đây vì có quân nhẹ đêm chống lưng, nàng nguyên bản cho rằng hình bộ vẫn luôn là nghe lệnh với hoàng đế, cũng không biết vương tả đã thông đồng quân nhẹ đêm, ai đều biết quân nhẹ đêm là hưng đế sủng ái nhất nhi tử, mà quân nhẹ ly là hưng đế ghét nhất nhi tử, quân nhẹ đêm vẫn luôn đều không đem quân nhẹ ly đặt ở trong mắt, cho nên quân nhẹ ly nói vô dụng. Không chỉ có như thế, lấy hắn tình cảnh, nếu là vì nàng đắc tội quân nhẹ đêm, chỉ biết vì hắn đưa tới mối họa, đây là nàng không muốn nhìn đến. Hắn cũng tới sao? Quân nhẹ ly nghe vậy, trầm mặc hồi lâu mới lẩm bẩm ra tiếng. Tô Thanh Nhiễm khuyên giải an ủi, tiểu hầu ra lúc đi, làm ta chờ hắn trở về mùa thi, hắn nhiều nhất 7 ngày liền sẽ trở về, hiện tại còn dư lại 3 ngày. Ngươi yên tâm, ta ở chỗ này còn có thể ngao đến đi xuống. Quân nhẹ ly ánh mắt thảm ảm, ngươi đang đợi hắn. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, ta là đại lý tự người, chỉ có hắn có thể cứu ta. Quân nhẹ ly nhẹ nhàng cười cười, hồi lâu mới nói, ta có thể vì ngươi làm chút cái gì. Có một kiện chuyện quan trọng, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, không biết có thể hay không. Tô Thanh Nghiễm hỏi, bởi vì quân nhẹ ly hai chân không tiện, nàng không muốn đi phiền phải hắn, nhưng là hiện tại trừ bỏ hắn, không ai có thể đủ giúp nàng. Ngươi nói, quân nhẹ ly khỏe miệng ý cười nhạt nhẽo, tương đối với hắn, nàng cùng mộ dung càng thân cận một ít phung thủ khi thi thể còn không thể hòa táng, ngươi có thể hay không giúp ta kéo một kéo. Đây là tô thanh Nghiễm ở đại lao lo lắng nhất sự tình. Hảo, đáp ứng ngươi, nhanh ăn cơm đi. Quân nhẹ ly gật đầu. Mới vừa ăn một nửa, nhà tu ngoại chuyển tới một trận tiếng bước chân, tô thanh nhiễm trong tay động tác cứng lại, lập tức ngước mắt nhìn lại. Quân nhẹ đem một bộ huyền y quanh tay mà đến, ở hắn phía sau đi theo trên mặt truyền một đạo băng gạc vương tả, xứng với hắn âm ngoan thần sắc, buồn cười chung lại nhiều vài phần trí. Hắn quét mắt theo tới lao đầu, lạnh giọng trách mắng, ai cho phép ngươi tự mình làm người tham tù. Đại nhân, đây là nhị vương gia lao đầu giải thích. quân nhẹ ly ở Kinh Châu rất có hiền danh, mỗi người đều sẽ cho vài phần tôn trọng. Hán thanh phạm vào tội lớn, mặc dù là nhị vương gia cũng không thể tham tù. Vương tả nói đối bên người nhà dịch đưa mắt ra hiệu. Người nọ vào nhà tù, một chân đem tô thanh nhiễm trong tay cháo chén đá ngã lăn, thanh cháo tức khắc sái đầy đất. Con nhẹ ly thấy như vậy một màn. Bạch Nếu quan ngọc trên mặt sẹt qua vài phần phẫn nộ, vương đại nhân, ngươi không cần thật quá đáng. Nhị vương ra, hàn thanh là tù phạm, hạ quan khuyên ngươi vẫn là không cần cùng hắn đi được quá thân cận, để tránh đưa tới mầm tai họa. Vương tả thanh âm âm lệ, quân nhẹ đêm nhẹ nhàng nâng tay, ngăn lại vương tả, hát đồng sâu kín nhìn về phía quân nhẹ ly, nghe nói có bạch tiểu thư dốc lòng nhìn bệnh, nhị ca hai chân hảo không ít, thậm chí còn có hy vọng thoát khỏi xe lan, nguyên bản ta là không tin, nhưng là hiện tại tới xem. Nhị ca đẩy xe lăn còn có thể chạy xa như vậy, này tin tức là sự thật. Tam đệ tin tức linh thông, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Nhị ca nếu biết, như thế nào còn sẽ đến nơi này. Quân nhẹ đêm mị mị lanh trí hai trong mắt. Hàn Thanh là đại lý từ người, hiện tại Mộ Dung không ở, nàng nếu là có cái gì tốt xấu, các ngươi như thế nào hướng Mộ Dung công đạo? Hắn nghiệm thi nghiệm sai rồi, lại nên như thế nào hướng bị hắn mổ đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi Phùng đại nhân công đạo, hướng đôi hắn ký thác kỳ vọng cao phụ hoàng công đạo. Quân nhẹ đêm nói lược dương lên tay, người tới, đem nhị vương ra thỉnh ra tới. Nhìn tới gần nha dịch, Thu Bạch lập tức hộ ở quân nhẹ ly trước mặt, dơ tay đáp ở bên hông trường kiếm thượng. Quân nhẹ ly nhàn nhạt nhìn về phía quân nhẹ đêm, ta tưởng ở chỗ này nhiều đãi một hồi, hẳn là không thành vấn đề đi. Quân nhẹ đêm lánh phúng con môi, nhị ca nếu tưởng ở bên trong đợi, kia liền đợi đi, liền không biết người này đơn bạc thân thể có thể hay không chịu nổi. Chuyện của ta liền không nhọc tam đệ nhọc lòng. Mấy người nói chuyện khi. Vương Tả giữa mày thình thịch đau, hắn nhịn không được năm lần bảy lượt che mặt, nhưng mà đau ý lại càng ngày càng nùng liệt. Ngước mắt nhìn đứng ở nhà tù nội tô Thanh nhiễm, đáy mắt hận ý tức khắc quẩn quẩn ra tới. Tam Vương gia, Hàn Thanh đem Vi Thần đánh thành như vậy, ngài cần phải vì Vi Thần làm chủ. Vương Tả nói chỉ vào chính mình mặt, Dĩ Hạ Phạm Thượng, ẩu đả triều thần, dựa theo ta Đông Lâm luật lệ, là muốn chố lấy tiên hình. Quân nhẹ đêm mèo nheo mắt, không có mở miệng. Hán Thần sắc dừng ở Vương Tả trong mắt đó là cam chịu. Hắn lạnh lùng liếc mắt, đối với bên cạnh người đưa mắt ra hiệu, còn không đi. Tô Thanh Nhiễm nhìn nắm roi tiến vào nha dịch, tức khắc cắn cánh môi, mắt lộ cảnh giác. Các ngươi muốn làm cái gì? Thu bạch rút kiếm hộ ở Tô Thanh Nhiễm trước mặt. Làm càn, ở Tam Vương ra trước mặt, ngươi cũng dám rút kiếm. Thới a, trước đêm hắn bắt lấy. Vương tả lạnh giọng phân phó. Hắn mặt ngày hôm qua bị đánh thành dáng vẻ này, hôm nay hắn cũng muốn làm hắn nếm thử bị quất tư vị hắn kia phô yếu đuối mong manh tiểu thân thể chỉ sợ một roi là có thể đem hắn đánh ngã vương tả nhìn ra tô thanh nhiễm suy yếu cho nên đối chính mình mang đến nha dịch rất có tự tin hai cái nha dịch tiến lên ý đồ chế trụ thu bạch lại trực tiếp bị hắn một chân đá đi ra ngoài nhìn đến nơi này quân nhẹ đêm thu thu hát đồng giương tay đưa tới chính mình bên người hộ vệ trầm bạch đã không có thu bạch che chở nắm roi dài nha dịch trên mặt nhiều vài phần âm chắc chắc lợi một chút đến gần tô thanh nhiễm các ngươi đây là lạm dụng tư hình Quân nhẹ ly đáy mắt nhiều ti phẫn nộ. Nhị vương ra vẫn là ly xa một chút hảo, miễn cho tiểu nhân một hồi ngộ thương rồi ngài. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Tô Thanh Nhiễm nhìn trước mắt nắm tiên nam nhân, nhớ tới bị nàng giấu ở dạy truy thủ. Hiện tại nàng cả người vô lực, căn bản không có khả năng giống tối hôm qua giống nhau trực tiếp đem người vứt ra đi. May mắn, nàng vẫn luôn tùy thân mang theo truy thủ, không đến mức bị động bị đánh. Hôm nay, nàng không ngại làm trong tay truy thủ trông thấy huyết. Bang! Rơi giải trở về khoảnh khắc, Tô Thanh Niệm lập tức túi xuống thân, sở hướng dây bó. Nhưng mà nàng còn không có nắm lấy trùy thủ, Quân nhẹ ly liền thúc đẩy xe lăn chắn nàng trước mặt. Kia roi vừa vặn dừng ở trên người hắn, ở hắn ngực lưu lại một mặt trói mắt đỏ tươi. Nhị vương gia, Tô Thanh Niệm tức khắc kinh hãi. Ở nguy hiểm thời điểm, hắn thế nhưng dùng thân thể che chở nàng. Quân nhẹ ly ánh mắt run rẩy, cắn quẹt miệng, Hàn Thanh đầu đả triệu thần, xem như dĩ hạ phạm thượng. Như vậy. Hiện tại vương tả hổ đà buồn vương, có phải hay không cũng là dĩ hạ phạm thượng. chương 377, là nàng quen thuộc bộ dáng. Quân nhẹ đêm nghe vậy lãnh trí cười cười, ánh mắt khinh miệt lại khinh thường. Vương tả tiểu tâm xem mặt đoán ý, quét mắt quân nhẹ đêm sắc mặt, ngay sau đó đôi quân nhẹ ly nói, nhị vương ra nói đùa, hạ quan làm sao dám ẩu đả ngài. Nơi này có ai thấy hạ quan ẩu đả ngài? Nhìn hắn tiểu nhân càn rỡ bộ dáng, tô thanh nhiễm hơi hơi rụt rụt mặc đồng. Bang. Rồi dài lại lần nữa đánh út lại thời điểm, quân nhẹ ly thúc đẩy xe lăn, giơ tay nắm lấy tiên đuôi, người nọ liền rốt cuộc không thể động đậy. Hắn khó xử nhìn về phía nhà tù ngoại, tam vưng ra, đại nhân, này! Quân nhẹ đêm ánh mắt đột nhiên dùng mình, ý bảo một người khác cầm tiên tiến lên. Bang! Rồi rơi xuống khi, quân nhẹ ly lúc này mới đem vừa rồi người nọ roi buông lỏng ra. Tô thanh nhiễm đi theo quân nhẹ rời khỏi người biên. Nàng thực mau liền phát hiện Quân Nhẹ nửa đêm Minh là lợi dụng Vương Tả đối nàng dùng tư hình cơ hội quất Quân Nhẹ Ly. Nhà Tu Nội Cầm Tiên hai người trọng điểm tất cả tại kia nói đơn bạc thân ảnh thượng, đặc biệt là hắn chân. Quân Nhẹ đêm quả nhiên tâm tư áp độc, căn bản không muốn làm Quân Nhẹ Ly hai chân khôi phục. Tô Thanh Nhiễm ánh mắt trầm trầm, bất động thanh sắc từ dậy, lấy ra truy thủ giấu ở ống tay áo chung. Quân Nhẹ Ly bởi vì tuổi nhỏ liền bị thương hai chân, cũng không có cái gì công phu, đặc biệt hắn hiện tại còn ngồi ở trên xe lăn, hành động không tiện nàng chính mình đối phó hai cái cẩm tiên nha dịch rất là cố hết sức. tô thanh nhiệm nắm chặt truy thủ, vội vàng tiến lên, đem nên diện huy lại đây roi dài kéo lấy, sau đó nhanh nhẹn cắt đứt. mắt thấy một người khác trong tay roi dài sắp dừng ở quân nhẹ ly hai đầu gối thượng, nàng ánh mắt nắm thật chặt, không kịp phản ứng, trực tiếp nhào vào hắn hai đầu gối thượng, thế hắn chặt lại. nô. roi rơi xuống, tô thanh nhiệm tức khắc cảm giác phía sau lưng một trận da chóc thịt bong, lửa đốt giống nhau đau, nàng nhịn không được kêu lên một tiếng. Mày đẹp nhăn ở cùng nhau. Giờ khắc này, Tô Thanh Nhiễm đau đến thân mình phát run, trong lòng lại ở may mắn. Con hảo, một roi này tử dừng ở trên người nàng, nếu là quất ở quân nhẹ ly hai chân thượng, chỉ sợ hắn hai chân đời này đều trị không hết. Hàn Thanh. Quân nhẹ ly kinh hô một tiếng. Tô Thanh Nhiễm phía sau lưng thượng kia đạo trưởng lớn lên vết máu đau đớn hắn đôi mắt. Ta không có việc gì. Tô Thanh Nhiễm cắn răng, xoay người nhìn đến người nọ lại lần nữa huy tiền. Chịu đựng phía sau lưng xé rách đau đống nhiên tiến lên, chặt đứt roi dài sau đó đem trong tay trùy thủ đâm vào vai hắn giáp Nàng không tính toán giết người, này một đau cũng không thầm, nhưng đủ để nhiễm hồng mọi người đôi mắt. Lúc này, nàng sát mặt tái nhợt phía sau lưng nhiễm huyết, đáy mắt lại phiếm xuất huyết sắc Một phen rút ra trùy thủ, hung ác ra tiếng, cút đi. Vương tả thấy như vậy một màn, tức khắc tức giận ra tiếng, ngươi thế nhưng còn dám động đau, thật là phản ngươi. Vương đại nhân. Ngươi nếu là lại lạm dụng tư hình, ta không ngại đem cây đao này chặt nhập ngươi ngực, cá chết lưới rách. Tô Thanh Niệm từng câu từng chữ mở miệng, ánh mắt thâm u, ngậm đi sát ý. Vương Tả nhìn nàng đen như mực hai tròng mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngươi, ngươi dám, bản quan là mệnh quan triều đình, ngươi động bản quan là tử tội. A Tô Thanh Nhiễm cười lạnh một tiếng, rũ mắt nhìn con mắt hình viên đạn tiêm thượng đang ở lăn xuống huyết châu. chờ nàng xoay người đi xem quân nhẹ ly thời điểm. Liền phát hiện hắn trên trán đã toát ra mồ hôi như hạt đậu. Không xong, hắn cốt độc phát tác. Tô Thanh Nghiêm tức khắc nheo nhíu mắt, nàng nhất không muốn thấy sự tình vẫn là đã xảy ra. Nỗ lực chống thân mình đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng lao đi hắn cái chán mồ hôi, "Nhị Vương gia, ngươi thế nào?" "Ta còn hảo, không có việc gì." Ra một thân mồ hôi lạnh, còn nói không có việc gì. Tô Thanh Nghiêm đáy mắt khó nén lo lắng, vội đối ngoại gọi, "Thu Bạch, mau tới, Nhị Vương gia cốt độc phát tác." Nàng nói đứng lên, Đối vương tả lạnh lùng ra tiếng, không biết vương đại nhân hay không có thể gánh nổi mưu hại hoàng tử tội danh. Vương tả nhìn sắc mặt tái nhợt quân Nhẹ Ly, thân mình run lên, đáy mắt tức khắc xẹt qua sợ hãi, chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía bên người kia mặt Huyền Idi. Tuy nói Nhị vương gia không được sủng ái, nhưng hắn thân phận ở nơi đó bãi, rốt cuộc là hoàng tử, không phải hắn có thể đánh giết. Quân Nhẹ đêm chầm chằm mắt, lập tức phân phó, người tới, đem Nhị vương gia đưa trở về. Quân Nhẹ Ly nỗ lực chống, nhìn bên người Tô Thế nhiễm chờ ta, ta ngày mai. hắn nói không có nói xong, trực tiếp kéo xỉu ở trên xe lăn, cái chán lại lần nữa thấm ra mồ hôi lạnh. chủ tử, thu bạch xông tới thấy như vậy một màn, tức khắc khí đỏ đôi mắt, thật cẩn thận đem hắn đẩy đi ra ngoài. hắn không yên tâm nhìn mắt tô thanh nhiễm, hàng công tử bảo trọng, thu bạch ngày mai lại đến vì ngươi đưa cơm. quân nhẹ đêm nhấc chân đi đến quân nhẹ rời khỏi người biên, giơ tay dục đẩy xe lăn, lại bị thu bạch cảnh giác tránh đi. tam vương, già, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi còn chê ta ra chủ tử không đủ thảm sao. Đại lao ấm ú ấm bước nhị ca chính mình chạy tới chịu tội, cùng buồn vương có quan hệ gì đâu, không biết điều. Quân nhẹ đêm lạnh lùng ra tiếng. Hử. Thu bạch lạnh lùng một hử, lập tức đẩy quân nhẹ ly rời đi. Nhìn kia nói màu xanh lá thân ảnh xa dần, quân nhẹ đêm hơi hơi nheo nheo mắt, không nghĩ tới hắn như vậy để ý cái này tiểu ngô tác. Tam vương ra vương tả thật cẩn thận kêu một tiếng. Quân nhẹ đêm đôi mắt dư quang quét hạ hắn, liền nhấc chân rời đi Nhìn Quân Nhẹ ly ra đại lao, Tô Thanh Nhiễm thân mình rốt cuộc chống đỡ không được, trực tiếp ngồi ở đống cỏ khô thượng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Vương Tả Nguyên bản đang muốn rời đi, thấy thân mình phát run Tô Thanh Nhiễm, âm ngoan nheo nhíu mắt, gọi tới nha dịch nhỏ giọng phân phó hai câu. Một chén trà nhỏ công phu, hai cái nha dịch liền bưng hai buồn nước lạnh lại đây, cách cửa lao, toàn bộ tới tới rồi Tô Thanh Nhiễm trên người. Tô Thanh Nhiễm còn không có đứng lên, đã bị người rót cái lạnh thấu tim. Bất qua nháy mắt công phu Phía sau lưng tiên thương kịch liệt đau lên, cơ hồ muốn đem nàng cắn ướt. Tô Thanh Nhiễm khẽ cắn môi, nhìn vương tả đắc ý mặt, đáy mắt trào ra ấm oan. Thế nhưng là nước muối đê tiện. Hàng công tử, ngươi vừa mới nói muốn cùng bản quan cá chết lưới rách. Vương tả âm chắc chắc gửi, đáng tiếc, ngươi hiện tại không cơ hội này. Tô Thanh Nhiễm cầm trong tay háo truy thủ, lại không có sức lực nắm lên tới. Cái này vương tả, nàng nhớ kỹ. Ban đêm lập tức liền phải tới, Hàng công tử. Hảo hào hưởng thụ từ từ đêm dài đi. Vương Tả nói, đắc ý liêu bước mà đi. Tô Thanh Nhiễm đông lạnh đến cả người phát run, ở đầu hạ mùa, nàng lại cảm giác chính mình phản phất đặt mình trong tháng chạm trời đông giá rét, lạnh đến cả người đều ở run lên, môi đông lạnh đến phát tím. Từ từ đêm dài, nàng tổng tới không cảm thấy như vậy gian nan quá, không biết qua bao lâu, nàng đông cứng thân thể bắt đầu phát sốt lên, cả người bị thiêu đến mơ màng hồ đồ. Nàng súc ở đống cỏ khô thượng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thân mình lại còn ở phát run. Quân khinh Hàn Tô Thanh Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm, tựa hồ ở thế giới này, chỉ có người nam nhân này có thể cho nàng cảm giác an toàn. Nàng thiêu đến hồ đồ, mơ hồ nghe thấy lại truyền đến tiếng bước chân, nàng cố hết sức mở to mắt. Ở một mảnh trong mông lung, lung, nàng thấy người tới người mặc màu đỏ tía, thân hình cao dài, là nàng quen thuộc không thể lại quen thuộc bộ dáng. Tô Thanh Nhiễm tức khắc nheo nheo mắt, là nàng đang nằm mơ sao. chương 378, phát giác chính mình hô hấp rồn rập. Người nọ càng đi càng gần bước chân tụi hồ cũng càng ngày càng cấp. Thức mau, đồng khóa xả đoạn thanh liền ở bên thai vang lên, ở yên tĩnh đêm dài trùng, thập phần rõ ràng. Mơ mơ màng màng chung, Tô Thanh Nhiễm mơ hồ cảm giác kia nói cao giải thân ảnh đi tới bên người nàng. Thân mình một nhẹ, nàng tụi hồ bị người từ đống cỏ khô thượng ôm lên. Quân Khinh Hàn nàng theo bản năng kêu một tiếng, "Là ta?" Quân Khinh Hàn đau lòng gom lại trong lòng ngược tiểu nhân nhi. Dựa vào hắn ngực, thẳng đến người được từng trận hoa lê hương. Tô Thanh Nhiệm lúc này mới ý thức được, này tựa hồ không phải mộng. Cố hết sức mở to mở to mắt, nam nhân trên mặt trùng trùng điệp điệp thiết diện cụ cuối cùng biến thành một cái. Thật là hắn, hắn tới. Quân khinh hàn Tô Thanh Nhiệm tựa hồ muốn xác nhận giống nhau, lại kêu một tiếng tên của hắn. Ta ở. Quân khinh hàn ôn nu đáp lại hắn. Ta có điểm lãnh. Tựa hồ liền nàng chính mình cũng không biết, ở cái này nam nhân trước mặt, nàng sẽ cầm lòng không đậu tan mất sở hữu kiên cường. Ta đây liền mang người trở về. Quân khinh Hàn ôm nàng ra cửa lao, hắn có thể cảm giác được nàng thân mình ở phát run, cũng có thể cảm giác được nàng phía sau lưng thượng ướt hoạt. Bọn họ đi ra cửa lao, liền nên diện gặp gỡ trăm dám hách, trong tay hắn còn sách nghiêng ngả lảo đảo vương tả. Mộ Dung, hắn như thế nào xử trí? Mộ Dung tiểu hầu gia, ngươi muốn làm cái gì? Vương Tả nhìn ôm tô thanh nhiễm Quân Kinh Hàn, đáy mắt xẹt qua hoảng sợ. Quân khinh Hàn meo nheo mắt, dụ mắt nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân, hắn đánh ngươi vài cái. Tô Thanh Niệm thiêu đến khó chịu. Quân Khinh Hàn nói lại nghe thật sự rõ ràng, "Này nam nhân là phải vì nàng báo thù." Ngẹn nào thanh âm mở miệng, "Hai hạ." "Còn mọi nơi. Quân Khinh Hàn lạnh giáo mở miệng, băng hàn hơi thở phảng phất có thể đem người đông cứng. Vương Tả tức khắc luống cuống, "Mộ Dung Tiểu Hầu gia, ta chính là mệnh quan triều đình." "Ta biết ngươi là mệnh quan triều đình." Quân Khinh Hàn hiếp mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó, chăm Dặm, đánh." "Mộ Dung Tiểu Hầu gia." chăm Dặm hách nhìn Vương Tả, khoe miệng gợi lên một tâm ngoan. Dơ tay nhặt lên trên mặt đất cắt thành hai đoạn roi dài, một roi đem hắn đánh ngã, cũng đánh gãy hắn không nói xong nói. Vương tả đau đến quỷ dạp trên mặt đất khởi không tới, cuốn quýt ra tiếng xin tha, mộ dung tiểu hầu ra, hạ quan. Hạ quan chỉ đánh hắn một chút, một chút. Hắn còn đánh nhị vương ra. Tô thanh nhiễm hôn hôn trầm trầm mở miệng. Nàng đau lòng quân nhẹ ly, càng không nghĩ tiện nghi vương tả. Chăm dặm, tiếp tục đánh. Quân khinh hàn rơi xuống này một câu, ôm tô thanh nhiễm rời đi chăm dằm hách bạch bạch bổ thượng tam roi mỗi một roi đều là da chóp thịt bong vương tả tức khắc như cá chết quỷ dạp trên mặt đất bất động bang chăm dằm hách lại lần nữa rơi xuống một roi đem vương tả đánh đến kêu thảm thiết cái không ngừng hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa hai hướng nói vương đại nhân yên tâm ta là rất có đúng mực bảo đảm ngươi đau đến chết đi sống lại lại sẽ không có tánh mạng chi ngu cuối cùng một roi này tử coi như là một cái nhân tình đưa cho ngươi ngươi các ngươi khinh khi người quá đáng, vương tả phun ra một búng máu, oán hận nhìn về phía trăm dặm hách. những lời này, ngươi hiện tại nói được sớm chút. trăm dặm hách giơ tay đem người lại lần nữa sách lên, khe như mày, có chút cố hết sức, lao ra hỏa này thật sự là quá béo. trăm dặm hách đem người đưa ra đi, trực tiếp ném vào cửa lao khẩu đại lưu chung bên trong là trước hai ngày hạ nước mưa, miệng vết thương dính thủy, vương tả tức khắc bạo phát rít heo chú lên, hắn đau đến không ngừng dãy dùa, nhưng mà hắn càng dãi dùa. Trên người miệng vết thương đã bị xé rách càng lớn, đau đớn liền càng ngày càng cường liệt. Nhìn vương tả ở lưu nước thịt chu lên, chăm rằm hách khỏe miệng ngậm ti nghiền ngầm ý cười. Vương đại nhân, ta không phải cái gì ác nhân, cũng không vì khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể từ bên trong bỏ ra tới, ta sẽ tha cho ngươi.